Mọi người hiểu rõ, mấy năm trước còn có thể có chuyện gì, tự nhiên là cố gia bị hoa nguồn án tử, lúc ấy xác thật là liên lụy không ít người. Thiếu niên này thế nhưng họ cố, liền tính không phải cố ra bổn ra người chỉ sợ cũng là dòng bên. Nếu là khi đó trốn vào Tây Việt cũng không để bụng, cố ra bị hoa hoàng làm cho gần như diệt sạch, tự nhiên cũng không cần lo lắng cố ra người sẽ lại cùng hoa quốc giấu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Tứ để như thế nào đối cố tổng quản thân thế có hứng thú đi lên. Nhị hoàng tử dung tuyên nhìn dung diễm như suy tư gì nói. Dung diễm ngần ra, nhàn nhạt, nhạt cười nói, chỉ là nhìn đến cô công tử cùng vị kia trường công tử lớn lên thập phần tương tự, như thế lan chi ngọc thụ chi tư, thế gian có thể có một cái đã là hiếm thấy, huống chi là hai cái, nhất thời tò mò thôi. Mục thanh y ghẻ cười nói, nói vậy như tại hạ như vậy bộ dáng người, thế gian cũng không ở số ít. Bất quá có thể được đoan vương một tán, tại hạ tam sinh hữu hạnh. Dung diễm nhíu nhíu mày không nói chuyện nữa cái này cố lưu vân thái độ quá mức thản nhiên, ngay cả ánh mắt đều không có chút nào sơ hở, phảng phất bọn họ thật sự là lần đầu tiên gặp mặt giống nhau. nếu không phải dung mạo quá mức tương tự lại quá mức trùng hợp, dung diễm chỉ sợ đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình đang nghi. bất quá này cũng không tính cái gì đại sự, hắn nhưng thật ra càng thêm tò mò khởi cái này cửu đệ rốt cuộc muốn làm gì tới. từ hoa quốc mang về như vậy một người, nói dung cẩn không có gì mưu đồ hắn là quyết định sẽ không tin tưởng. ở dung diễm trong lòng. Hiện tại địch nhân lớn nhất tuyệt không phải Dung Cẩn, mà là thân là đích trưởng tử Dung Hoàng cùng tay cầm binh quyền Dung Tuyên. Nếu Dung Cẩn thật sự như hắn suy nghĩ có cái gì tâm tư nói, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái có thể mượn sức đối tượng. Một thanh y dìa đứng ở trong sảnh không tiêu ngạo không xiểm lịnh bồi chúng vương ra nói chuyện, mọi người tuy rằng kinh ngạc này còn chưa cập nhược quán thiếu niên thế nhưng có như vậy khí độ cùng tâm tính, lại cũng, cũng không có quá để ở trong lòng. Chỉ chốc lát sau liền đứng dậy cáo tử. Cố công tử! Bổn Vương kêu biểu đệ trước đó vài ngày làm phiền công tử, bổn Vương còn không có cảm tạ. Lúc gần đi, Trang Vương Dung Tuyên đột nhiên mở miệng nói. Chỉ là trong nháy mắt một thanh ý gì liền minh bạch Dung Tuyên theo như lời chính là chuyện gì, lại cười nói, Vương ra khách khí, tại hạ cùng với Nam Cung rất là hợp ý, cũng không phải cái gì đại sự. Dung Tuyên nhàn nhạt cười nói, vừa ra tay đó là hơn 2 vạn 2, như thế nào không phải đại sự. Biểu đệ trên tay có chút không có phương tiện, quay đầu lại bổn Vương liền làm người đem ngân phiếu đưa lại đây. Như thế nào? Một thanh y thì du mắt, đạm nhiên nói, vương ra hồi nháo, còn thỉnh trang vương thứ lỗi. Cái này Dung Tuyên hiển nhiên cũng không phải chỉ biết vũ đao lộng kiếm vũ phu, nếu liền nàng vay tiền cấp Nam Cung vũ sự tình đều biết, tự nhiên cũng sẽ không không biết Nam Cung vũ bị Dung cẩn cấp hô sự tình. Dung Tuyên hơi hơi như mày, nhìn trước mắt này phong đạm vần khinh thiếu niên, nhất thời có chút lấy không chừng nàng lời này là đang nói Dung cẩn chèn ép Nam Cung vũ, làm hại hắn hoa 10 vạn lượng mua một con ngựa sự vẫn là dung cẩn hố nam cung vũ năm vạn lượng bạc sự tình những việc này nguyên bản dung tuyên tự nhiên sẽ không để ý dung cẩn ái hồ nháo bọn họ đã sớm đã thói quen nhưng là nếu dung cẩn là nhằm vào nam cung vũ nói hắn liền không thể không quan tâm rốt cuộc trên đời này không có người không biết nam cung ra cùng hắn quan hệ một hồi lâu dung tuyên mới nhàn nhạt cười nói cố tổng quản khách khí cửu đệ thâm đến phụ hoàng sủng ái một quán thích chơi đùa buồn vương như thế nào sẽ trách tội đồn vương đi trước một bước chuyển cáo cửu đệ hảo hảo dưỡng bệnh Mục Thanh Y rìa gật đầu, cung kính đem người đưa ra đại môn. Nhìn một đám ăn mặc bốn trảo long văn cẩm ủy rìa vương tôn hậu duệ quý tộc như suy tư gì ánh mắt, Mục Thanh Y trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hoa quốc những cái đó hoàng tử một đám lục đục với nhau không ngừng, này Tây Việt hoàng tử cũng đều không phải tỉnh đèn dầu. Chờ đến dung cần hết bệnh rồi một ít, Mục Thanh Y quả thực áp tức giận bất bình dự vương điện hạ từng nhà hướng các vị vương gia trong phủ nhất nhất bái phòng đáp lễ. Trong lúc nhất thời, chúng vương gia hoàng tử sôi nổi cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đem người tiến đi lúc sau còn nhìn chầm chằm trên bàn phóng đáp lễ thẳng nhe mày, phảng phất kia không phải dự vương phủ hạ lễ, mà là Trang sẽ muốn mạng người độc dược giống nhau. Trang Vương trong phủ, Dung tuyên nhìn chầm chằm trên bàn hộp quà mày kiếm nhe chặt. Hắn bên cạnh ngồi uy Phong hiển hách kiến uy đại tướng quân Nam cung Tuyệt, Nam cung gia trưởng tử Nam cung Dực, cùng với vẻ mặt chán đến chết Nam cung gia con thứ Nam cung Vũ, còn có Lục hoàng tử Dung Tranh. Trung hợp Lục hoàng tử phủ khoảng cách dự vương phủ tương đối gần. Vì thế trước hết bị kích thích đến chính là lục hoàng tử dung tranh. Chờ đến lục hoàng tử phụng làm chính mình trong lòng run sợ lễ vật đến cùng chính mình nhất thân hậu nhị ca trong phủ thời điểm, nhìn đến chính là luôn luôn kiên nghị quả quyết nhị ca đối diện hộp quả phát ốc. Nam cung vũ không kiên nhẫn cười nhạt một tiếng nói, còn không phải là một cái đáp lễ sao. Mở ra nhìn xem không phải xong rồi. hắn ghét nhất chính là những người này, vô luận lại sự tình đơn giản cũng một hai phải nghĩ ra 17-8 đạo lý tới không thể. Còn không phải là một phần đáp lễ sao. Chẳng lẽ dự vương còn có thể tại mặt trên tô lên một dính liền chết độc dược, đem sở hưu hoàng tử đều cấp độc chết. Nam cung dực có chút hận sát không thành thép quét đệ đệ liếc mắt một cái, nói, dự vương khi nào chính thức đưa qua ai đáp lễ. Duy nhất một lần thu được hắn lễ vật người có bao nhiêu xui xẻo người đã quên đi. Ba năm trước đây, ngũ hoàng tử ba mươi trình thọ, một hai phải chèn ép cửu hoàng tử đưa hắn hạ lễ. Tiếp nhận tiệc mừng thọ thượng đương trường thu được một cái thật lớn vô cùng hợp quà. Mở ra về sau bên trong lại là một con ngọc buồn loại hôi thối vô cùng thật lớn kỳ quái hoa cỏ. Tham kiến yến hội khách khứa bất kham này nhiều trực tiếp giấu mũi chạy vội đi ra ngoài. Ngay cả như vậy, kia quỷ dị hương vị cũng lượn lờ ngũ hoàng tử phủ đức chừng một tháng có thừa Lúc sau ngũ hoàng tử tiến cung cáo trạng, phụ hoàng cũng chỉ là nhàn nhạt một câu kiểu hoàng tử niên thiếu khinh quầng liền đi qua. Đáng thương ngũ hoàng tử một nhà suốt một tháng không nhà để về chỉ có thể ở tại ngoài thành biệt viện. Nhắc tới khởi chuyện này Mọi người đều không khỏi ra đầu tê dần. Nhìn về phía trên bàn hộp quả ánh mắt liền càng thêm cảnh giác. Nhưng là thu lễ tổng không thể liền nhân ra đưa chính là cái gì cũng không biết. Nam Cung tuyệt khẽ hừ một tiếng đứng dậy chậm rãi đi qua. Mọi người vội vàng thối lui mấy trượng xa, Nam Cung đại tướng quân võ công cái thế, liền tính thực sự có cái gì trò đùa dai hẳn là cũng sẽ không có sự đi. Nam Cung tuyệt sốc lên cái nắp, nhìn đến bên trong đồ vật lại là sừng sốt. Phụ thân, như thế nào Nam Cung dực lo lắng hỏi. Chẳng lẽ thật là cái gì đến không được đổ vật? Nam Cung tuyệt khỏe miệng chiều chiều, nhàn nhạt nói, không có gì, lại đây nhìn xem đi. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vì qua đi vừa thấy quả nhiên là không có gì. Màu tím nhạt vân vân hộp quà phóng một đôi chạm trổ tinh mỹ ngọc giác Bên cạnh còn phóng một cái tiểu xảo gỗ đàn hộp, dung tiên do dự một chút rỗi tay mở ra, bên trong lại là trang chỉnh chỉnh tề tề 10 chương 5.000 ngàn lượng ngân phiếu. Còn có một phong tinh xảo tố nhã giấy viết thư. Dung tuyên chỉ nhìn thoáng qua liền biết này tuấn đỉnh tu giật chữ viết tuyệt không phải nhà mình cựu đệ viết, quả nhiên cuối cùng là khoản là một cái tuấn giật như gió cố tử. Tin thượng biểu minh ngày ấy ở mã thị chỉ là vương gia nhất thời hứng khởi cùng nam cung nhị công tử chỉ đùa một chút, không nghĩ nhị công tử thật sự là ái mã người, thỉnh trang vương đem ngân phiếu chuyển trình nam cung gia vân. Cung thỉnh nam cung công tử đại nhân đại lượng không lấy làm phiền lòng. Dung tuyên thần sắc có chút phức tạp đem ngân phiếu chuyển giao cấp nam cung vũ, thở dài nói ủ đệ lúc này đây, nhưng thật ra tìm một cái không tồi tổng quản. Lấy dung tuyên đối dung cần hiểu biết, hắn là tuyệt đối không có kiên nhận chọn cái gì lễ vật, nói vậy này đó đều là thiếu niên kia tổng quản một tay xử lý. Tiền thôi có theo, thứ tự lui tới cũng là thập phần thỏa đáng, quả thật là một nhân tài. Nam Cung Vũ có chút vô thố phủ trong tay ngân phiếu, thần sắc cũng có chút rối rắm. Vừa mới nghe nói Lưu Vân làm dự vương phủ tổng quản, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nhưng là hiện tại. Dự vương yêu nhất hồ nháo Lưu Vân liền tính là tổng quản chỉ sợ cũng là quản không được. Hùng Chi, rõ ràng là bọn họ trước nhận thức, việc này cũng quái không đến Lưu Vân trên người. Nam Cung dực như suy tư gì, ngưng mi nói, như thế, nhị đệ nhưng thật ra có thể củng cố Lưu Vân nhiều hơn kết giao một ít. vô luận cửu hoàng tử bản tính như thế nào, đều thay đổi không được hắn đối bệ hạ lực ảnh hưởng cùng bệ hạ đối hắn sủng ái. Nếu là có thể cùng cửu hoàng tử đánh hảo quan hệ, ở trước mặt bệ hạ tự nhiên cũng sẽ nhiều vài phần mặt mũi. Tuy rằng nhị hoàng tử quân công lớn lao, năng lực đồng dạng cũng không yếu, nhưng là mặt trên có một cái thân là đích trưởng tử chất vương đệ nặng, tương lai thế nào thật sự là khó mà nói. Nam cung vũ như như mày, hắn tuy rằng không muốn tham dự những việc này lại không phải thật sự không rõ. Tự nhiên là biết đại ca lời này là có ý tứ gì. Nhưng là nếu là quả quyết cự tuyệt nói hắn cũng là không xa, tuy rằng cùng Lưu Vân chỉ là tương giao không thâm, nhưng là hắn lại tổng cảm thấy cùng hắn thập phần hợp ý, là này hoàng thành trung hắn khó được muốn thâm giao nhân vật. Lục Hoàng tử như mày, nghĩ nghĩ nói, nhị ca, cửu đệ hiện giờ như vậy. Hay không cũng có cái gì biến hóa. Dung tuyên nhứng mày, lục đệ lời này nói như thế nào. Mọi người đồng thời nhìn phía Dung tranh, Dung tranh nói, Phụ Hoàng đối cửu đệ sủng ái tự không cần phải nói. Mấy năm nay Phụ Hoàng vẫn luôn không có muốn cửu đệ vào chiều làm việc, một là bởi vì cửu đệ thân thể, nhị là cửu đệ tính tình thật sự là có chút. Hiện tại cửu đệ nếu là sửa hảo, chỉ sợ trong chiều thế cục. Mọi người không khỏi im lặng lấy bệ hạ đối cửu hoàng tử sủng ái mấy năm nay nhưng vẫn đều không co cho hắn thực quyền bản thân liền có chút kỳ quái chỉ là cửu hoàng tử thân thể cùng tính cách xác thật là không thích hợp làm cái gì chính sự nếu cửu hoàng tử đột nhiên bắt đầu tiến tới chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ cảm thấy trong lòng được ga đi nhưng là nếu là như thế này trong triều thế cục chỉ sợ đem có đại biến nam cung dực thưởng thức quá xếp một bên nói liền tính là như thế cũng không có gì không tốt cửu hoàng tử vào triều vãn Hiện giờ trong chiều thế lực đã trên cơ bản cố định. Đồng dạng, hiện giờ chất vương, vương ra còn có đoan vương rằng co không dưới, có người tiến vào làm dối chưa chắc không phải chuyện tốt. Dung Tuyên lắc đầu nói, nói này đó còn qua sớm, muốn cửu đệ thật sự vào chiều mới có thể tính. Nhưng thật ra, cửu đệ đã khai nhà kiến phủ, đại hôn sự tình phụ hoàng chỉ sợ cũng muốn bắt đầu suy xét đi. Đem mọi người trao đổi ánh mắt tựa hồ ở tính kế cái, cái gì, nam cùng vũ như mày nói, các ngươi không phải muốn cùng cửu hoàng tử kết thân đi. Cái nào cô nương chịu được cửu hoàng tử tính tình?" Nam cung Dực cười nói, "Nếu thật là như thế, xác thật là có tương lai." Lại nói tiếp ngũ muội cùng thất muội cũng tới rồi thích hôn tuổi tác. "Các ngươi thật là điên rồi." Nam cung Vũ nói. Hắn không phản đối liên hôn, quên quý chi gian kết hợp bản thân liền đều là ích lợi kết hợp. Nhưng là cũng không thể biết rõ là chịu chết còn muốn đem người đưa qua đi đi. Cửu hoàng tử năm vừa mới 19 còn vì đại hôn tuyệt đối không phải bởi vì hắn thân thể nhược Mà là bởi vì hắn ác liệt tính cách cho phép, căn bản là không có cô nương dám gả cho hắn. Nam Cung tuyệt vây vây tay nói, những việc này chúng ta suy xét đều quá sớm, không có bệ hạ ý chỉ ai dám nói thêm cái gì. Nam Cung dực nhàn nhạt nói, cựu hoàng tử nếu là thật sự có tâm vào chiều, liền nhất định muốn tuyển phi. Thành ra lập nghiệp trị quốc bình thiên hạ, tại thế nhân trong mắt, không có thành hôn nam tử liền còn không coi là là thành niên nam tử, tự nhiên cũng liền không có năng lực lập nghiệp trị quốc bình thiên hạ. Dung Tuyên nhìn trên bàn một đôi ngọc giác, mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Tổng cảm giác này hoàng thành sẽ có cái gì biến hóa? Đáp lễ, bản thân là một kiện phi thường tầm thường hơn nữa bình thường sự tình. Nhưng là đương chuyện này nằm xoài trên đưa không biết cái gì kêu lễ tiết cửu hoàng tử dự vương trên người là lại tức khắc khiếp sợ hoàng thành. Cửu hoàng tử điện hạ cư nhiên có thể đưa ra bình thường đáp lễ, hơn nữa còn tự mình tới cửa tham đáp lễ mỗi một nhà vương phủ. Chẳng lẽ cửu hoàng tử điện hạ rốt cuộc trưởng thành sao? Chỉ là Cửu hoàng tử điện hạ thiếu niên vô chi thời gian không khỏi quá dài một chút ta. Những người này yên lặng không biết ở vì ai vui mừng mọi người lại không biết. Dự vương trong phủ, bọn họ cho rằng đã trưởng thành cửu hoàng tử lại nháy mắt thu nhỏ. Thanh Thanh, ngươi đưa như vậy nhiều đồ vật cho bọn hắn làm gì? Còn có kia năm vạn lượng ngân phiếu, đó là bản công tử cấp Thanh Thanh tiền tiêu vặt hữu khí vô lực ghé vào trên bàn. Trước nay chỉ biết nhận lễ không biết muốn đưa lễ cửu điện hạ cảm giác các loại không thích ứng. Một thanh y lìa gắt xuống bút. Dương mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ngươi thực nghèo sao? Đáp lễ là ứng có lễ phép, không đáp lễ về sau ai đưa ngươi lễ vật. Cựu gia đắc ý phi phàm, bản công tử từ nhỏ đánh đại đưa tới không đáp lễ, ai dám không tiễn bản công tử? Loại chuyện này, thực ra trị đắc ý sao? Hoàn toàn không biết người nào đó ở đắc ý gì đó một thanh ý gì hãy vâu ngữ phiết phiết khỏe môi. Không nói lời nào nói trở về, dung cửu công tử xác thật là rất nghèo. Phiên phiên trong tay số sách. Mục thanh y lìa dơ tay đem sổ sách hướng hắn chán tượng đánh. Dung cẩn dơ tay sổ sách liền rơi xuống trong tay, vô tội trước mắt, thanh thanh. Giải thích rõ ràng, mặt trên tiền đều đi đâu vậy? Một thanh y lìa đạm nhiên nói. Giải thích dung cửu công tử ánh mắt nhì trôi nổi, cái gì giải thích? Một thanh y lìa cười lạnh, đừng cùng ta nói bị ngươi những cái đó quản sự cấp hố, mười thành bọn họ dám hố ngươi một thành tiểu tính lá gan không tồi. Lại nói tiếp, tính cách gác liệt cũng không phải không có chỗ tốt. Dung kiểu công tử xác thật là chưa bao giờ quản trường sách, nhưng là dám giống cô gia quản sự như vậy hố người lại hoàn toàn không có. Đương nhiên đây cũng là bởi vì này đó sản nghiệp đều là hoàng gia sản nghiệp nguyên nhân. Cho nên, cho dù thủ hạ nhân thủ chân không quá sạch sẽ, Dung cần nguyên bản hẳn là cũng không quá nghèo. Mai phi nương nương để lại cho ngươi sản nghiệp, mỗi năm ít nhất hẳn là có 70 vạn lượng lợi nhuận, càng không cần phải nói mai phi nương nương hẳn là còn để lại không ít hiện bạc cho ngươi, còn có mấy năm nay bậy hạ các loại lần trước. Các gia hoàng tử nương nương triệu thần đưa lễ vật, Xét thấy ngươi chưa bao giờ đáp lễ bùn xỉn tính cách, bảo thủ phòng trừng ngươi hiện tại ít nhất hẳn là có. 1.100 vạn lượng trở lên thân gia. Nhưng là hiện tại một thanh ý ghi nhướng mày cười lạnh, vương phủ trong ngoài sở hữu gia sản thêm lên thế nhưng không đủ một trăm vạn lượng. Cựu hoàng tử không phải không biết đáp lễ, là hắn thật sự quá nghèo sao, căn bản là hồi không dậy nổi lễ. trừ bỏ những cái đó các loại cửa hàng thôn trang không thể động bên ngoài. Toàn bộ vương phủ chân chính có thể vận dụng ngân lượng cư nhiên không đủ mười vạn lượng. Mấy năm nay tại tầm thường bá cánh xem ra liền tính là cẩm ý gì ngọc thực cũng đủ toàn ra quá hai đời. Nhưng là đối với này đó hoàng tử đưa cái đồ cổ động một chút vạn lượng tới nói, căn bản là không đủ xem. Thanh thanh! Trong nhà không phải làm con sao. Như thế nào tính sổ cũng lợi hại như vậy. Dung Cẩn dại ra nói, này đó sổ sách chính là hắn tự mình sửa ra tới. Liên tính lợi hại nhất chướng phòng tiên sinh không có một hai tháng cũng mơ tưởng tính rõ ràng. Không nghĩ tới còn không đến nửa tháng, thanh thanh cư nhiên cũng đã tính rõ ràng. Một thanh y cười lạnh một tiếng, bưng lên trong tầm tay trà uống một ngụm, nhàn nhạt nói, ta không phản đối vương gia tổn tiền tiêu vặt. Bất quá! Ngươi có phải hay không đem tiêu vặt cùng chính sự cấp lộ phản? Vẫn là, vương gia, ngâm còn làm chút cái gì không thể gặp người sự tình. Một ngàn lượng có thể làm chút cái gì tự nhiên không cần phải nói. Hơn nữa lấy mai ra của cải chỉ sợ này còn chỉ là bảo thủ phòng trừng. Mục thanh y gì rất khó tưởng tượng dung cẩn ở bên ngoài giả ngây giả dại, ngầm rốt cuộc làm cái gì yêu cầu nhiều như vậy tiền. Tổng sẽ không ngầm dưỡng quân đội thật muốn tạo Tây Việt đế phản đi. Thanh thanh dung cửu công tử lệnh nọt kêu lên. Ân hử. Mục thanh y cười như không cười nhìn hắn. Hiện tại không thể nói cho thanh thanh. Dung cẩn thật cẩn thận nhìn mục thanh y gì mục thanh y gì hay, hay. như mày, hồn không thèm để ý nói, không sao cả. Lần tới cửu ra muốn tham ấu ngân lượng thời điểm nhớ rõ nhiều cấp trong phủ chừa chút là được, dự vương phủ còn muốn sinh hoạt đâu. Thanh thanh như thế nào không hỏi vì cái gì không thể nói cho thanh thanh. Mục thanh y lìa biết nghe lời phải, vì cái gì không nói cho ta. Dung cẩn cười tủm tìm nói, bởi vì trừ phi thanh thanh làm nương tử của ta, ta mới muốn nói cho thanh thanh. Nga! Mục thanh y lìa gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy ngươi liền ngẹn ở trong lòng đi. Chính là ta muốn nói cho thanh thanh. Dung Cẩn không vui nói, người tưởng như thế nào? Mộc Thanh Y lìa như mày, Dung Cẩn đôi mắt vừa chuyển, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nào hướng Mộc Thanh Y lìa, đem nàng mảnh khảnh thân thể ôm trong ngực chung, tươi cười tràn ngập tạc hề hề ý vị, thanh thanh làm ta thân thân một chút. Nói xong, cũng không đợi Mộc Thanh Y lìa phản ứng, trực tiếp liền cúi đầu thấy hơi lạnh môi mỏng dán đi lên. Dung Cẩn, Mộc Thanh Y lìa giận cực, chỉ là nàng sức lực lại như thế nào đẩy đến khai Dung Cựu công tử? May mắn Dung Cẩn cũng không tưởng chọc nàng sinh khí, chỉ là vẻ mặt thỏa mãn chép một chút miệng ngôi cười nói, này xem như chúng ta đính ước chi hôn đi. Thanh Thanh về sau phải đối bản công tử phụ trách a, bản công tử cũng sẽ đối Thanh Thanh phụ trách. Như vậy, bản công tử liền có thể nói cho Thanh Thanh. Vị hôn thê cũng là thê sao, đương nhiên có thể cùng chung hết thể bí mật. Mục thanh y gì bất đắc dĩ thở dài, Dung Cẩn, ở ngươi không cần ta hỗ trợ phía trước, ta sẽ không rời đi cho nên ngươi có thể đừng lại chơi này đó dính người siết sao. Dung cẩn chấp trước mắt, có chút yêu thương rũ xuống đôi mắt. Thanh thanh thật sự thực chán ghét ta sao? Mục thanh y gì hay lắc đầu, nàng không chán ghét hắn, chỉ cần hiểu biết người này, dung cẩn tuyệt không phải một cái sẽ làm người người đáng ghét. Nàng chỉ là chán ghét cảm tình mà thôi. Thanh thanh đừng rời khỏi ta. Dung cẩn thấp giọng nói. Hảo. Mục thanh y gì nhàn nhạt nói, như vậy. Dung cẩn châm giọng nói. Về sau bản công tử không đề cập tới vương phi sự tình. Mục thanh y gì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, thực hảo. Như vậy thanh thanh thể, sẽ không rời đi ta. Dung Cẩn nói, hảo, ở ngươi không cần ta tương trợ phía trước, ta sẽ không rời đi ngươi. Mục thanh y gì nghiêm túc nói, Dung Cẩn vừa lòng ôm nàng, đem cầm gối lên nàng trên đầu vai nói, vậy là tốt rồi. Như vậy, bản công tử tuyệt không sẽ có không cần ngươi thời điểm, thanh thanh liền vẫn luôn lưu tại bản công tử bên người đi. Vương Phi gì đó, bất quá là cái danh hào mà thôi, một ngày nào đó, bản công tử hết thể đều sẽ cùng Thanh Thanh chia sẻ. Quá chút thời gian, chúng ta đi một cái thú vị địa phương. Dung Cẩn nói. Một thanh y có chút không được tự nhiên gật gật đầu, nàng cũng không biết như vậy cùng Dung Cẩn dây dưa đi xuống cuối cùng rốt cuộc sẽ thế nào. Đại ca lo lắng quả nhiên không phải không có đạo lý, thân là nữ tử muốn thuần túy làm cái gì, luôn là so nam tử càng khó. Càng quan trọng là, nàng cư nhiên vô pháp chân chính cự tuyệt dung cẩn, dung cẩn đáp ứng này cái gọi là điều kiện, bất quá là một cái nhìn như không tồi kỳ thật trăm ngàn chỗ hở lấy cớ thôi, có lẽ có một chút, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. khởi bẩm vương gia, bệ hạ triệu vương gia củng cố tổng quản tiến cung. ngoài cửa vô tình trầm giọng bẩm báo đến, dung cẩn lửa rũ trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đứng dậy nhàn nhạt nói, bổn vương đã biết chuyện ngoài lề, kia sao? kỳ thật cửu gia không phải không hiểu tình yêu. Ở trong lòng hắn tình yêu chính là như vậy. Thích Thanh Thanh, muốn cả đời ở bên nhau, không thích Thanh Thanh coi trọng người khác, muốn bảo hộ Thanh Thanh, chính mình hết thể đều có thể cùng Thanh Thanh cùng chung. Hắn không phải không hiểu tình yêu, hắn căn bản không nghĩ tới cái dạng gì mới xem như tình yêu cái dạng gì không tính. Ở trong lòng hắn chính là như vậy, hắn kỳ thật là sẽ không biểu đạt mà thôi. Không đủ về sau kiểu ra sẽ càng thêm thành thủ. Kiểu ra kỳ thật là một cái trong xương cốt cùng người bình thường vẫn luôn ngăn cách hài chỉ. Cho nên lại không ít chuyện hắn xác thật là không rõ. Hắn cũng sẽ không đi lộng minh bạch, chỉ biết chiếu chính mình muốn đi. 117 mới gặp Tây Việt Đế. Tây Việt trong Hoàng Cung, Hoàng Đế Sở Cư Thanh Hòa Điện là Tây Việt Đế ngày thường xử lý chính sự triệu kiến đại thần cùng nghỉ tạm địa phương, cũng là toàn bộ Tây Việt trong Hoàng Cung nhất rộng lớn đại khí cung điện. Trong điện, an mặc một thân minh Hoàng Long bảo Tây Việt Đế dung mộ thiên đang cúi đầu phê duyệt trên bàn sổ con, thỉnh thoảng mới ngẩn đầu lên xem bên người người liếc mắt một cái Lấy tỏ vẻ hắn có đang nghe đối phương nói chuyện. Dung mộ thiên năm nay đã 60 có 7, tuy rằng thân là đế vương bảo dưỡng đến cực hảo nhìn qua phản phất vừa qua khỏi thiên mệnh chi năm giống nhau, nhưng là tấn gian đầu bạc cũng đã vô pháp che giấu. Dung mộ thiên thân là Tây Việt lập quốc tới nay nhất có làm vài vị hoàng đế chi nhất, tuổi trẻ khi sinh cũng là vai hùng bất phàm, khi thề ung dung tôn quý từng dẫn tới vô số nữ tử vì này si mê. Nhưng là tuổi càng lớn, ngược lại là sát tâm càng nặng giữa mày nhưng thật ra dần dần mà lộ ra một kia hung ác chi sắc nguyên bản tuấn lãng dung nhan cũng dần dần mà trở nên làm người nhìn thôi đã thấy sợ lên bệ hạ nhìn trước mặt tựa hồ chút nào cũng không thèm để ý dung mộ thiên an mặc một thân ung dung phượng bảo phụ nhân nhíu như mày lại vẫn như cũ cẩn thận giấu đi trong lòng không vui tuy rằng thân là hoàng hậu hơn nữa cũng vì bệ hạ sinh hạ đích trưởng tử nhưng là hoàng hậu cả đời lại cơ hồ chưa từng có đến quá sùng ái ngay cả nàng sinh hạ đích trưởng tử cũng hoàn toàn không chịu dung mộ thiên sùng ái Nàng trong lòng tuy rằng bất bình lại cũng không thể nơi hà. Tây Việt đế ngẩng đầu, nhìn hoàng hậu nhíu mày nói, hoàng hậu, cẩn nhi con nhỏ, hắn ái làm cái gì liền làm cái đó, không nháo ra cái gì đại sự liền thôi. Hoàng hậu giấu ở phượng bào dưới tay không khỏi hung hăng mà túng chặt, lại là những lời này. Cẩn nhi con nhỏ. Những lời này, đều sắp trở thành hoàng hậu đời này ghét nhất nói. Dung Cẩn đều đã 19 tuổi còn tính cái gì con nhỏ. Tháng trước bệ hạ tướng tài 18 tuổi thập nhất hoàng tử ấn ở cửa cung chịu một đốn bản tử như thế nào chưa nói thập nhất hoàng tử còn nhỏ. Nhắc tới khởi dung cẩn, hoàng hậu liền nhắc lên một cái khác làm chính mình hận thấu xương nữ nhân, mai quý phi. Nguyên bản hoàng hậu cũng không quái hoàng đế lãnh đạm chính mình, bởi vì từ bọn họ đại hôn bắt đầu, dung mộ thiên liền chưa từng có chân chính sủng ái quá người nào. Vô luận là làm hoàng tử, vương gia thái tử vẫn là sau lại đăng cơ vi đế lúc sau. Cho nên hoàng hậu vẫn luôn liền chỉ đương chính mình gả chính là một cái lãnh tâm vô tình người thôi. Nhưng là đương chân chính nhìn đến nguyên lai hoàng đế cũng là người, cũng sẽ coi nhu tình một mặt thời điểm, hoàng hậu tâm liền rốt cuộc vô pháp bình tĩnh trở lại. Mai Phi Tuy rằng bên ngoài đủ loại suy đoán chưa từng có đoạn quá, lại cũng chưa từng có người dám thật sự nói cái gì đó. Nhưng là thân là hậu cung chi chủ hoàng hậu, như thế nào sẽ không biết Mai Quý Phi lai lịch. Chỉ cần vừa nhớ tới Mai Phi Hoàng hậu liền không tự chủ được cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm. Một nữ nhân, như thế nào có thể ở làm tuần vương vương phi lúc sau lại yên tâm thoải mái trở thành bệ hạ phi tử. Thậm chí còn sinh hạ một cái nhi tử. Nếu là nàng lời nói, đã sớm trực tiếp một đao lao cổ. Tuy rằng hoàng hậu khinh thường Mai Phi, lại không muốn ở trong lòng thừa nhận nàng kỳ thật là hâm mộ Mai Phi. Bởi vì Mai Phi, một cái nguyên bản cao cao tại thượng ngạo thị thiên hạ đế vương không tiếp đoạt chính mình nhi tử vương phi. Dung mộ thiên cũng không phải trời sinh hôn quân, đã từng hắn thậm chí bị coi là Tây Việt chân chính trung hương chi chủ. Bởi vì Mai Phi, Dung mộ thiên giết vô số người. Trong cung nói láo cung nữ thái giám, đối này bất mãn cung phi, khuyên can luôn quan cùng triều thần, thậm chí bao gồm Mai Phi nhà mẹ đẻ. Thật sự là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Hiện giờ triều đình trong ngoài cơ hồ không có người ở nghị luận cửu hoàng tử mẹ đẻ, cũng không phải bởi vì mọi người không biết, mà là bởi vì năm đó Dung mộ thiên giết người đủ nhiều. Một nữ nhân, có thể là một cái đế vương vì nàng làm được như thế nông nỗi, xác thật là cũng đủ bị thiên hạ sở hữu nữ tử ghen ghét. Hoàng hậu cắn răng nói, nhưng là bởi hạ, đúng là bởi vì dự vương tuổi còn nhỏ, đột nhiên nhâm mệnh một cái lai lịch không rõ thiếu niên làm vương phủ tổng quản, thật sự là quá mức hoang đường. Vạn nhất đối phương lòng dạ khó lường, chỉ sợ đối dự vương bất lợi. Tây Việt đế như mày, nói, người muốn như thế nào? Hoàng hậu nói, dự vương điện hạ không biết nặng nhẹ vẫn là một lần nữa tuyển một cái thỏa đáng tổng quản đi vương phủ chiếu cố dự vương điện hạ đi còn có dự vương điện hạ đã sắp được quán hiện giờ lại đã khai nha kiến phủ này vương phi người được chọn có phải hay không hẳn là tây việt đế do dự một chút trầm giọng nói vẫn là chờ cẩn nhi tới rồi nói sau chính là bệ hạ hoàng hậu hay còn có không cam lòng nói chờ đến cửu hoàng tử tới chỉ sợ nói cái gì cũng chưa dùng đủ rồi tây việt đế nhàn nhạt đánh gãy nàng lời nói tuy rằng cũng không có giận mắng nhưng là trong giọng nói lạnh lẽo cũng đã cũng đủ làm hoàng hậu biết hoàng đế bất mãn chỉ phải ngượng ngùng ý miệng khởi bẩm bệ hạ nương nương dự vương điện hạ mang theo vương phủ tổng quản cố Lưu vân cầu kiến ngoài cửa nội thị thật cẩn thận bẩm báo nói tây việt đế sắc mặt khá hơn gật đầu nói làm cho bọn họ vào đi một lát sau đại điện môn bị đẩy ra dung cẩn mang theo một thanh y từ bên ngoài đi đến bình tĩnh nhìn lướt qua đứng ở một bên sắc mặt có chút không tốt hoàng hậu dung cẩn cúi đầu nhất bái Nhi thần gặp qua phụ hoàng, gặp qua hoàng hậu nương nương. Thảo dân cố Lưu Vân gặp qua bệ hạ, gặp qua hoàng hậu nương nương. Tây Việt đế ánh mắt chỉ ở một thanh y trên người tạm dừng một lát, liền chuyển qua bên cạnh dung cẩn trên người. Nay cũng làm một thanh y gì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cùng hoa hoàng bất động. Tây Việt đế ánh mắt càng thêm sắc bén lánh khốc, cho dù không cần cố tình hiển lộ cũng làm người dễ như trở bàn tay cảm nhận được thân là đế vương quyền ủy cùng vô tình. Cẩn Nhi mau đứng lên, thân thể có khá hơn. Tây Việt đế nhìn về phía dung cẩn ánh mắt lại là tràn ngập dung túng cùng yêu thương. Tựa hồ vừa mới dừng ở một thanh ý gì trên người kia lánh khóc ánh mắt chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Dung cẩn cũng không khách khí, trực tiếp đứng dậy, gật đầu nói, đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần đã hoàn toàn hảo. Tây Việt đế nói, người thân thể xưa nay không tốt, hảo cũng không thể khinh thường đại ý. Là, phụ hoàng, cựu hoàng tử khí sắc nhưng thật ra không tồi, xem ra thật sự là hảo. Bên cạnh... Hoàng hậu không chịu cô đơn cắm thượng một câu, Dung Cẩn chỉ là quay đầu đi, liên hoàng hậu một câu, liền nửa điểm khách sao ý tứ đều không có. Một thanh ý lìa rõ ràng nhìn đến hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Đường Đường hoàng hậu bị một cái hoàng tử như thế vô lễ bỏ qua, xác thật là rất khó không phẫn nộ. Tây Việt đế lại tựa hồ đối Dung Cẩn vô lễ không có chút nào không vui, mỉm cười chiều Dung Cẩn vẫy tay nói, đi lên. Làm phụ hoàng nhìn một cái người. Sớm theo như người nói liền ở trong cung ở cũng có người chăm sóc. Lúc này mới ra cung còn không đến một tháng liền lại bị bệnh một hồi, chẳng phải là làm phụ hoàng lo lắng. Dung Cẩn không khách khi nói, phụ hoàng, nhi thần đều đã 19 tuổi. Lại ở tại trong cung người khác nên không cao hứng. Tây Việt đế sắc mặt hơi trầm xuống, trầm giọng nói, chấm nói làm người ở tại trong cung, ai dám nói thêm cái gì. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Thân là thành niên hoàng tử, còn năm vừa mới 19 còn không ra cung khai nha kiến phủ, không cao hứng người nhiều đi. Chỉ là không dám ở Tây Việt đế trước mặt dứt lời. Nhưng là kia địa lý đối hắn ngáng chân người cũng không ít. Thấy hắn như thế, Tây Việt đế có chút bất đắc dĩ thở dài nói, cũng thế, ngươi cũng trưởng thành sắc thật là nên ra cung kiến phủ. Mấy năm nay ngươi cũng ái ra bên ngoài chạy. Cái này, là ngươi tổng quản. Tây Việt đế quét một thanh ý gì liếc mắt một cái, nhướng mày hỏi. Dung Cẩn gật đầu nói, không tồi, tử thanh là nhi thần vừa mới tìm được nhân tài. Nhân tài, Tây Việt đế nhướng mày. Một cái 15-16 tuổi hải tử, chính là thật sự ngút trời kỳ tài lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Người kêu cố Lưu Vân, cùng Hoa Quốc cố gia là cái gì quan hệ? Tây Việt đế nhìn một thanh y rìa, nhàn nhạt hỏi. Hiện nhiên cũng trước tiên phái người cha quá một thanh y rìa đế. Một thanh y rìa chắp tay, cung kính đáp, khởi bẩm bệ hạ, Lưu Vân vốn là cố ra dòng bên, ớn bối phận, đương xương tú đỉnh công tử một tiếng đại ca. Nga, quả nhiên là Hoa Quốc cố ra người. Tây Việt đế đánh giá một thanh y gì nói, đã sớm nghe nói cô gia đại công tử tuấn giật bất phàm văn thải lỗi lạc, hiện giờ xem ra cô gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cô công tử vì sao tới Tây Việt? Một thanh y dìa có chút bất đắc dĩ liêm mi cười nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lưu Vân có từng muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Chỉ là, Hoa Quốc đã không có cô gia trô dung thần, Lưu Vân đa tạ cửu điện hạ không bỏ, đại nghĩa thu lưu. Nhưng thật ra cái hiểu chuyện. Tây Việt đế nhàn nhạt nói, Dung Cẩn có chút không kiên nhẫn nói: Phụ hoàng, ngươi kêu Nhi thần tiến cung, chính là vì hỏi Tử Thanh những chuyện nhảm chán đó." Hoa hoàng bật cười, tức giận nói: "Này như thế nào là chuyện nhảm chán? Dự Vương phủ tổng quản là cỡ nào quan trọng chứ vị, ngươi tùy tùy tiện tiện liền giao cho một cái 15-16 tuổi thiếu niên, chẳng lẽ phụ hoàng còn không thể hỏi một câu?" Dung Cẩn hư nhẹ: "Vậy ngươi cũng không hỏi đại ca bọn họ trong phủ tổng quản là ai a?" Cố Tình liền quản ta, ta liền thích Tử Thanh làm ta tổng quản, e ngại ai chuyện gì? Như vậy lắm miệng. Hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, tươi cười có chút cứng đờ nói, điện hạ lời này nói được, bổn cung thân là mẹ cả chẳng lẽ còn không thể quan tâm một chút các hoàng tử trong phủ sự tình không thành. Các hoàng tử đều là thỏa đáng, chỉ là cựu điện hạ lại là làm bệ hạ cùng bổn cung có chút không yên lòng. La chen vào không lọt tay đi. Dung Cẩn không cho là đúng, chưa cho hoàng hậu lưu lại chút nào mặt mũi, còn không phải là khi dễ bổn hoàng tử thuộc hạ không ai sao? Ngươi nhưng thật ra quản quản nhị ca trong phủ sự tình nhìn xem a. Điện hạ, ngươi. Hoàng hậu khó thở, bệ hạ, thần thiếp. Tây Việt đế có chút không vui nếu mày nói, đủ rồi. Cần nhi, hoàng hậu thân là quốc mẫu, không được vô lễ. Nhi thần sai rồi. Dung cần nói, trên mặt biểu tình lại không phải như vậy một chuyện. Hoa hoàng nhìn nhìn hắn bộ dáng, nữ mày nói, chính là ở bên ngoài bị cái gì bị khuất, tính tình như vậy hư. Nhi thần cả ngày nhàn dỗi không có việc gì liền ăn nhậu chơi bời, có thể có cái gì bị khuất. Dung cẩn thở phì phi nói. Lại nghe đến Tây Việt đế mảy khóa căng khẩn. trầm ngâm một lát, mới vừa rồi nói, cũng thế, ngươi cũng trưởng thành. Nếu là thân thể chịu nổi, về sau liền đi theo ngươi các huynh đệ cùng nhau thượng chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc đi. Bậy hạ, không thể. Hoàng hậu kinh hãi, không chút suy nghĩ liền lập tức ra tiếng ngăn cản. Làm cản. Tây Việt đế sắc mặt trầm xuống, không vui nhìn về phía hoàng hậu. Ai hiếm lạ. Đồng thời, dung cẩn cũng đi theo bạo phát, ra mới không hiếm lạ gia chính là cái ma ốm làm sao vậy ai ấy làm ai làm đi ra chính là mỗi ngày ăn nhậu chơi bời ăn không ngồi rồi, làm sao vậy nhi thần thân thể không khỏe đi trước cáo lui nói, liền phải xoay người hướng ngoài điện mà đi cần nhi Tây Việt đế vội vàng gọi lại hắn bất đắc dĩ thở dài nói thôi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi người khác nói Hiếu nói vượn để ý đến hắn làm cái gì đến nỗi cái này cố lưu vân người nếu thích liền lưu lại đi nếu là cố gia công tử xử lý vương phủ nói vậy vẫn là không khó. bệ hạ hoàng hậu cắn răng nói. cơ miệng. tây việt đế cảnh cáo quét hoàng hậu liếc mắt một cái. hoàng hậu tức khắc im tiếng. dung cẩn lại tựa hồ không chút nào cảm kích, bay thẳng đến một thanh y để với tay nên ngang mà đi. bệ hạ, ngại như thế dung túng này, cựu điện hạ hoàng hậu khó nhịn lưỡi quất. nhìn tây việt đế nói, thần thiếp thân là mẹ cả, chẳng lẽ liền nói hắn vài câu đều không được sao? tây việt đế nhàn nhạt nói, hắn hảo hảo mà ngươi nói hắn cái gì? Hắn hôm nay tính tình như vậy hư chẳng lẽ không phải các ngươi những người này ở bên ngoài nói hiệu nói vượn khiêu khích tới. Bên ngoài những người đó nói cái gì, các ngươi cho rằng chấm không biết. Trước kia hắn ở trong cung ở không biết cũng thế, hiện giờ ra cung nói cái gì đều nghe được lọt vào thai, có thể không phát hỏa. Hắn thân thể không tốt, các ngươi liền không thể nhường một chút hắn sao. Thần thiết hoan uổng. Hoàng hậu kêu hoan, cửu hoàng tử tính tình như vậy hư còn không phải bị ngươi cấp túng. Thay đổi khác hoàng tử. Ai dám ở bệ hạ trước mặt như vậy náo? Bệ hạ, thật sự muốn cho cửu hoàng tử thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Hoàng hậu thật cẩn thận hỏi. Tây Việt đế đạm nhiên nói, chấm miệng vàng lời ngọc chẳng lẽ có thể sửa? Ngươi lui ra đi. Nói cho lão đại bọn họ, có cái kia công phu lo lắng cần nhi, đa dụng điểm tâm ở chính sự thượng. Hoàng hậu sắc mặt chấp nhận, chỉ phải gật đầu xưng là, về vải lui xuống. Trong đại điện khôi phục một bên yên lặng, Tây Việt đế ngồi ở ngự án mặt sau. Hoa dâm mày kiếm thâm khóa. Thường bân. Phía sau vẫn luôn không có ra tiếng nội thị thái giám ứng tiếng nói. Nô tài ở. Người nói. Cần nhi có phải hay không thay đổi? Tây Việt đế nhữ mày hỏi. Thường bân suy tư một lát. Thật cẩn thận nói. Cựu điện hạ đã trưởng thành. Tự nhiên không thể lại như từ trước như vậy. Tây Việt đế gật gật đầu nói. Đúng rồi. Trưởng thành. Tự nhiên là muốn quyền lực. So với mặt khác hoàng tử. Hắn cũng coi như là vãn. Thường bân một bên cân nhắc. Một bên nói. Cửu điện hạ cũng là hậu duệ quý tộc, Long tử Phượng Tôn, đối này tự nhiên là có chờ mong. huống chi, hiện giờ liền nhỏ nhất thập nhất điện hạ cũng đã ở trên triều đỉnh hành tẩu, cửu điện hạ còn ăn không ngồi rồi, ở các hoàng tử trung gian khó tránh khỏi liền có chút. Tây Việt đế gật đầu nói, ngươi nói chính là, nhưng thật ra chấm cấp xem nhẹ. Tường Bân Vội vàng nói không dám, chỉ là ở trong lòng âm thầm nói bệ hạ ngươi chỗ nào là xem nhẹ, rõ ràng là Cố Tình không nghĩ muốn cửu điện hạ tiếp xúc chính sự thôi. Chỉ là một cái hoàng tử Một cái thâm trị hoàng sủng hoàng tử lại sao có thể chân chính hoàn toàn thoát lin này hết thảy? Nếu là như thế, hắn cũng liền không phải hoàng tử. Tây Việt đế nhìn cửa điện, ánh mắt có chút mở mịt mê ly lên, thấp giọng trầm ngâm nói, Cẩn Nhi biến thành hiện giờ cái dạng này, cũng không biết nàng có thể hay không. Quái chấm đâu? Tưởng Bân trầm mặc không nói, phản Phất hoàn toàn không có nghe được Tây Việt đế nói giống nhau. May mắn Tây Việt đế cũng hoàn toàn không có muốn hắn đáp án ý tứ. Trừ bỏ trong chốc lắt thần phục hồi tinh thần lại liền cầm lấy bút tiếp tục phê duyệt sổ con. Trong hoàng cung, Dung Cẩn mang theo một thanh y đi thản nhiên xuyên qua ở liên miên cung điện Tri Gian. Thẳng đến một chỗ đích tôn nhắm chặt vườn trước mới dừng lại bước chân. Vườn cửa, chỉ có hai cái đơn giản chữ viết mai viên. Ở như vậy cung khuyết liên thành, điều khác hòa đồng bàn long phi phượng trong hoàng cung, xuất hiện như vậy một tòa vườn là có chút kỳ quái. Một thanh y gì trong lòng hiểu rõ. Này tất nhiên chính là Mai Quý Phi sinh thời sở cư trú địa phương. Dung Cẩn đẩy cửa ra, lôi kéo một thanh y lìa đi vào. Trong viện y mắng nhìn không tới nửa bóng người, nhưng là trên mặt đất lại sạch sẽ. Trong hoa viên hoa tươi nở rộ, trong hồ còn có viên ương hí thủy. Hiện tại không phải hoa mai nở rộ mùa, nhưng là không biết vì sao trong viện lại vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mai hương, chút nào không thấy thưa thất cảm giác. Mai viên chỗ sâu trong, cất giấu một tòa lịch sự tao nhã tiểu lâu. Dung Cẩn lôi kéo nàng bước chậm đi vào, lâu trung đồng dạng là sạch sẽ không có một tia cho bụi, hiển nhiên là mỗi ngày đều có người cẩn thận nhẹ quét, hoàn toàn không có hoàng cung tráng lệ huy hoàng, giống như là một tòa bình thường sơn gian tiểu trúc. Đứng ở lầu hai thượng lộ thiên trên ban công, một thanh ý hề nhìn dưới lầu mai lâm, cơ hồ có thể muốn gặp ở mùa đông hoa mai nở rộ thời điểm nơi này sẽ là cỡ nào mỹ lệ di người. Dung Cẩn đứng ở lâu biên, khoanh tay mà đứng, tuấn mỹ dung nhan thượng lại không có chút nào hoài niệm cảm hoài chi sắc chỉ có lạnh nhạt chào phúng, thanh thanh, ngươi thích nơi này sao? dung cần hỏi, một thanh y rìa do dự một chút, vẫn là nhàn nhạt lắc lắc đầu, mỹ lệ cảnh trí nàng tự nhiên là thích, nhưng là như vậy cảnh trí xuất hiện ở hoàng cung như vậy địa phương, hoàn toàn bất đồng mỹ lệ, càng cho người ta một loại điểm xấu cảm giác. đây là phụ hoàng vì mẫu phi tu sửa sân, bất quá, mẫu phi lại là một ngày đều không có ở chỗ này chủ quá, dung cần bên môi gợi lên một tia lạnh nhạt ý cười, trầm giọng nói. Mai Quý Phi từ Tiến Cung Phong Phi, đến Hương Tiêu Ngọc Vẫn, trước sau còn không đến 3 năm. Như vậy Sân, nếu là từ Mai Quý Phi Tiến Cung mới bắt đầu tu sửa nói, như vậy Mai Quý Phi xác thật là có khả năng không có và ở quá. Dung Cẩn Trống Căm nói, ta từ nhỏ liền ở nơi này, một người. Không ai chịu chơi với ta nhi, cũng không ai cùng ta nói chuyện. Ở ta 8 tuổi chúng độc lần đó phía trước, ta chỉ thấy quá hai loại người. Chiếu cô ta tiếp nhận, còn có tới giết ta người. Cho nên... Ta cũng không phải từ sinh ra liền được sủng ái. Ách, có lẽ mới vừa sinh hạ tới thời điểm cũng thực được sủng ái đi, ta không nhớ rõ. Một thanh y ở dung cẩn bên người trầm mặt ngồi xuống, an tĩnh nghe hắn nói chuyện. Dung cẩn thiên đầu nhìn nhìn nàng, cũng đi theo ngồi trên mặt đất, cùng nàng vai sát vai ngồi xuống cùng nhau nhìn dưới lầu không có nửa đoá hoa mai mai lầm. Tiếp nhậm là từ trước hầu hạ ta mẫu phi người, mẫu phi đối hắn có ân, cho nên hắn liền lưu lại chiếu cô ta. Khi đó ta còn rất nhỏ. Hắn luôn là một bước không rời thủ ta, bắt đầu ta không biết vì cái gì, sau lại ta mới biết được. Hắn sợ có người tới hại ta. Sau lại quả nhiên có người muốn tới giết ta, kết quả. Bị ta cấp giết. Thiên đầu nhìn mục thanh y gì hề, Dung Cẩn sung sướng nở nụ cười. Mục thanh y gì dưng nhớ tới, Dung Cẩn nói hắn lần đầu tiên giết người thời điểm mới 6 tuổi. Dung Cẩn ôm đầu gối ngồi dưới đất, nhàn nhạt nói, sao lại ta rốt cuộc vẫn là gặp người khác nói nhi, chúng độc. Cũng không biết phụ hoàng là nghĩ như thế nào, đột nhiên cảm thấy ta đứa con trai này quan trọng đi lên, lại làm người đem ta cấp cứu về rồi. Lại sau đó, muốn giết ta người liền càng nhiều. Ta một người muốn lộng chết như vậy nhiều người cũng rất thống khổ, cho nên sau lại trong cung sông vào thích khách, ta liền muốn dứt khoát bị thích khách bắt đi hoặc là giết chết tính, vẫn luôn nốc tại trong cung nhiều mệnh ta lại sau đó, ta đã bị người cấp trảo ra cung đi. Chờ ta trở lại lúc sau. Hắc hắc, bản công tử liền có thể thực nhẹ nhàng lộng chết mọi người. Một thanh y ghề như mày, trong cung không có người giáo dung cẩn võ công, như vậy hắn võ công chính là ở bị trảo đi ra ngoài kia đoạn thời gian học được. Như vậy ngắn ngủn thời gian, vô luận dung cẩn tư chất có bao nhiêu, cũng không có khả năng như vậy trở thành thiên hạ nhất đẳng nhất cao thủ. Húng chi, dung cần bệnh. Tựa hồ cũng là lúc ấy xuất hiện. Người bị trảo ra cung đi xảy ra chuyện gì? Dung cẩn cười nói, không xảy ra chuyện gì à, cái kia thích khách là người điên, hắn xem bổn hoàng tử cốt cách thanh kỷ, liền muốn thu ta vì đồ đệ. Lại chê ta tiến bộ quá chậm liền muốn chế tạo ra một cái tuyệt đỉnh cao thủ tới. Bản công tử bị hắn làm cho cũng sắp điên rồi, liền nghĩ biện pháp giết hắn. Sau đó bị cái nhiều chuyện lao nhân cứu, lại sau đó. Lao nhân kia không cứu thành, cho rằng bản công tử đã chết liền đem ta cấp ném. Kết quả bản công tử không chết thành lại về rồi. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, bị dung cẩn như vậy giống như vô tâm không phổi nói ra phản phất liền thật sự không có gì ghê gớm giống nhau. Nhưng là nghe người lại chỉ cảm thấy trong lòng rốn sợ. Cho dù Dung Cẩn nói lại vân đạm phong kinh, một cái 12 tuổi hài tử liền đã trải qua nhiều như vậy sự tình, thật sự là không thể trách Dung Cẩn hiện giờ tính cách như thế văn mẹo. Ít nhất, Mục Thanh Y Lý cảm thấy nếu là 12 tuổi chính mình chỉ sợ là tuyệt đối không có cơ hội ở như vậy dưới tình huống còn sống trở về. Mục Thanh Y lì thiên đầu, mỉm cười nhìn Mục Thanh Y lì nói, Thanh Thanh là ở đồng tình bản công tử sao? Mục Thanh Y lì bình tĩnh nhìn hắn, ngươi cần phải có người đồng tình ngươi sao? Dung Cẩn cười nhạo. Đồng tình lại không thể đường cơm ăn đường bạc dùng. Mục thanh y lìa đạm đạm cười nói, về sau ta sẽ giúp ngươi kiếm rất nhiều bạc. Dung cần nhăn lại mày kiếm, bản công tử cũng sẽ kiếm rất nhiều bạc cấp thanh thanh hoa. Mục thanh y dì hừ nhẹ một tiếng, cười như không cười nói, cựu công tử vẫn là ngấm lại như thế nào đem trong phủ sổ sách mặt bình tương đối hảo một chút. Ách! Nhớ tới chính mình tham ấu ngày đó văn con số ngân lượng, dung cựu công tử tức khắc liền hề vải không phân chấn. Nhìn Dung Cẩn từ tiến cung lúc sau giữa mày liền không có tiêu tán quá hung ác nghiêm hiểm, Mục Thành Ý y y nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không thích hoàng cung sao?" Dung Cẩn nhướng mày nói: "Chẳng lẽ ta nên thực thích hoàng cung sao?" xác thật, tuy rằng thân là Kim Tôn Ngọc Quý hoàng tử, nhưng là hoàng cung mang cho Dung Cẩn tựa hồ vĩnh viễn đều là tai nạn so vui sướng càng nhiều một ít. 8 tuổi phía trước phảng phất trong suốt người giống nhau tồn tại, còn muốn thường thường đối mặt các loại ám sát. 8 tuổi lúc sau tuy rằng được xưng là Tây Việt đế sủng ái nhất hoàng tử, Nhưng lại như vậy sùng ái hiển nhiên cũng không có cấp dung cẩn mang đến cái gì thực chất thượng chỗ tốt, ngược lại làm hắn càng thêm bị sở hữu hoàng tử hậu phi cô lập cùng cam thủ. Một khi đã như vậy, vì sao không đơn giản rời đi? Một thanh y có chút tò mò hỏi. Dung cẩn cũng không có cái gì liên lụy, lấy hắn võ công chỉ cần rời đi Tây Việt hoàng thành ai cũng không làm gì được hắn. Từ đây trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Dung cẩn câu môi cười, nói, bản công tử vì cái gì phải rời khỏi? cái này hoàng cung Cái này hoàn thành, thiên hạ này. Một ngày nào đó đều sẽ là của ta. Bọn họ không nghĩ làm bản công tử được đến, bản công tử càng muốn đưa cho bọn họ xem. Mục thanh y dị trầm mặt nhìn bên cạnh vẻ mặt lãnh khóc y cười hắc y dìa nam tử. Đây là nàng lần đầu tiên chân chính ở dung cẩn trên mặt nhìn đến nhất chân thật dạ tâm. Hoặc là nói là hùng tâm. Phía trước vô luận khi nào, dung cẩn cùng nàng nói lên này đó thời điểm luôn là mang theo một loại vui đùa tư thái có đôi khi thậm chí nàng đều sẽ cho rằng dung cẩn theo như lời muốn tranh thái tử chi vị chỉ là nhất thời hứng khởi vui lùa mà thôi nhưng là lúc này nàng lại vô cùng tin tưởng cái này nam tử cùng sở hữu thân tại hoàng gia nam nhân là giống nhau bọn họ trong lòng đều có vĩnh viễn cũng vô pháp dứt bỏ kiêu ngạo cùng dạ thông rút đi ngày xưa hy tiếu nộ mạn như vậy dung cẩn lạnh băng cùng lạnh nhạt lại càng nhiều vài phần như khai phong tuyệt thế bảo kiếm giống nhau sắc bén cũng càng thêm lệnh người vô pháp ghé mắt một thanh y phục hồi tinh thần lại. Nhàn nhạt quay mặt đi. Gật đầu cười nói, ta đã biết, bệ hạ đã đồng ý làm ngươi vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc, đây là một cái thực không tối bắt đầu. Nguyên bản cho rằng còn cần tìm cơ hội, nhưng thật ra không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đặt thành Vô luận như thế nào, đã có ý nhúng chàng thái tử chi vị, như vậy vào chiều tiếp xúc chính sự chính là cần thiết sự tình, liền tính dung cẩn võ công thiên hạ đệ nhất, không có người duy trì cũng đang không thượng thái tử chi vị. Dung cẩn trầm mặt gật gật đầu. Dung Cẩn lôi kéo một thanh y thì từ trên mặt đất đứng lên, cũng không buông tay trực tiếp nắm một thanh y thì hướng Tiểu Lâu đi đến. Phía trước cũng không có cẩn thận quan sát quá Tiểu Lâu. Lúc này tái kiến Tiểu Lâu chung một bàn một ghế đều bị tinh xảo vô cùng, mỗi một kiện đồ vật đều phóng tới gai đúng chỗ ngứa, có thể thấy được bố trí Tiểu Lâu người là thật sự phí tâm tư. Nhưng là Dung Cẩn đối này đó lại không chút nào để ý, lôi kéo một thanh y đè vào Tiểu Lâu một chỗ ưu tinh tinh thất, tinh thất trung phiêu tán nhàn nhạt mai hương. Trong phòng có chút kỳ quái trống giống. Chỉ có nhất phía trên trên vách tường treo một bức sĩ nữ đồ. Chỉ cần là gặp qua dung cần người, đều có thể đoán được ra này phúc trên bản vẽ nữ tử thân phận. Cho dù một thanh ý gì chính mình cũng coi như được với là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, lại cũng không thể không vì họa chung nữ tử mỹ lệ mà thở dài. Trong lời nói nữ tử nhìn qua bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, một thân tuyết sắc bạch đi phiêu nhiên dục tiên. Nữ tử phía sau là mấy chi hồng mai nở rộ, điểm điểm mai cánh xái lạc ở nữ tử phát gian cùng trên quần áo. Càng là sấn đến kia bạch đi nữ tử tựa như cửu thiên ở ngoài tiên tử giống nhau tuyệt sắc thoát tục, Còn có kia trương cùng dung cẩn lớn lên cực kỳ tương tự dung nhan, đồng dạng một khuôn mặt đặt ở dung cẩn trên người chỉ cho người ta một loại hung ác nham hiểm sắc bén không thể tiếp cận cảm giác. Nhưng là đặt ở này nữ tử trên người, vẫn như cũ làm người cảm giác nhìn thấy nhưng không với tới được. Nhưng là lại càng như là bầu trời minh nguyệt, ôn nhu mỹ lệ mà mang theo nhàn nhạt cô tịch cảm giác. Càng làm cho người thương tiếc hận không thể trả giá hết thể Cũng muốn hủy diệt nàng giữa mày tình sầu Mục thanh y gì nhịn không được thở dài Mai Phi nương nương Quả thực không hổ Tây Việt để nhất mị nữ chi sưng Đơn luận dung mạo Mục thanh y tự tin cũng không bại bởi Mai Phi Nhưng là nàng lại vĩnh viễn cũng sẽ không có như vậy Làm người thương tiếc điên cuồng khí chất Vô luận là hiện tại mục thanh y gì Vẫn là đã từng cố vân ca Như vậy nữ tử Trời sinh chính là muốn cho nhân vi chi khuynh đảo Che chở Nếu là sinh ở thế Như vậy tuyệt sắc giai nhân không biết muốn cho nhiều ít anh hùng hào kiệt vì này khuyên đảo. Dung cẩn ngồi quỳ ở bức họa trước đệm hương bồ thượng, thân sắc bình tĩnh ở bức họa phía dưới án trước lưu hương nhiệm hương liệu. Đây là U hàn hương. Nhan nha thuốc lá từ lưu hương trung lượng lờ dâng lên, mục thanh y lì lập tức liền nghe ra tới. Dung cẩn gật đầu nói, nghe nói đây là ta mẫu phi sinh thời thích nhất hương liệu. Nguyên bản sớm đã thất truyền, mai ra hoa không ít sức người sức của mới một lần nữa tìm ra. Ta không quá nhớ rõ mẫu phi bộ dáng cho nên từ nhỏ đến lớn liền chỉ có thể đối với này phó bức họa cùng U Hàn Hương một thanh y ánh mắt bình tĩnh nhìn trên tường họa ở là khoản địa phương cũng không có họa sĩ là khoản mà là họa một đóa hồng mai tuy rằng cũng không rõ ràng nhưng là lấy một thanh y hiểu ra sử sâu xa có sao lại xem không chỗ tốt trong đó không phối hợp chỗ nơi đó nguyên bản hẳn là có là khoản chỉ là sau lại bị người cấp hủy diệt hiểu rõ sau điền thượng một đóa hồng mai làm che giấu Dung Cẩn cũng phát hiện nàng ánh mắt hơi mang trào phúng câu môi cười nói. Này bức họa! Là tam ca họa! Tam ca tuổi trẻ thời điểm, chính là được xương thi họa song tuyệt. hắn họa chính là Tây Việt nổi tiếng nhất họa sư cũng khen ngợi không thôi. Bất quá! Tam ca là không họa sĩ si nữ đủ, duy nhất một bộ. Liền ở chỗ này, mục thanh y thì cứng họng, có chút do dự nhiễu như mày. Dung Cẩn chịu đem này đó tư mật sự tình nói cho nàng tự nhiên biểu lộ đối nàng tín nhiệm cùng không có gì giấu nhau, nhưng là lúc này mục thanh y thì lại có chút không đành lòng hỏi ra khẩu. Mai Quý Phi thân phận, một thanh y trong lòng sớm đã có số. Nhưng là làm một thanh y khó hiểu chính là, nếu là Tây Việt đế thật sự như thế sủng ái Mai Quý Phi, như thế nào sẽ cho phép ở chỗ này treo một bộ tuần vương Dung chương hoạn. Dung cẩn lại tựa hồ cũng không để ý, nhàn nhạt cười nói, ha ha. Bởi vì phụ hoàng sẽ không vẽ tranh á Tây Việt hoàng đế trời sinh đế vương chi tài, lại cố tình ở thi họa thượng thiên phú thường thường. Đến nỗi khác họa sư, hắn căn bản không cần người khác nhìn thấy mẫu phi. Khắc họa sư lại như thế nào họa đến ra tới. Cuối cùng, chỉ phải từ tam ca nơi đó đoạt một bộ họa ra tới, còn không chịu thừa nhận lau sạch lạc khoảng. Thanh thanh không cần ngượng ngùng, ta không kiêng kỵ cái này. Đối với dung mộ thiên cái này phụ hoàng, dung cẩn nhắc tới tới đồng dạng cũng là mang theo một tia trào phúng cùng coi khinh. Một thanh y khe khẽ thở dài, thanh quan khó đoạn việc nhà, càng không cần phải nói hoàng gia này đó ân đoán dây dưa sự tình. Thực nhi ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái hơi mang chút run rẩy thanh âm một thanh y hiện mở ra đó là tây việt đế thanh âm tuy rằng chỉ thấy tây việt đế một mặt nhưng là có thể cho nàng như thế đại áp lực người trên đời này cũng không nhiều nàng tự nhiên cũng liền nhớ kỹ hắn thanh âm tây việt đế hiển nhiên vừa mới lên lầu tới sau đó bước chân có chút hỗn độn hướng tới bên này đã đi tới dung cẩn không vui nhủ như mày hư nhẹ một tiếng đứng dậy đỡ một thanh y từ cửa sổ bên cạnh mở ra cửa sổ nhảy xuống trong phòng Tây Việt đế vội vàng mở ra tinh thất môn, lại chỉ nhìn đến trong phòng bay lượn lờ khói nhẹ lư hương cùng bị di động vị trí đệm gương bù. Tịch nhi nhìn trên bách tường kia cho dù mỉm cười chung cũng mang theo điểm điểm khinh sầu nữ tử. Tây Việt đế có chút giàn nuôi trong thanh âm tràn ngập cô đơn cùng tuyệt vọng. Tịch nhi, ngươi vì sao phải như thế tuyệt tình? Vì sao phải rời đi ta? Cần nhi đã trưởng thành, ngươi thấy được sao? Cần nhi biến thành hiện giờ cái dạng này, ngươi. Có thể hay không hận chấm? Không. Ngươi đương nhiên sẽ hận chấm. Ngươi chừng nào thì không có hận quá chấm. Thực nhi. Chấm sai rồi. Nếu có thể làm lại từ đầu. Sâu kín trong tính thất, đế vương tái nhật vô lực thanh âm đức quãng vang lên, mà trên mách tưởng trong lời nói tuyệt sắc nữ tử lại vĩnh viễn đều chỉ là mang theo nhàn nhạt khinh sầu mỉm cười, nhìn không biết tên phương xa. 118 trong núi có thành danh cung điện trên trời. Cựu hoàng tử muốn vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc tin tức tự nhiên này đây nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ hoàng thành nên chuyển tới mỗi một góc. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành chư vị hoàng tử vương ra sắc mặt đều có chút khó coi lên. Lấy phụ hoàng đối dự vương xuống ái, chờ đến dự vương vào triều đình, này trên triều đình còn có bọn họ dừng chân chỗ sao. Nhưng mà dẫn phát việc này chính chủ lại không có như người khác cho nên vì như vậy gấp không chờ nổi bước vào triều đình. Ngược lại ở trưa hôm đó ra cung liền mang theo nhà mình vừa mới tiền nhiệm tổng quản ra khỏi cửa thành nên ngang ly kinh đi. Bởi vì Tây Việt cũng không có hoàng tử không được tự tiện ly kinh quy định, cho nên dung cẩn rời đi kinh thành đảo cũng không có người cản hắn, chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại đem sự tình báo danh Tây Việt đế trước mặt thời điểm, dự vương điện hạ sớm đã không biết tung tích. Tức khắc tức giận đến Tây Việt đế lại đem mấy cái nhi tử hung hăng mà mang một đốn, mang mấy cái hoàng tử mặt sám mày cho thẳng ở trong lòng chửi ma nó cũng không trách Tây Việt Đế phái ra người tìm không thấy dung cẩn cùng Mục Thanh Y lìa, vừa ra hoàng thành dung cửu công tử liền thay đổi một thân xiêm y lắc mình biến hóa thành Tây Việt thanh danh hiển hách nhân vật thần bí vân ẩn công tử, mà Mục Thanh Y lìa cũng thay cho một thân nam trang, một bộ tuyết sắc la y thanh lệ thoát tục phong hoa tuyệt luân. như vậy một đôi trai tài gái sắc phảng phất thần tiên quyến lữ nam nữ đi cùng một chỗ, mặc dù là Tây Việt Đế phái ra người từ bọn họ bên người đi ngang qua cũng sẽ không hoài nghi đây là bọn họ khổ tìm không thấy cửu hoàng tử ven đường đơn sơ trà lều, mục thanh y ghi một bên uống trà một bên nhữ mày nói, như vậy chạy ra thật sự được chứ. Dung cẩn nhàn nhạt cười nói, có cái gì không tốt. Thanh thanh không cảm thấy như vậy chạy ra mới càng thêm phù hợp bản công tử tính cách sao. Mục thanh y không nói gì gật gật đầu, cùng phụ hoàng giận dỗi dưới sự giận dữ rời nhà trốn đi gì đó, quả nhiên là thực phù hợp dung kiểu công tử bất hảo tính cách. Húng chi, thanh thanh không phải muốn biết bản công tử làm cái gì nhận không ra người sự tình sao. Không ra như thế nào có thể biết được. Hắn liền tính làm cái gì nhận không ra người sự tình, cũng không thể lại trong hoàng thành hoàng đế mí mắt phía dưới làm a. Mục Thanh Y lì gật gật đầu, rửa mắt mong chờ. Nàng cũng rất tưởng biết Dung Cửu Ra rốt cuộc lấy kia hơn một ngàn vạn lượng bạc trắng cự khoản đi làm cái gì. Dung Cẩn thản nhiên chống mặt bàn, cười tủm tỉm nhìn Mục Thanh Y lì nói, mặt khác, thuận tiện còn có thể làm một chút chuyện khác. Mục Thanh Y lì nhún mày, Dung Cẩn cười nói, cửu Tiêu Tiên Chi. Mục thanh y lìa bưng trà tay dừng một chút, dung cẩn nhướng mày cười nói, xem ra thanh thanh cũng nghe nói qua cái này. Cũng đối. Thanh thanh không phải cùng mạc vấn tình một khối tới Tây Việt sao, nghe nói qua cũng chẳng có gì lạ. Không để ý tới hắn toan ngôn toan ngữ, mục thanh y gì hỏi, kiểu tiêu tiên tri thật sự có trong truyền thuyết kỳ hiệu. Dung cẩn có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, không biết. Không biết. Mục thanh y lìa kinh ngạc, dung cẩn có chút bất đắc dĩ nói thường một lần cửu tiêu tiên tri xuất hiện thời điểm đã là 100 năm trước sự tình là thật là giả ai có thể biết mục thanh y lìa nghĩ nghĩ nói mạc quốc chủ nói dược vương quốc không có cửu tiêu tiên tri dung cẩn câu môi lạnh lùng cười nói hắn nếu là tùy thân mang ở trên người dược vương quốc tự nhiên không có cửu tiêu tiên tri huống chi cửu tiêu tiên tri như vậy bảo vật đặt ở dược vương quốc hắn có thể yên tâm sao mục thanh y lìa nhướng mày nói ngươi chính là nhận định mạc vấn tình có như vậy đồ vật là được Dung Cẩn mỉm cười nói, thanh thanh, nếu là không có xác thực tin tức, bản công tử sẽ riêng đi này một chuyến sau. Muốn thứ này nhưng không chỉ là bản công tử một cái, ngươi xem đi, Tây Việt thực mau cũng muốn náo nhiệt đi lên. Một thanh y gì nhớ tới lần trước ở cái kia chấn nhỏ chặn giết mạc vấn tình đám kia hắc y gì nhân không thể không gật đầu thừa nhận Dung Cẩn nói đích xác thật không sai. May đẹp nhữ lại, một thanh y gì nghi hoặc hỏi, lần trước chúng ta đụng tới chặn giết mạc vấn tình rốt cuộc là người nào. Dung Cẩn nghĩ nghĩ nói. Đại đề thoát không được như vậy mấy đạo nhân mã. Hàn tuyết lâu người, trong kinh thành mấy cái hoàng tử người, hoặc là phu hoàng người. Đến nỗi hoa quốc cùng Bắc Hán nhân mã, hẳn là còn không có nhanh như vậy được đến tin tức. Dược vương quốc dù sao cũng là ở Tây Việt, cho nên Tây Việt hoàng thất được đến tin tức tốc độ cũng xa so hoa quốc cùng Bắc Hán mau một ít. Tây Việt đế, có cái gì hảo kỳ quái, càng là quyền cao chức trọng người càng là sợ chết. Dung Cẩn Nhàn nhạt nói, mục thanh y gì chấm ngâm một lát, thở dài nói. Ngươi nói không sai. Nhiều người như vậy ra tay đoạt một thứ, nàng nếu là muốn đem cửu tiêu tiên tri thu vào trong túi, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Dung cẩn nhìn nàng, mỉm cười nói, thanh thanh muốn nói, ta có thể đoạt tới tặng cho ngươi. Ngươi không phải cũng yêu cầu sao. Mục thanh y ghi nhướng mày nói, nếu kiểu tiêu tiên tri thật sự như truyền thuyết này như vậy sắp chết thịt người bạch cốt, như vậy đành phải dung cẩn bệnh tự nhiên cũng không nói chơi. Nàng cho rằng dung cẩn như vậy tích cực chủ tính, chính là vì việc này. Dung cẩn không để bụng nói, ta chỉ là không nghĩ để cho người khác được đến mà thôi. Nếu là thanh thanh muốn nói tự nhiên là không thành vấn đề. Đến nỗi ta bệnh sao? Cứ như vậy cũng không chết được người. Người. Tiểu nhị, mau tới mấy vỏ rượu ngon. Một cái tục tàng to lớn vang rội giọng nam đột nhiên xâm nhập trà lều. Mục thanh y, y quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám thân hình cao lớn khí thế bưu hãn nam tử đi đến. Bên ngoài còn dừng lại không ít ngựa cùng chở đồ vật xe ngựa. Gì? không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có như vậy xinh đẹp cô nương. Cầm đầu chính là một cái ăn mặc màu làm cẩm y thì thanh niên nam tử, nhìn đến một thanh y thì không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiếp theo trong ánh mắt liền nhiều vài phần thèm nhỏ dãi chi sắc. Những người khác nghe được nam tử nói, cũng lập tức nghiêng đầu nhìn qua đi. Quả nhiên nhìn đến ngồi ở trà lều bạch đi thì thiếu nữ dung mạo tú lệ tuyệt tục, mày liễu môi anh đào, mắt tựa thu thủy, quả thật là khó gặp mỹ nhân nhi nhìn nhìn lại ngồi ở kia bạch y dị thiếu nữ bên người hắc y dị nam tử nhìn qua thân hình gầy ốm phẳng phất yếu đuối mong manh giống nhau không khỏi đều hắc, hắc nở nụ cười cô nương tại hạ lang uy tiêu cục thiếu chủ lang thiên hảo không biết cô nương phương danh kia thanh niên nam tử tiến lên vài bước đi đến một thanh y dị trước mặt vài chào mỉm cười hỏi một thanh y có chút tò mò nhìn nhìn này nhóm người quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở một bên dung cẩn ở đi vào tây việt phía trước mười mấy năm nàng liền hoa quốc kinh thành đều rất ít rời đi Tự nhiên chưa thấy qua thật sự tiêu cục áp tại người, lúc này thấy những người này tự nhiên có chút tò mò lên. Cô nương, ra cửa bên ngoài đại gia giao cái bằng hữu như thế nào? Kia Lăng Thiên Hảo thấy trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân không chịu để ý tới chính mình ngược lại nhìn đối diện hắc ý gì nam tử, trong lòng không vui ngựa khí cũng là trầm xuống, càng nhiều vài phần uy hiếp chi ý. Mục thanh ý gì mắt trong vừa chuyển, nhàn nhạt cười nói, ta lại không quen biết ngươi. Lăng Thiên Hảo cười nói, cô nương nói cho ta tên không phải nhận thức sao. Cô nương muốn tới chỗ nào đi không bằng tại hạ đưa cô nương đoạn đường. Hiện giờ thế đạo không tốt, cô nương như thế quốc sắc thiên hương. Nếu là trên đường gặp cái gì không tốt sự tình, không ai bảo hộ cô nương chính là trăm triệu không thành. Nói còn không quên liếc xéo dung cẩn liếc mắt một cái, ánh mắt kia liền kém bị nói cái này tiểu bạch kiểm căn bản là liền chính mình đều bảo hộ không được chỗ nào có thể bảo hộ mỹ nhân nhi. Vừa nói, lang thiên hào liền dối tay muốn kéo kéo mỹ nhân tay nhỏ, thuận tiện lại ô hiếm. Bên cạnh dung cẩn tuấn mắt hơi liễm giơ tay trong tay quạt xếp bang một tiếng đập vào lăng thiên hào ngu bàn tay thượng. Lăng Thiên hàn chỉ cảm thấy một trận xuyên tim đau đớn, trước mặt mỹ nhân đã bị hắc ý đi tiểu bạch kiểm kéo đến bên người đi. a bất chấp so đo mỹ nhân bị lôi đi, lăng Thiên hàn phủng tay phải sắc mặt đại biến, liên tục lui vài bước, người đối bản công tử làm cái gì. kia nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ một chút, thế nhưng làm hắn xương tay phản phất chặt đứt một nửa đau đớn. Toàn bộ tay phải hiện tại mà ngay cả động đều không động đại nổi. Đi theo hắn phía sau nguyên bản muốn xem náo nhiệt mọi người lập tức xuống tới, đem hai người bao quanh là chủ, Tiểu Bạch kiểm, ngươi nói chúng ta thiếu chủ làm cái gì? Dung Cẩn một tay lôi kéo một thanh y li, một tay thản nhiên huy động trong tay quả xếp nhướng mày cười nói, Lăng Uy tiêu cục, chẳng lẽ cha ngươi không đã nói với ngươi áp tải thời điểm? Đừng gây chuyện. Lang Thiên Hào sắc mặt khó coi, đây là hắn lần đầu tiên tự mình áp tải, dọc theo đường đi đều là thuận thuận lợi lợi, mắt thấy sắp tới rồi khó tránh khỏi có chút thỏa thuê đắc ý. Lại gặp được như vậy một cái quốc sắc thiên hương tuyệt sắc mỹ nhân, mới nhịn không được tiến lên đến gần, không nghĩ tới thế nhưng chọc tới không dễ chọc nhân vật. Vừa mới dung cẩn quạt xếp ở trên tay hắn nhẹ nhàng gõ một chút, nếu là người bình thường kia một chút liền tính là dùng sức lực lại đánh cũng không có khả năng thương đến hắn. Chỉ có thể là nội lực cao cường người lấy nội lực đem hắn tay chấn bị thương. Lăng Thiên Hảo tuy rằng có chút nạo khí, nhưng cũng không phải thật sự không biết nặng nhẹ người biết đối phương không dễ chọc chỉ phải có chút tiết hận nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Tỷ Diệp thiếu nữ, cắn răng nói, tại hạ chỉ là muốn giao cái bằng hữu, mạo phạm hai vị còn xin thứ cho tội. Mục Thanh Y liếc chớp chớp mắt, như cũ nhìn về phía Dung Cẩn. Lúc này này hết thể chủ đạo giả nghiệm nhiên đó là Dung Cửu công tử, Mục Thanh Y liễu cũng mừng rỡ ra vẻ một cái ngoan ngoãn trầm mặc tiểu cô nương. Dung Cẩn mày kiếm hơi chọn, nhìn Lăng Thiên Hào nói, Lăng công tử này một chuyến, đi chính là cái gì tiêu? Lăng Thiên Hào ngẩn ra, nhìn chăm chăm dung cẩn ánh mắt lập tức tràn ngập cảnh giác cùng phòng bị nhưng là nhìn nhìn lại hắn bên người rõ ràng liền không biết võ công bạch gì gìe thiếu nữ có người sẽ mang theo một cái không biết võ công tuyệt sắc mỹ nữ kiếp tiêu sao lại chậm rãi thả lỏng đề phòng nhàn nhạt nói không có gì một chút không đáng giá tiền hàng hóa thôi không đáng giá tiền hàng hóa dung cẩn cười nói nếu liền ngụy ra từ tây vực mua sắm châu báu đều là không đáng giá tiền hàng hóa như vậy này thiên hạ còn có xương được với phía trước đồ vật sao Lăng thiên hào sắc mặt tức khắc khó coi lên, cắn răng nói, vị công tử này, thật sự là tin tức linh thông. Mặt khác tiêu sư cũng đã nhận ra sự tình không đúng, sôi nổi rút ra trong tay binh khí. Cha lều vốn là không có gì người, lúc này ra như vậy sự ngay cả lão bản cùng tiểu nhị cũng nhạy bén trốn đến rất xa. Dung cần nhàn nhạt liếc mọi người liếc mắt một cái, nói, đồ vật lưu lại, bản công tử không làm khó các ngươi. Lăng thiết hàn cả giận nói, công tử nếu biết đây là ngụy công tử hàng hóa, như thế nào còn dám. Ngụy Vô Kỵ làm sao vậy? Bản công tử đoạt chính là Ngụy Vô Kỵ." Dung Cẩn nhướng mày cười nói, tuy rằng hơi dịch dung một chút, nhưng lại như cũ tuấn mỹ tuấn dung thượng rõ ràng viết kiêu ngạo khiêu khích. "Vậy đừng trách chúng ta không khách khí." Lúc này Lăng Thiên Hào cũng bất chấp mỹ nữ, vung tay lên Đông Đảo Tiêu sư liền sôi nổi múa may vũ khí vọt lại đây. Quả thật Lăng Uy Tiêu cục ở Tây Việt cũng coi như là một nhà không tồi tiêu cục, bằng không Ngụy Vô Kỵ hàng hóa cũng sẽ không giao cho bọn họ áp giải nhưng lần này đó tiêu sư nếu là đối phó bình thường người trong giang hồ cố nhiên không có vấn đề nhưng là trước phải đối phó dung cửu công tử như vậy cao thủ hiển nhiên liền không đủ nhìn dung cần một tay ôm một thanh y rời vòng eo dưới chân một chút liền lược ra trả lề Ra bình yên rơi xuống đất đối với vẻ mặt bất đắc dĩ một thanh y hơi hơi mỉm cười nói thanh thanh ở chỗ này nhìn bản công tử giao hấn bọn họ một thanh y liến lặng mà mắt trợn trắng ngươi là muốn giao hấn bọn họ sao từ đầu tới đuôi ngươi đều là muốn kiếp tiêu đi Dung Cẩn chỉ chiêu thức ấy khinh công liền cũng đủ làm nhóm người này người chấn động. Nhưng là hàng hóa nếu là ở bọn họ trên tay ném, chỉ sợ áp lên toàn bộ lang uy tiêu cục đều bồi không dậy nổi. Cho nên cho dù biết rõ không phải đối thủ, mọi người vẫn là không thể không nhằm phía Dung Cẩn. Dung Cẩn liền tu la đạo đều lười đến lộ ra tới, trong tay quạt xếp tiêu sái huy động, vốn là một chương mỏng giấy mặt quạt ở trong tay hắn lại sắc bén như đao. Chỉ thấy hắn giống như một con thật lớn màu đen ảo ảnh ở trong đám người chấn động, bất quá một lát công phu bao gồm Lăng Thiên Hào ở bên trong sở hữu tiêu sư đều nằm đầy đất. Lăng Thiên Hào tay phải vốn là bị thương, lúc này càng là nằm trên mặt đất không thể động đậy, chỉ phải hung hăng mà trường mắt vẫn như cũ khí độ thản nhiên dung cẩn, giọng căm hận nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Dung Cẩn đạm đạm cười nói, ngươi không cần biết bản công tử là người nào, chỉ cần trở về nói cho Ngụy Vô Kỵ, hắn tự nhiên sẽ biết. Lăng Thiên Hào tâm niệm vừa chuyển, tức khắc sắc mặt biến đổi nói, ngươi là Vân ẩn công tử. Một thân hắc y, võ công rất cao, Ái cùng ngụy công tử đối nghịch, toàn bộ Tây Việt trừ bỏ vân ẩn công tử không còn chi nhánh. Dung Cẩn cũng không thèm để ý hắn nhìn thấu chính mình thân phận, thản nhiên nói, đồ vật bản công tử mang đi, nói cho ngụy vô kỵ, muốn nói liền tới tìm bản công tử đi. Lăng uy tiêu cục sẽ không quên sự tình hôm nay. Lăng thiên hảo cắn răng nói. Dung Cẩn nghiêng đầu, đạm nhiên nhìn hắn nói, người tốt nhất vẫn là cầu nguyện các ngươi nhanh lên đã quên chuyện này tương đối hảo. Nói xong, cũng không hề để ý tới nằm đầy đất người. Dung cẩn mỉm cười đi đến một thanh y lìa trước mặt, thanh thanh, chúng ta đi thôi. Một thanh y lìa do dự một chút, chỉ chỉ phía sau vài xe hàng hóa hỏi, này đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dung cẩn cười nói, cái này sao? Tự nhiên sẽ có người tới thu thập. Nơi này người đáng ghét quá nhiều, chúng ta đổi cái địa phương nghỉ tạm đi. Dung cẩn cái gọi là đổi cái địa phương, làm hai người lại đuổi suốt nửa ngày lộ, rốt cuộc đi tới bọn họ nơi mục đích địa. Một cái khoảng cách Hoa Quốc Hoàng Thành bất quá hai ngày lộ trình một tòa dấu ở núi sâu trung thành trì. Bị dung cần mang theo, xuyên qua nguy hiểm thật mạnh hẻm núi cùng nơi hiểm yếu, nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì thời điểm một thanh ý ý cũng không thể không kinh ngạc cảm thán. Tuyệt phi khoa trương, này thật sự là một tòa thành trì. So với Tây Việt Hoàng Thành hắn có lẽ không đủ đại, nhưng là so với giống nhau thành trì lại cũng tuyệt đối chẳng thiếu gì. Càng quan trọng là, loại này thành trì thành lập ở như vậy dãy núi hiểm yếu nơi. Trong đó yêu cầu tiêu phí nhiều ít vất vả không cần nói cũng biết. Mà như vậy thành trì, cũng tuyệt phi một triệu một tịch có thể kiến thành. Đây là... Mục thanh y thì kinh ngạc nhìn Dung Cẩn. Dung Cẩn lại cười nói, đây là ta muốn nói cho thanh thanh bí mật ra trừ bỏ vô tình cùng vô tâm. Thanh thanh chính là cái thứ nhất biết nơi này người. Đây là địa phương nào? Mục thanh y thì hỏi. Nơi này là Thiên Quyết Thành. Dung Cẩn nhàn nhạt cười nói. Thiên Quyết Thành. Mục thanh y thì cứng họng. Nàng tư nhỏ thuộc đọc sử sách, ngay cả rất nhiều chính thống văn nhân khinh thường nhìn lại giã sử cũng nhiều có đọc qua, tự nhiên biết Thiên Khuyết Thành tồn tại. Nghe nói Thiên Khuyết Thành đã từng là mấy trăm năm trước một vị kỳ nhân lãnh Thiên Khuyết sở kiến. Lúc đó đúng là thiên hạ đại loạn quần hùng trục lộc thời điểm, vị này lãnh Thiên Khuyết đồng dạng cũng là tranh giành thiên hạ tiêu hùng chung một vị. Chỉ là không biết vì cái gì, người này đột nhiên liền tiêu thanh tìm tích không thấy bóng dáng. Nếu như bằng không... Chỉ sợ hiện giờ này Tây Việt thiên hạ rốt cuộc là họ lãnh vẫn là họ dung cũng chưa biết được. Nhưng là người này sự tích cũng chưa bao giờ thấy ở chính sử, Hoa Quốc còn hảo chút giã sử bên trong thật tốt có một ít ghi lại. Nhưng là Tây Việt người lại phần lớn căn bản không biết có như vậy một người tồn tại quá. Đúng là bởi vì như vậy kỳ lạ hiện tượng, còn có cố thị tàng thư chúng cũng lược có ghi lại, một thanh y lì lúc trước tài lược hơi lưu tâm hai phần, không có thật sự trở thành chuyến kỳ cấp xem nhẹ qua đi. Dung Cẩn nói trước mắt này tòa rộng lớn thành trì chính là Thiên Quyết Thành. Tại đây dãy núi vờn quanh địa phương, tu sửa ra như vậy một tòa to lớn khổng lồ thành trì, hắn nếu không phải Thiên Quyết Thành, kia trên đời này ước chừng cũng không có Thiên Quyết Thành. Trong thành cửa thành bị người từ bên trong mở ra, một hàng ăn mặc màu đen quần áo nam nữ từ bên trong vội vàng đi ra. Gặp qua thành chủ. Cung nên thành chủ trở về thành. Mọi người đồng thời quỳ xuống đất, cung kính nói. Dung Cẩn đạm nhiên phất tay nói, đứng lên đi. Mọi người lúc này mới cảm tạ đứng dậy, sôi nổi đem tò mò ánh mắt nhìn về phía đứng ở dung cẩn bên người một thanh y y cầm đầu tam nam một nữ chung đứng ở đằng trước một thanh niên nam tử nhịn không được hỏi, thành chủ, vị này, cô nương là. Dung cẩn đạm nhiên nói, đây là một thanh y lì Nam tử ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói, hoa quốc trường linh công chúa. Một thanh y y đạm đạm cười, thiên khuyết thành hảo linh thông tin tức. Tuy rằng giấu ở dãy em núi bên trong, không vì thế nhân biết, Nhưng là hiển nhiên Thiên Khuyết Thành đối thiên hạ tình thế thậm chí là một ít bé nhỏ không đáng kể tin tức đều nắm giữ thập phần tinh chuẩn. Nam tử cười, túi lầu nói, công chúa quá khen. Kỳ thật một thanh ý tuy rằng kinh ngạc với Thiên Khuyết Thành tồn tại, trước mắt mọi người lại so với nàng càng thêm kinh ngạc. Phải biết rằng, thành chủ tiếp trưởng Thiên Khuyết Thành đã có mấy năm lâu, nhưng là vị này trưởng ninh công chúa lại là đệ nhất vị bị thành chủ đưa tới Thiên Khuyết Thành tới người. Này thuyết minh! Ở thành chủ trong lòng vị này công chúa là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm đối tượng. Như vậy tín nhiệm, chỉ sợ là đối mặt bọn họ những người này cũng là không có. Ta họ mục, xưng ta mục cô nương liền có thể. Mục thanh y lìa bình tĩnh nói. Dung cẩn lôi kéo mục thanh y rìa tay, hơi hơi như mày. Kia thanh niên nam tử vừa thấy tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng nghiêng người làm lối đi nhỏ, thỉnh thành chủ cùng mục cô nương trước vào thành nghỉ tạm đi. Dung cẩn sắc mặt khá hơn. Lúc này mới gật gật đầu lôi kéo mục thanh y khi trước bước vào trong thành. Bước vào lánh đợi mấy trăm năm cổ thành bên trong, mục thanh y cũng không khỏi thập phần tò mò. Dung Cẩn đã một lần nữa mang lên thuộc về vân ẩn công tử mặt nạ. Trong thành trên đường phố cũng có các bá tánh thản nhiên bước chậm, phản phất như thế gian rất nhiều tầm thường thành trì giống nhau. Nếu xem nhẹ này trong đó đại đa số người đều rõ ràng có võ công đấy nói. Nhưng thật ra mục thanh y như vậy một cái hoàn toàn không có chút nào võ công người đột nhiên xuất hiện ở trong thành. Còn cùng thành chủ sóng vai mà đi làm rất nhiều người sôi nổi đầu lấy tò mò ánh mắt. Dung Cẩn nắm tay nàng, vừa đi một bên thấp giọng cười nói, thanh thanh thích nơi này sao? Quay đầu lại ta mang người ra tới đi dạo tốt không? Một thanh y gì hơi hơi mỉm cười nói, lúc này đây ta thật sự đối cửu công tử tò mò đi lên. Dung Cẩn cười nói, thanh thanh chịu đối bản công tử tò mò, thật là bản công tử vinh hành đâu. Thanh thanh cứ việc tò mò đó là, có cái gì yêu cầu giải đáp bản công tử biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Một thanh y cười như không cười nhìn hắn nói, ta đảo cảm thấy, cựu công tử vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. liền đi ngang qua tiêu cục đều phải đoạn, Dung Cẩn rốt cuộc thiếu tiền tới trình độ nào không cần nói cũng biết. Nàng nhưng không tin hắn mang theo nàng tới đây cũng chỉ là vì cùng nàng khoe ra một chút thiên khuyết thành to lớn. Dung Cẩn sơ sơ cái mũi, cười mà không nói. Bị thanh thanh vạch chân gì đó, thời gian dài thành thói quen. Thanh chủ phủ cũng không như giống nhau hoàng thành hoặc thành trì kiến ở trong thành quan trọng nhất mà là kiến ở trong thành chính vương đông nơi rửa gần núi, toàn bộ thành chủ phủ cùng sơn thể liền vì nhất thể, mặt sau đó là cao nhìn không thấy đỉnh núi trăm trượng tuyệt bích. Kêu bóng loáng phảng phất có nhân tinh tâm xử lý quá tuyệt bích trên có khắc một cái thật lớn long hành vân quả nhiên đồ án, rất xa từ ngoài thành nhìn lại liền có thể cảm giác được một cổ bàng bạc khí phách che trời lấp đất mà đến. ở vào hoàn cảnh như vậy hạ thành chủ phủ nguy nga to lớn, càng thêm làm người không dám nhìn thẳng. tuy rằng diện tích xa không kịp tây việt cùng hoa quốc hoàng cung khổng lồ nhưng là cho người ta áp lực lại càng sâu. Cũng không thể không làm người kinh ngạc với thiên khuyết thành thiết kế giả tài trí. Trở lại thành chủ phủ, lập tức liền có thị nữ người hầu đón đi lên đem mọi người tiến cử đại sảnh. Dung Cẩn Lôi kéo một thanh ý liền ngồi ở thành chủ phủ đại sảnh chủ vị thượng, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mọi người, nhàn nhạt nói, mấy ngày nay, thiên khuyết thành nhưng có cái gì đại sự. Vẫn như cũng là phía trước cùng một thanh ý liền nói chuyện nam tử mở miệng trả lời, thiên khuyết thành hết thảy đều hảo thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, không có cô phụ thành chủ gửi gắm. Dung Cẩn gật đầu nói, thức hảo, ngươi làm việc ta tự nhiên tin được. Tạ thành chủ tán thưởng. Nam tử cung kính nói, biểu ca, ngươi còn chưa nói, nàng rốt cuộc là người nào đâu. Phía trước kia bốn người chung duy nhất một nữ tử, rốt cuộc có chút nhịn không được ra tiếng nói. Ngay vậy, một thanh y liền ngẩn đầu lên nhìn về phía kia hắc y rìa nữ tử. Dung Mạo Minh Diễm tú Mỹ, thân hình thon dài mạng rượu. Một bộ hắc y dì bọc càng là sấn đến cả người ra bạch như ngọc, tú mỹ động lòng người. Trong tay nắm một thanh hai thước lớn lên đoàn kiếm, nhìn về phía một thanh y trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích cùng địch ý. Một thanh y dì mỉm cười như mày, dung cẩn biểu muội Mai ra người. Thú vị. Dung cẩn không vui như mày, nhàn nhạt nói, thanh thanh là thiên khuyết thành tương lai thành chủ phu nhân. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở dung cẩn bên người bạch y dì thiếu nữ, một thanh y dì khỏe Chậm rãi nghiêng đầu nhìn Dung Cẩn, ôn hòa hỏi, xin hỏi, ta khi nào đồng ý làm cái gì thành chủ phu nhân? Dung Cẩn tươi cười đồng dạng ôn hòa mà kiên định, thanh thanh, ta yêu cầu một cái thành chủ phu nhân. Người yêu cầu ta phải chiếu làm sao? Mục thanh y gì vừa định muốn tức giận, đột nhiên trong lòng vừa động nghi hoặc nhìn về phía Dung Cẩn. Dung Cẩn nói, thanh thanh, thiên khuyết thành yêu cầu một cái thành chủ phu nhân. Mục thanh y gì chậm rãi du mắt, không nói chuyện nữa. Mục thanh y gì không nói lời nào. Tiêu hắc Y hề nữ tử lại chịu đựng không được, cao giọng nói, biểu ca, ngươi sao lại có thể cưới cái này lai lịch không do nữ nhân làm thành chủ phu nhân. Làm càn. Cho dù đối với nhà mình biểu muội dung cẩn cũng không có biến càng thêm có nhân tình vị, đạm nhân nói, luận thân phận thanh thanh là hoa quốc hầu môn đích nữ, hoàng thất công chúa. Luận dung mạo càng là có thể nói tuyệt sắc. Quan trọng nhất chính là, bổn thành chủ quyết định. Nàng chính là thiên khuyết thành thành chủ phu nhân. Các ngươi, mình bạch sao? Không rõ. Dựa vào cái gì H.E.Z. nữ tử trừng mắt một thanh gì ánh mắt tràn ngập phẫn hận, nổi giận đùng đùng kêu lên. vèo một tiếng, một đạo sắc bén chỉ phong phá không tới. H.E.Z. nữ tử sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt liền trốn tránh đều không còn kịp rồi. Đứng ở bên cạnh H.E.Z. nam tử vội vàng kéo nàng một phen mới hiểm hiểm lánh qua đi chỉ là trên cổ vẫn như cũ để lại một đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Dung cần nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, minh bạch sao? Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ gặp qua phu nhân mặt khác mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức quỳ một gối xuống đất cung kính nhất bái. đồng thời hai cái hắc ý nam tử một tả một hữu đem kia vẫn không phục hồi tinh thần lại hắc ý nữ tử cũng kéo xuống dưới. thấy mọi người tựa hồ không có gì lời muốn nói, dung cẩn nguyên bản hung ác nham hiểm lạnh nhạt tuấn mỹ dung nhan thượng lại lần nữa chán ra sung sướng tươi cười, nhìn một thanh ý thiền mỉm cười nói: thanh thanh, này mấy cái đều là thiên khuyết thành quản sự, về sau bọn họ đều nghe ngươi. thấy hắn nói như vậy, mọi người lại là sườn suốt. Phản ứng lại đây tiếp thu đến rung cẩn lạnh nhạt ánh mắt lúc sau mới vừa rồi vội vàng tiến lên chào hỏi, thiên khuyết thành thiên su gặp qua phu nhân. Thiên khuyết thành mọi người hiển nhiên đều là lấy cái này tên là thiên su nam tử cầm đầu, những người khác cũng sôi nổi tiến lên chào hỏi, thuộc hạ thiên toàn, thiên quyền, giao quang, gặp qua phu nhân. Một thanh y có chút tò mò cười nói, đã có thiên su thiên toàn thiên quyền giao quang, tất nhiên là còn có ngọc hành, khai dương, thiên cơ. Chỉ là không nghĩ tới cái kia xưng hô dung cẩn biểu ca nữ tử cư nhiên cũng là vị cư bắt đầu thất tinh trung giao quang nói vậy cũng là có chút bản lĩnh giao quang giả quân lương vạn vật giả cũng thiên su cười nói phu nhân lời nói đúng là chỉ là giờ phút này ngọc hành khai dương cùng thiên cơ lại đều không ở trong thành dung cẩn dựa vào ghế dựa nghiêng đầu đối một thanh y liền nói thanh thanh thiên su chủ quản thiên khuyết thành phòng ngự thiên quyền là chủ quản thiên khuyết thành nội chính thiên toàn chủ quản cùng ngoại giới rất nhiều công việc giao quang dung cẩn nhựu mày nói Nếu là có cái gì việc vặt, liền phân phó Giao Quang đi làm. Mục Thanh Y thì sáng tỏ, Dung Cẩn là ở nói cho nàng thiên khuyết thành mọi người bên trong thiên su võ công tối cao, thiên quyền hẳn là cùng loại với mưu sĩ tồn tại. Đến nỗi Giao Quang, ước chừng là không có gì sự tình, thuần túy chỉ chiếm vị trí mà thôi. Đến nỗi vì cái gì muốn bảo lưu lại Giao Quang cái này cơ hồ không cần phải tồn tại vị trí, đại khái chính là cùng Dung Cẩn vì cái gì yêu cầu một cái thành chủ phu nhân lý do không sai biệt lắm. Mục thanh y ghi nhàn nhạt gật gật đầu, cười nhạt nói, ta mới đến, về sau còn thỉnh các vị nhiều hơn chỉ giáo. Đứng ở thiên su lúc sau rõ ràng càng thêm rộng rãi ôn hòa thanh niên nam tử cười nói, thành chủ phu nhân ở hoa quốc thủ đoạn chính là làm ta chờ xem thế là đủ rồi, về sau có chuyện gì còn thỉnh phu nhân cứ việc phân phó là được. Một cái khác vẫn luôn không nói gì, lại có vẻ càng thêm ôn tồn lễ độ nam tử cũng đi theo gật gật đầu cười nói, thiên toàn nói không tồi, phu nhân cứ việc phân phó đó là thuộc hạ thiên quyền. Nếu không phải ăn mặc một thân màu đen kính trang, một thanh y cơ hồ muốn cho rằng đây là một cái nho nhã ôn hòa thư sinh. Bất quá một thanh y ghi đồng dạng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, này đại điện bên trong, ra giao quang, liền phải số cái này thiên quyền đối nàng nhất có địch ý. Hơi hơi câu môi cười, một thanh y lìa cười nói, như thế, ta liền không khách khí. Đến lúc đó liền làm phiền thiên quyền. Thiên quyền nho nhã dung nhan tức khắc cương một chút, nhàn nhạt gật gật đầu. Thấy bọn họ đều nhận thức xong rồi. Dung cẩn liền có chút không kiên nhẫn đứng dậy lôi kéo một thanh y để phải đi, thanh thanh, ta mang ngươi đi nhìn một cái chúng ta trụ địa phương. Biểu ca, ngươi muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Giao quang vừa kinh vừa giận, giọng the thế nói, liền tính nàng là tương lai thành chủ phu nhân, các ngươi còn không có đại hôn sao lại có thể ở cùng một chỗ. Câm miệng. Dung cẩn không kiên nhẫn nói, ngươi nếu là còn nhớ rõ chính mình thân phận, liền xưng hô bảng công tử thành chủ. bằng không liền từ nơi này cút đi. Thấy thành chủ đối nhà mình biểu muội đều như thế không khách khí, nguyên bản mặt sau còn muốn nói cái gì đó mọi người cũng sôi nổi rụt rụt cổ đem muốn lời nói nuốt trở về. Bọn họ chỉ là lo lắng thiên khuyết thành an nguy mà thôi, nếu thành chủ như thế tín nhiệm vị này tương lai thành chủ phu nhân, nói vậy cũng là không có gì vấn đề, bọn họ cũng không cần thiết ở ngay lúc này xúc thành chủ nghịch lân không phải. Giao quang bị dung cẩn lạnh giọng trách cứ sợ tới mức ngây người ngẩn ngơ, tú mị trong mắt tức khắc đôi đầy lệ quang. Nàng từ nhỏ liền tại đây thiên khuyết thành trung lớn lên, dung cẩn làm thành chủ lúc sau càng là cao cao tại thượng tựa như công chúa giống nhau tồn tại, trong thành người ai thấy nàng không thoái nhượng ba phần. Hiện giờ lại ở đại điện thượng bị dung cẩn như thế không khách khí gian dạy, trong lòng nan kham cùng ủi khuất có thể thấy được một chút. Mục thanh y dìa dơ tay nhẹ nhàng vô vô dung cẩn tay, nhàn nhạt nói, giao quang cô nương nói không sai, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì. Thanh thanh dung cẩn bất mãn kêu lên. Chính mình mọi cách lấy lòng lại không chiếm được một cái hòa nhã biểu ca lại đối một cái khác nữ tử nói gì nghe nấy, như vậy kích thích đối giao quang tới nói hiển nhiên là có chút không thể tiếp thu. Lui về phía sau một bước, hung hăng mà trừng mắt nhìn một thanh y liếc mắt một cái, dưng dưng nói, ai muốn ngươi giả hảo tâm. Nói xong, ưu oán nhìn dung cẩn liếc mắt một cái liền dưng dưng chạy vội đi ra ngoài. Nhìn nàng lệ dòng chạy đi mà đi bóng dáng, thiên su mấy cái lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn nàng chạy. Nếu là lưu lại nơi này nói, nói không chừng còn muốn ai thượng thành chủ hai hạ đâu. Đến lúc đó bọn họ nhưng không nhất định khó được trụ thành chủ. Dung cần mắt lạnh nhìn phía dưới mọi người thần sắc, hư lạnh một tiếng nói, Thiên su thiên quyền, lần trước ta rời thành là lúc đã nói với các ngươi chỉnh đốn trong thành sự vụ, hiện tại các ngươi nói cho ta, không có gì giao quang còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thiên su bất đắc dĩ ở trong lòng cười khổ một chút, cái gì chỉnh đốn sự vụ, rõ ràng là chỉnh đốn giao quang một người. Thất tinh bên trong mặt khác 6 người đều là các tư này trước, duy độc Giao Quang tuy rằng dính thiên khuyết thành thất tinh vị trí, trên thực tế lại căn bản làm không được cái gì. Chỉ làm ai ra ở thiên khuyết thành hết sức quan trọng, lại là thành chủ biểu muội, cho nên mới vẫn luôn giữ lại vị trí này thôi. Mấy năm nay, Giao Quang càng thêm không biết đúng mực, lấy thành chủ lục thân không nhận ca tính, có thể chịu được nàng đến bây giờ đã là không dễ dàng. Thuộc hạ thất trách, còn thỉnh thành chủ giáng tội. Thiên su cũng không cãi lại, trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội. Dung Cẩn cũng không phải thật sự không nói lý người, tự nhiên sẽ không không biết Thiên Xu khó xử chỗ. Xua xua tay nói, tính, việc này ta sẽ tự mình đi cùng ông ngoại cùng cứu cứu giảng, ngươi không cần để ý tới. Thiên Xu nhẹ nhàng thở ra, vội văng nói, đà tạ thành chủ. Cần nhi có chuyện gì muốn đích thân cùng ta giảng. Thiên Xu còn không có tới kịp đứng dậy, ngoài cửa một cái mang cười trung niên nam tử thanh âm vang lên, một cái ăn mặc màu nâu tường văn cẩm y y trung niên nam tử từ bên ngoài bước đi tiến vào. 119 chấp trưởng thiên Quyết thành. Người tới nhìn qua bất quá 40 xuất đầu bộ dáng, mảnh khảnh nho nhã, một thân màu nâu cẩm y nhìn qua như là cái sống trong nung lửa thư hương dòng roi ra tới học giả huyền thâm. Dung cẩn đối hắn hiển nhiên cũng là thập phần tôn trọng, thấy hắn tiến vào nguyên bản khó coi sắc mặt cũng hòa hoan không ít, đứng dậy nói, cứu cứu. Một thanh y gì mày đẹp hơi trọ, quả nhiên là mai ra người. Mai ra nhiều thế hệ từ thương. Nhưng thật ra không nghĩ tới dung cẩn cứu cứu thế nhưng sẽ có như vậy tào nhà âm áp văn nhân chi phong, từ trên người hắn tựa hồ nhìn không tới nửa điểm thương nhân bóng dáng. Bất quá lại ngẫm lại đồng dạng xuất từ mai gia dung cẩn mẹ đẻ mai quý phi, đảo cũng không có gì không thể lý giải. Trung niên nam tử nhìn xem nhìn nhìn dung cẩn, vui mừng mỉm cười gật gật đầu nói, lần này trở về khí sắc nhưng thật ra không tồi, vị cô nương này là. Dung cẩn lôi kéo một thanh y dề tay, ôn thanh nói, đây là thanh thanh, là ta tức phụ nhi. Trung niên nam tử không khỏi cũng là sửng sốt, Dung Cẩn túi đầu nhìn về phía Mộc Thanh Y ôn nhu nói: "Thanh Thanh, đây là ta cứu cứu Mai Mộ Thần. Ngươi cũng kêu cứu cứu là được." Mộc Thanh Y liễu vô ngữ liếc Dung Cẩn liếc mắt một cái, chiều kia trung niên nam tử gật gật đầu nói: "Mai tiên sinh." Kia trung niên nam tử cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc đánh giá Mộc Thanh Y sau một lúc lâu mới vừa rồi cười nói: "Cô nương có lễ, cô nương mới tới Thiên Khuyết Thành, nếu có cái gì không tiện cứ việc mở miệng." mục Thanh Y cười nhạt nói: Đà tạ mai tiên sinh, Dung Cẩn nhìn xem người trả ta hướng nho nhã lễ độ hay còn liêu đến thập phần vui sướng hai người, bĩu môi vẫy vây tay ý bảo mặt khác đi xuống. Trong điện mọi người tự nhiên đã sớm muốn rời khỏi, vừa thấy đến Dung Cẩn ý bảo lập tức gấp không chờ nổi sôi nổi chào ra đại điện. Nhìn mai mộ thần trong mắt không khỏi nhòi miệng cười, Cẩn Nhi tuy rằng lâu không trở về thiên quyết thành, nhưng là đối bọn họ kinh sợ lại là vẫn như cũ bất biến à. Dung Cẩn những mày, nói, cứu cứu như thế nào tới, ngồi xuống nói chuyện đi. Tuy rằng mai ra là dung cẩn nhà ngoại, nhưng là ở thiên khuyết thành chỉ có thành chủ mới là trí cao vô thượng. Cho nên cho dù dung cẩn hàng năm không ở trong thành, trong thành sự vụ cũng đều là giao từ chỉ ở sau thành chủ thất tinh trung thiên Xu cùng thiên quyền xử trí. Mà thành chủ phủ tuy rằng cực kỳ to lớn, nhưng là ở nơi này lại cũng chỉ có dung cẩn một người mà thôi, ngày thường dung cẩn không ở thời điểm liền vẫn luôn không. Mai mộ thần có thể tới nhanh như vậy, chắc là vừa nghe nói dung cẩn trở về liền trực tiếp lại đây. Mai mộ thần ánh mắt ôn hòa nhìn Dung Cẩn nói, người bên ngoài ra chính là vài tháng, cũng không biết thân thể như thế nào, người ông ngoại lo lắng thực, liền làm ta trước lại đây nhìn xem. Dung Cẩn hồn không thèm để ý nói, làm ông ngoại lo lắng, ta thực hảo. Mai mộ thần gật đầu nói, nhưng thật ra so thượng một lần khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều. Quay đầu lại dàn xếp xuống dưới, liền nói mai phủ tới ngồi ngồi, cũng trông thấy người ông ngoại. Làm lao nhân ra an tâm một ít. Dung Cẩn không tỏ ý kiến. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một thanh y y y một thanh y y y bất đắc dĩ nhìn lại, không biết hắn lại muốn làm gì. Chỉ thấy Dung Cẩn trầm ngâm một chút mới vừa rồi gật đầu nói, cứu cứu nói đúng, ta cũng nên mang thanh thanh đi gặp một lần ông ngoại cùng bà ngoại mới là. Mai mộ thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi này, vị cô nương này rốt cuộc tên họ là gì, người liền không thể hảo hảo nói sao. Dung Cẩn tự dắt cùng nhân ra cô nương thân cận, có thể thanh thanh thanh thanh gọi, nhưng là này vừa nghe chính là cái nhũ danh. Hắn này làm cứu cứu tổng không thể một mở miệng liền gọi người ra cô nương nhũ danh đi. Dung cẩn cười nói, thanh thanh họ mục, mục thanh y thanh y tên hay. Mai mộ thần gật đầu nói, nhìn trước mắt tay trong tay một đôi biết nhân, do dự một chút vẫn làm mở miệng nói, ngươi biết, ngươi ông ngoại cùng bà ngoại vẫn luôn muốn đem ngươi cùng ánh tuyết kia nha đầu ghé vào cùng nhau chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết, mai mộ thần cũng không cảm thấy ánh tuyết cùng Dung cẩn thích hợp. Chỉ là phụ thân cùng mẫu thân lại cố chấp cho rằng bọn họ biểu huynh muội là trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Hiện tại cần nhi chính mình mang về tới một cái cô nương, như thế cũng hảo. Cứu cứu nói chính là Giao Quang. Nhận thấy được một thanh y rìa nghi hoặc ánh mắt, Dung Cẩn thấp giọng giải thích nói. Giao Quang là bắt đầu bảy túc chi danh, tự nhiên không phải nàng tên thật tự. Giao Quang đã là Dung Cẩn biểu muội bùn họ mai, danh ánh tuyết. Một thanh y rìa gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Mai mộ thần cũng không ở lại lâu Đứng dậy nói, các ngươi vừa trở về, sự tình cũng nhiều ta liền không lâu để lại. Quay đầu lại có rảnh liền trở về nhìn xem đi. Dung Cẩn cũng không lưu hắn, chỉ là lôi kéo một thanh y đi đứng dậy đưa tiễn, cứu cứu đi thông thả. Tiễn đi mai một thần, Dung Cẩn một hồi thân liền đối với thượng một thanh y đi như suy tư gì thần sắc, không khỏi cười khổ một chút, thanh thanh có cái gì muốn hỏi. Một thanh y đi chấm ngâm một chút nói, ngươi cùng mai ra quan hệ. Không tốt lắm. Một thanh y đi chấm trước dùng từ. Nguyên bản cho rằng Mai ra nếu tại đây thiên khuyết thành trung, kia Dung Cẩn cùng Mai ra quan hệ hẳn là thập phần thân mật mới đúng. Hiện giờ xem ra lại là nàng có chút chắc hẳn phải vậy. Cũng không thể nói không tốt, ít nhất nàng nhìn ra được Dung Cẩn đối Mai mộ thần cái này cứu cứu sắc thật là tồn vài phần tôn kính chi ý chỉ là ở nhắc tới toàn bộ Mai ra thời điểm lại có vẻ không thế nào ham thích. Dung Cẩn nhàn nhạt cười nói, cũng không thể nói không tốt. Ta mẫu phi không thể hiểu được chết ở trong cung, Mai ra năm đó cũng đã chết không ít người. Ông ngoại đối dung ra người tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Mặt khác, ước chừng là cảm thấy dung ra thiếu mai ra, tổng cảm thấy ta hẳn là định hắn nhóm nói đi. Nhàn nhạt trong giọng nói gánh hoàn toàn không cho là đúng. Mục thanh y dịch thực hiểu biết dung cẩn, lấy hắn tính tình liền tính dung ra thật là thiếu mai gia, dung cẩn cũng sẽ không tính toán chính mình thế phụ hoàng trả nợ. Mai ra nếu là thiệt tình lấy thân nhân tương đãi còn hảo, nếu là có cái gì không nên có ý tưởng chỉ sợ Dung Cẩn liền dối rắm đều sẽ không có trực tiếp coi như không có cửa này thân thích tồn tại. Mai ra như thế nào sẽ ở Thiên Khuyết Thành? Mục Thanh Y ghi ngạc nhiên nói, thoạt nhìn Mai ra ở Thiên Khuyết Thành thời gian hẳn là xa so Dung Cẩn tiếp trưởng Thiên Khuyết Thành thời gian càng dài lâu một ít. Dung Cẩn đạm nhiên nói, Mai ra, vốn dĩ chính là Thiên Khuyết Thành người. Chẳng qua sau lại không chịu nổi tịch mịch mới từ Thiên Khuyết Thành đi ra ngoài. Tuy rằng Mai ra con cháu cũng không biết, Nhưng là Mai Gia mỗi đại gia chủ lại đều nhớ rõ xoay chuyển trời đất khuyết thành lộ. Mười mấy năm trước Mai Gia xảy ra, ra chuyện lúc sau, ông ngoại liền mang theo mang theo cứu cứu xoay chuyển trời đất khuyết thành. Vậy ngươi lại là như thế nào trở thành thiên khuyết thành chủ? Mục thanh ý gì nhướng mày nói. Dung cẩn nhịn không được khỏe miệng run rẩy một chút, Tuấn Mỹ Dung nhan thượng khó được vẻ mặt nghĩ lại mà kinh thái độ. Ở mục thanh ý gì to mò trong ánh mắt, chỉ phải sờ sờ cái mũi nói, năm đó ta bị lao nhân trở thành thi thể cấp ném vừa vận chính là ném vào thiên khuyết thành thành chủ phụ thượng. một thanh y lìa nhịn không được khiếp sợ ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa nhớ tới thành chủ phủ mặt sau kia cao nhìn không thấy đỉnh núi huyền ai ngươi như thế nào không bị ngã chết dung cẩn cười nhạt một tiếng nói bởi vì ta tạm tới rồi một cái sắp chết người cho dù bình tĩnh như một thanh y lìa cũng nhịn không được đối dung cẩn trải qua vạn phần tò mò đi lên được đến thanh thanh như thế chú ý ánh mắt dung cửu công tử trong lòng nguyên bản còn có chút không vui ý tưởng lập tức tiêu tán. Thở dài nói, ta bị ném xuống tới thời điểm vừa lúc tạp tới rồi sắp chết rồi đời trước thiên khuyết thành chủ, hắn cho rằng ta từ như vậy cao trên vách núi rơi xuống, một thân thương bệnh cư nhiên còn chưa có chết, liền đã cứu ta, sau đó đem thành chủ chi vị truyền cho ta. Câu chuyện này nếu đến đây kết thúc, tự nhiên là dung cửu công tử từ đây tiếp trưởng thiên khuyết thành trở thành tân một thế hệ ẩn sĩ cao nhân. Nhưng là năm đó tuổi 12 tuổi lại tâm lý so người bình thường âm u vô số lần. Ba lần bốn lượt bị lăn lộn chết đi sống lại dung cửu công tử chính là nửa điểm cũng không có gì đường lánh đời cao nhân ý tưởng. Nếu hắn sống sót, không thấy những cái đó lăn lộn quá người của hắn từng cái lăn lộn một lần, hắn đều cảm thấy chính mình là sống nguồn phí. Cho nên nói, dung cẩn loại người này trời sinh chính là tới trả thù thế giới này, bằng không vì cái gì như thế nào lộng đều làm hắn không chết đâu. Mục thanh y ở trong lòng yên lặng địa đạo. Dung cẩn có chút u buồn nhìn mục thanh y gì nói, thanh thanh cho rằng ta nhặt tiện nghi sao Mục Thanh Y liếc những mày, ngươi nói đi. Đây chính là tồn tại với trong truyền thuyết Thiên Khuyết Thành, từ bầu trời rơi xuống liền nhảy trở thành Thiên Khuyết Thành chủ, hắn chẳng lẽ không phải nhặt đại tiện nghi sao? Dung Cẩn cười lạnh, bản công tử vừa đến Thiên Khuyết Thành thời điểm, những cái đó ngu ngốc một đám đói đến xanh sao vàng gọn, nếu không phải ta trực tiếp rơi trên trong phủ thành chủ, bản công tử hoài nghi ta sẽ bị bọn họ cấp ăn. Đói. Mục Thanh Y thì có chút không thể tưởng tượng. Dung Cẩn hừ hừ nói, những người này trừ bỏ mai ra người mấy trăm năm cũng không chịu ra khỏi thành đi xem. Hôm nay khuyết thành phụ cận thổ địa cũng miễn cưỡng chỉ đủ thiên khuyết thành người no bụng. Nếu là tái ngộ đến cái thiên thai nhân họa mấy trăm năm xuống dưới, năm đó lanh thiên khuyết lưu lại về điểm này nhi của cải đã sớm bị bọn họ cấp lăn lộn hết. Sau đó những người này cư nhiên còn nửa điểm cũng không biết tiến tới, tình nguyện đói bụng cũng không chịu đến sơn ngoại đi. Cho nên thanh thanh ngươi minh bạch bảng công tử mấy năm nay tiền đều dùng đến chỗ nào vậy đi? Nói xong lời cuối cùng. Dung Cửu công tử khó được nghiến răng nghiến lợi lên. Hơn 1000 vạn lượng bạc trắng a, dung ở bên ngoài hắn có thể ngầm dưỡng một chi không thua kém năm vạn người quân đội, có thể thu mua triều đình tam thành trở lên tam phẩm quan to, có thể sử dụng tiền tạm chết hắn những cái đó sốt ruột huynh đệ. Nhưng là ở Thiên Khuyết thành, hắn chỉ có thể uy tiến này đó phế vật trong miệng. Bay nhanh ở trong lòng tính toán một chút, Mục Thanh Y Liễu cũng không khỏi có điểm đồng tình Dung Cẩn. Thiên Khuyết thành cố nhiên là vô số người tha thiết ước mơ nhưng là nếu còn mang thêm vài vạn yêu cầu nuôi nâng kéo chân sau, liền không phải người bình thường có thể tiêu thụ đến khởi. Khó trách trước đây thiên khuyết thành chủ dễ dàng như vậy đem thành chủ chi vị giao cho một ngoại nhân, rõ ràng là thiên khuyết thành đã không có người dám tiếp đi. Dung Cẩn vẻ mặt đau khổ nói, bản công tử Hoa đã nhiều năm thời gian thúc giục này đó phế vật, hiện giờ thật vất vả có một chút bộ dáng. Thanh thanh, bản công tử Hào vất vả. Một thanh y lìa đồng tình vỗ vô bờ vai của hắn nói, ta sẽ giúp ngươi. Dung cẩn vừa lòng gật đầu nói, bản công tử liền biết thanh thanh tốt nhất. Ơ đúng, thiên toàn là quản bên ngoài cửa hàng, thiên quyền là quản thiên khuyết thành nội vụ, bọn họ hai cái liền giao cho thanh thanh ngươi. Cứ việc sai xử không quan hệ, bản công tử chỉ cần rất nhiều rất nhiều tiền, bọn họ hai cái. Lưu cái mạng là được. Mục thanh y gì lý giải gật đầu, tạo phản sắc thật là cái thiêu tiền việc. Dung Cửu công tử đầu nhập vào cơ hồ toàn bộ gia sản, nếu là không từ thiên khuyết thành trên người nổ xuống mấy tầng ra tới. Hắn khẳng định sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cơ hồ trong một đêm, thiên khuyết thành các bá tánh đều đã biết thành chủ mang theo tương lai thành chủ phu nhân đã trở lại. Trong lúc nhất thời, ngày thường trước cửa trước cửa có thể răng lưới bắt chim thành chủ phủ ngoại cơ hồ so trên đường cái còn náo nhiệt. Mọi người lui tới luôn muốn muốn nhân cơ hội nhìn xem thành chủ phu nhân trông như thế nào. Lại nói tiếp, dung cẩn cái này thành chủ tuy rằng từ tiếp nhận chức vụ thành chủ chi vị đến bây giờ. Ở thiên khuyết thành cư chú nhật tử tổng cộng thêm lên khả năng còn không đến 3 tháng, nhưng là ở trong thành các Bá cánh cảm nhận trung địa vị lại một chút không thua trước đây thành chủ. Vì cái gì? Bởi vì tân thành chủ làm cho bọn họ mỗi năm đều có thể ăn no bụng a từ tân thành chủ tiếp nhận chức vụ lúc sau, nguyên bản cơ hồ ngăn cách với thế nhân thiên khuyết thành dần dần cùng bên ngoài có một ít liên hệ. Trong thành lương thực nhiều, các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật càng nhiều, các ba cánh sôi nổi cảm thấy nhật tử quá so từ trước vui sướng nhiều. Còn có một ít lá gan khá lớn người trẻ tuổi bị thành chủ mang đi ra ngoài lang bản, ngẫu nhiên trở về một lần cũng có thể mang càng nhiều mới mẹ sự vụ trở về. Tuy rằng mọi người tại đây không có chút nào phân tranh thiên khuyết thành trung sinh sống mấy trăm năm, phần lớn không muốn đặt chân đến kia quần quận hồng trần trung đi, nhưng là kia không đại biểu bọn họ liền thích chỉ ăn mặc vài thô, ăn thô thực am mà hết thể này đều là dung cẩn cái này kế vị khi vẫn là cái hài tử thiếu niên thành chủ mang đến cũng liền không khó lý giải trong thành các bá tánh vì cái gì sẽ đối nhân phẩm như thế ác liệt người nào đó tôn sùng ủng hộ đầy đủ. Trở lại trong thành ngày hôm sau, nguyên bản nói muốn mang theo một thanh y y ở nơi nơi đi dạo người nào đó liền mang theo thiên su không biết tung tích. Một thanh y lìa cũng không thèm để ý, nàng cũng không phải tới nơi này du sơn ngoan thủy, húng chi thành chủ phủ chung còn có một tòa núi lớn chờ nàng đi bãi bình đâu. Dùng qua đồ ăn sáng, thị nữ giới sự chỉ dẫn đi tới thành chủ phủ thư phòng. Trong thư phòng, Thiên quyền chính cao mày đang nhìn trong tay hồ sơ, hắn bên cạnh cách đó không xa giao quang chính bực bội đi tới đi lui vừa nói cái gì. Thấy hắn căn bản không nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện, càng là nộ khí đằng đằng bắt lấy trong tay hắn hồ sơ ném tới một bên, cả giận nói, ngươi rốt cuộc có hay không nghe người ta nói chuyện. Thiên quyền nho nhã trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng, ánh tuyết, thành chủ nói ngươi không phải không nghe thấy. Nàng là thành chủ thừa nhận thiên khuyết thành thành chủ phu nhân, người ta đều phải nghe nàng mệnh lệnh hành sự. Mai ánh tuyết hừ lạnh một tiếng, quật cường nói, ta mới sẽ không thừa nhận nàng là cái gì thành chủ phu nhân. Ai biết nữ nhân kia là cái gì lai lịch không rõ mặt hàng. Rõ ràng chính là dựa vào sắc đẹp dụ hoặc biểu ca. Nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến biểu ca bên người nữ nhân kia, mai ánh tuyết trong mắt ghen tị càng sâu. Nàng ở thiên khuyết thành trung cũng coi như là số một số hai mỹ nhân nhi. Nhưng là cùng nữ nhân kia so sánh với liền rõ ràng có chút không đủ nhìn, nếu chính mình có cô cô năm đó như vậy tuyệt sắc dung mạo biểu ca như thế nào sẽ coi trọng nữ nhân kia." Thiên Quyền nói, "Nàng là Hoa Quốc Túc Thành hầu phủ đích nữ, Hoa Quốc hoàng đế thân phong minh trạch công chúa." Luận thân phận, vô luận từ điểm nào tới nói đều cũng đủ xứng đôi thân là Thiên Khuyết thành chủ Hòa Tây Việt hoàng tử thành chủ. Kia có thế nào? Ta mặc kệ, ta nhất định phải đem nàng đuổi đi." Thiên Quyền, ngươi giúp ta nghĩ cách mai ánh tuyết nguông chiều lôi kéo Thiên Quyền ống tay áo nói. Thiên Quyền còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được cửa truyền đến một cái cười ngâm ngâm thanh âm mai tiểu thư tính toán như thế nào đem ta đuổi đi hai người đồng thời quay đầu lại liền nhìn đến một thân bạch đi tuyệt sắc thiếu nữ rửa vào ngoài cửa cây cột rất có hứng thú đánh giá hai người mai ánh tuyết sắc mặt trầm xuống vội vàng bung ra thiên quyền ống tay áo sau này lùi một bước bị bung ra thiên quyền đấy mắt hiện lên một tia hàm đạm tiên lặng mà rũ xuống đôi mắt thú vị mục thanh y ở trong lòng mỉm cười chậm rãi bước vào trong thư phòng nhàn nhạt quét một ít to như vậy thư phòng nơi nơi chất đầy các loại hồ sơ sổ sách Lại có vẻ không hề có nhân khí Hiện nhiên mấy thứ này Ngày thường đều là thiên quyền một người ở phụ trách Khác người nào đối này đều không quá cảm thấy hứng thú Người tới làm gì Mai ánh tuyết cảnh giác nhìn chầm chầm mục thanh y gì ấy, Thấy nàng này phó như lâm đại địch bộ dáng Mục thanh y không khỏi mỉm cười Nhướng mày nói Người nói đi Ta cảnh cáo ngươi Ngươi tốt nhất ly biểu ca xa một chút Nhìn chầm chầm mục thanh y gì ấy, Mai ánh tuyết cao giọng nói Thức thời liền nhanh lên lăn ra thiên khuyết thành đi nói cách khác Nói cách khác như thế nào? Mục Thanh Y lìa doanh doanh cười nhạt, thanh lệ trong mắt lại mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, "Ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ đi." "Bất quá, ta sẽ liền ngươi thân thân biểu ca một cái mang đi." Rốt cuộc, chúng ta về sau muốn trụ địa phương là Hoàng Thành Dự vương phủ, cũng không phải là cái gì thiên Quyết thành. "Ngươi, ngươi cái này mai ánh tuyết tức giận đến phát run, chỉ vào Mục Thanh Y gì sau một lúc lâu cũng nói không nên lời cái gì có thể uy hiếp nàng lời nói tới. Lại nghe một thanh y dễ ôn hòa nói, ta cho phép nữ nhân ở trước mặt ta ngẫu nhiên la lối khóc lóc, nhưng là người tốt nhất đừng mắng thô tủ. Ta nếu là làm người xé ngươi miệng, ngươi đoán dung cẩn có thể hay không trách ta. Ngươi! Ngươi! Một cô nương nhìn đến mai ánh tuyết tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận tím, thiên quyền nhữ nhữ mày nói, ánh tuyết nhiên thiếu lô mãng, còn thỉnh một cô nương thứ lỗi. Nghiên thiếu! Một thanh y dễ cười nhạo, nghiêng đầu đánh giá mai ánh tuyết một lát nhướng mày nói. Mai cô nương thoạt nhìn so với ta còn muốn lớn tuổi một ít đi. Mai ánh tuyết chỉ so dung cẩn tiểu một tuổi, năm nay đã 18 tuổi xem như cái gì còn nhỏ. Thiên quyền ánh mắt buồn bã, trầm giọng nói, thỉnh một cô nương thứ lỗi. Một thanh y gì xua xua tay nói, thôi, ta không phải tới cùng các ngươi nói chuyện hiếm. Thấy một thanh buông tha việc này, thiên quyền trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ánh tuyết lưu luyến si mê thành chủ, thân ở trong cuộc xem không rõ. Nhưng là bọn họ thân là người ngoài cuộc lại xem đến rõ ràng. Thành chủ tính tình tính cách nói là lánh khốc vô tình đều là nhẹ. Nhưng là đối vị này, một cô nương lại là thiệt tình coi trọng, nếu là làm ánh tuyết đắc tội Mục Thanh Yiye, chỉ sợ thành chủ tuyệt không sẽ xem ở biểu hình muội mặt mũi thượng đối nàng thủ hạ lưu tình. Ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này chính là Thiên Khuyết thành thư phòng trọng điện. Mai ánh tuyết ngửa đầu, ngạo nghễ hỏi. Mục Thanh y Yiye mỉm cười, "Từ hôm nay trở đi, thư phòng từ ta tiếp nhận." Thiên quyền công tử, ngươi có biết? Thiên quyền gật đầu. Thành chủ đã phân phó qua, về sau Thiên Khuyết Thành trung hết thể sự vụ đều nghe một cô nương điều khiển. Cái gì? Như thế nào nhưng mai ánh tuyết sắc mặt đại biến? Gì? Ta đã tới chầm sao? Ngoài cửa, Thiên Toàn vội vã đi vào tới nhìn đến trong thư phòng ba người có chút nghi hoặc nói. Thiên Quyền nói, tới vừa lúc, một cô nương cũng vừa vừa tới. Thiên Toàn có chút kỳ quái nhìn Thiên Quyền liếc mắt một cái, đối với một thanh y lìa cười nói, thuộc hạ Thiên Toàn gặp qua phu nhân. Dự kiến bên trong bị bên cạnh mai ánh tuyết hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mục thanh y ghi nhàn nhạt, nhạt cười nói, ta cùng dung cẩn tới không có thành hôn, thiên toàn công tử vẫn là gọi ta một cô nương đi. Thiên toàn cười vang nói, này không phải sớm muộn gì sự tình sao, phu. Ách, một cô nương kêu ta thiên toàn là được. Thuộc hạ đã đem thủ hạ sổ sách đều chuẩn bị tốt, tùy thời chờ cô nương xem qua. Cái gì, các ngươi đều biết. Biểu ca làm nàng quản sự. Vì cái gì không ai cho ta biết. Mai Ánh Tuyết bất mãn nói. Thiên Toàn có chút đồng tình quét Mai Ánh Tuyết liếc mắt một cái, nhìn về phía bên cạnh trầm mặc thiên quyền. Thấy hắn không có mở miệng ý tứ, chỉ phải chính mình nói, cái này sao? Thanh chủ ý tứ là, thiên khuyết thành không cần giao quang đường. Kỳ thật không phải không cần giao quang đường, mà là không cần Mai Ánh Tuyết người này mà thôi. Quả nhiên, hắn tiếng chưa lạc Mai Ánh Tuyết còn không có tới kịp phản ứng, bên cạnh một thanh y đi liền mở miệng nhàn nhạt nói, không phải không cần giao quang đường, mà là... Giao quang đường yêu cầu đổi cái đường chủ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nguyên bản còn muốn hướng lên trời toàn phát hỏa mai ánh tuyết tức khắc đem tức giận đều tập trung tới rồi một thanh ý gì trên người. Một thanh ý gì nhìn nàng, bình tĩnh nói, bắt đầu bảy đường các tư này trước, không biết. Mai cô nương ngày thường phụ trách cái gì? Mai ánh tuyết yếu lệ khuôn mặt tức khắc đỏ bừng, nàng có thể gia nhập thiên khuyết thành bắt đầu bảy đường. Bất quá là mọi người xem ở nàng là dung cẩn biểu mỗi mặt mũi thượng. Hơn nữa lúc trước Thiên Khuyết Thành muốn ra bên ngoài phát triển thời điểm Mai ra sắc thật là cho Dư không ít trợ rút. Nhưng là Mai Ánh Tuyết bản nhân năng lực lại xa không có đạt tới mặt khác 6 người trình độ. Cho nên bị Dung Cẩn ủy lấy trọng trách đấu khôi thiên su tuy rằng không hảo trực tiếp phế bỏ Mai Ánh Tuyết, lại vẫn như cũ cô ý vô tình ám chỉ mặt khác mọi người đem Mai Ánh Tuyết giao quang đường cấp hư cấu. Nhưng là Mai Ánh Tuyết sở dĩ một hai phải gia nhập, vốn chính là vì Dung Cẩn. Tự nhiên cũng không thèm để ý chính mình trong tay có hay không sự tình Không có càng tốt những cái đó vụn vặt sự vụ ở nàng xem ra vốn chính là thập phần đau đầu tồn tại. Nhưng là lúc này bị một thanh ý dìa rắp mặt hỏi ra tới lại là thập phần xấu hổ. Người, người đối trời cao toàn cùng thiên quyền mạc danh ánh mắt, mai ánh tuyết càng thêm cảm thấy năng kham, cắn răng nói, ta có thể chiếu cố biểu ca. Dung cẩn tay chặt đứt vẫn là chân què, yêu cầu đường đường một cái dao quang đường chủ tự mình chiếu cố hắn. Một thanh y không lưu tình chút nào phản bác nói. Ngươi muốn làm hầu hạ người nha đầu cũng đừng ném thiên khuyết thành thất tinh đường mặt. Quan trọng nhất chính là, dung cẩn là người của ta, cách hắn xa một chút nhi. Ngươi nói bậy, biểu ca mới không phải người của ngươi. Ngươi nữ nhân này, thật là, thật là không biết liêm sỉ. Mai ánh tuyết tức giận đến không nhẹ, đáng tiếc thật sự không phải cái nhanh mồm dẻo miệng nhiệm vụ. Nếu là ở chỗ này cùng một thanh ý gì ở đối mắng chính là bác hán bệnh gia của chúa, chỉ sợ liền phải hồi một câu biểu ca là người của ngươi. Như thế nào không thấy được trên mặt hắn khắc tên của ngươi? Ta muốn đi nói cho tổ mẫu. Mai Ánh Tuyết tức muốn hộp máu rầm rầm chân, xoay người xông ra ngoài. Thiên Toàn tán thưởng nhìn trước mắt một thân bạch y dị thắng tuyết tuyệt sắc thiếu nữ, nhịn không được vươn ngón tay cái khen. Một cô nương hảo tài ăn nói, hảo khí độ, hảo khí phách. Một thanh y lì liễm mi cười. Thiên Toàn quá khen. Thiên Toàn trong lòng tán thưởng, vẫn là thành chủ ánh mắt hảo a như vậy nữ tử mới là thiên hạ độc tuyệt nhân vật. Tuyệt sắc dung mạo tự không cần phải nói. Này thu phóng tự nhiên khí chất mới là làm nam nhân khuynh mộ không thôi, có thể trưng dương, có thể ung dung, có thể sắc bén, nhưng là đồng dạng, có thể ôn nhu, có thể nội liễm, có thể huyền chuyển. Cùng vị này một cô nương so sánh với, mai ánh tuyết kém qua xa. Tuy rằng thiên toàn cùng thiên quyền đối một thanh ý gì thái độ cũng không nhất trí, nhưng là đối với dung cẩn phân phó bọn họ lại hiển nhiên đều là trăm phần trăm hoàn toàn tôn sùng. Cho nên đương mục thanh ý easy bắt đầu lật xem khởi thiên khuyết thành các loại hồ sơ cùng sổ sách khi liền phát hiện đều là sửa sang lại thập phần rõ ràng sáng tỏ. Cùng lúc trước mục thanh ý easy vừa đến Tây Việt thời điểm cố ra cửa hàng cùng dự vương phủ quản sự đưa lên tới các loại có thể so thiên thư sổ sách tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Thanh chủ đột nhiên là một cái nhìn qua mới 15-16 tuổi thiếu nữ tới quản lý thiên khuyết thành, cho dù là tương lai thành chủ phu nhân cũng chưa chắc có thể làm người tin phục cho nên thiên toàn cùng thiên quyền như thế phối hợp cũng chưa chắc không có muốn thăm dò tương lai thành chủ phu nhân sâu cạn ý tứ. Nhưng là một thanh ý lìa biểu hiện lại làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Chỉ thấy đặt lên bàn sổ sách hồ sơ như nước chảy giống nhau từ một thanh ý gì trong tay chạy qua, một thanh ý xem khởi sổ sách tới cơ hồ sương được với là đọc nhanh như gió. Nguyên bản hai người còn chỉ đương nàng căn bản xem không hiểu giả bộ, nhưng là khi bọn hắn hỏi ra gì đó thời điểm, chỉ cần là sổ sách cùng hồ sơ thượng có. Mục Thanh Y Nhi đều có thể đủ đối đáp trôi chảy, thậm chí đưa ra bất đồng giải quyết ý kiến. Kể từ đó, hai người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, dám đi theo thành chủ ngày qua Khuyết Thành còn hảo không do dự tiếp được Thiên Khuyết Thành như thế khổng lồ sự vụ, không có vài phần bản lĩnh sao có thể? Vì thế Thiên Toàn đối Mục Thanh Y Nhi thái độ càng thêm tôn kính thân thiết, Thiên Quyền thái độ cũng có chút phức tạp lên. Chờ đến ba người thảo luận xong chính sự, đảo mắt liền đã tới rồi giữa trưa thời gian. Mục Thanh Y Nhi nhìn nhìn sắc trời đối hai người cười nói. Gần buổi trưa, hai vị lưu tại thành chủ phủ cùng nhau dùng đỡ như thế nào? Dung cẩn mang theo thiên su không biết chạy đi đâu, Mục thanh ý lìa cũng lười đến đi tìm hắn, trực tiếp mời thiên quyền cùng thiên toàn cùng nhau dùng đỡ. Dù sao hiện tại thành chủ phủ là nàng làm chủ, tự nhiên cũng không cần phải khách khí. Thiên toàn sảng khoái cười nói, như thế, liền đa tạ một cô nương. Tuy rằng cùng một thanh ý lìa nhận thức không lâu, nhưng là thiên toàn lại thiệt tình cảm thấy vị này một cô nương là nhất thích hợp thành chủ nữ tử. Vô luận là năng lực dung mạo vẫn là xuất thân đều là nhất đẳng nhất, càng quan trọng là, nàng có thể quản được trụ thành chủ, mà thành chủ lại chịu nghe nàng lời nói, trên đời này còn có so này càng không dễ dàng sự tình sao. Thiên quyền cũng gật gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh, Vẫy dày một cô nương. Mục thanh y lìa đạm nhiên cười, nói, không cần như thế khách khí. Phân phó thị nữ đi chuẩn bị ba người cơm trưa, thừa dịp còn có một chút nghỉ tạm thời gian mục thanh y quyết định vẫn là cùng thiên quyền câu thông một chút tương đối hảo. Một buổi sáng ở trung số dưới, thiên quyền năng lực tự không cần phải nói, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành toàn bộ thiên khuyết thành nội quản sự. Đến nỗi thiên quyền đối chính mình về điểm này nho nhỏ bất hòa thiện, mục thanh ý lìa cũng có thể lý giải. Giống bọn họ người như vậy cảnh giác vốn dĩ liền so thiên toàn người như vậy muốn chọn một ít, huống chi thiên quyền đối nàng bất mãn càng có rất nhiều bởi vì mai ánh tuyết mà phi đối nàng bản nhân có ý kiến gì. Bưng trong tay trà xanh, mục thanh ý lìa nhìn đoàn chính ngồi ở hạ đầu trầm mặc không nói thiên quyền. Không chút để ý hỏi, Thiên Quyền đối ta chính là có cái gì bất mãn? Thiên Quyền ngẩn ra, bay nhanh ngẩng đầu lên ánh mắt lóe chợt lóe, trầm giọng nói, một cô nương hiểu lầm, Thiên Quyền không dám. Một Thanh Y câu môi cười nhạt, chống cằm từ từ nhìn hắn, "Không, dám, không đại biểu không có." "Không phải sao?" Thiên Quyền trầm mặc không nói, hiển nhiên là im lặng. Thiên Toàn nhíu như mày, nhìn Thiên Quyền nói, "Thiên Quyền, một cô nương, có chỗ nào đắc tội ngươi?" Ở hắn xem ra, người đọc sách tâm nhãn nhỏ nhất Thiên Quyền đối một cô nương bất mãn chắc là một cô nương trong lúc vô ý đắc tội hắn. Nhưng là nam tử hắn cần thiết như vậy lòng dạ hẹp hỏi nhằm vào một cái cô nương sao. Mỗi ngày quyền khóa mi không nói, thiên toàn nghĩ nghĩ mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi nên sẽ không lại là bởi vì giao quang đi. Thiên Quyền không vui liếc mắt nhìn hắn, thiên toàn đồng dạng không chút khách khí trừng mắt nhìn trở về. Hắn chính là xem mai ánh tuyết không vừa mắt làm sao vậy. Đứng giao quang đường chủ vị trí lại cái gì đều không làm mỗi lần thành chủ trở về liền quân lấy thành chủ không bỏ nếu là như thế cũng liền thôi mai ánh tuyết rõ ràng biết thiên quyền đối nàng cố ý nếu là nàng không có cái kêu ý tứ xa xa mà tránh đi là được cố tình nàng thích nhất chính là muốn thiên quyền giúp nàng làm này làm kia bắt đầu đường mặt khác năm người đều không quá thích mai ánh tuyết nếu không phải thiên quyền luôn là che chở hắn liền tính nàng có mai ra chống lưng cũng đương không thành giao quang đường chủ trầm mặc trong chốc lát thiên quyền ngẩng đầu hỏi một cô nương trục xuất giao quang đường chủ việc có không lại nghị Mục Thanh Y gì nhướng mày nói, cho ta một cái thích hợp lý do. Giao Quang Đường chủ Thiên Quyền im lặng. Thiên Quyền vốn nên là bắt đầu bảy đường trung thông minh nhất một cái, như thế nào sẽ không biết bình thường lý do căn bản thuyết phục không được trước mắt này mỹ lệ thông minh nữ tử. Thúy Chi, trừ bỏ Tư Tâm hắn vốn là không có gì thích hợp lý do. Cho dù là chính hắn cũng đồng dạng cho rằng Mai Ánh Tuyết không thích hợp lưu tại bắc đầu đường. Mục Thanh Y gì không chút để ý nhẹ khấu ngón tay, thản nhiên nói, bắc đầu đường là cung điện trên trời trong cung su nơi này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. mấy năm nay thành chủ công việc bệ buộn không có công phu xử lý thiên quyết thành, nhưng là đối với các ngươi xác thật cực kỳ tín nhiệm. Ta không hy vọng có một ngày thành chủ cảm thấy hắn nhìn lầm rồi người. Hai người không khỏi nghiêm nghị. Tuy rằng bọn họ kỳ thật cùng dung cẩn ở chung thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng là lại khắc sâu minh bạch một việc. Nếu là thành chủ thật sự đối bọn họ thất vọng rồi, hậu quả chỉ sợ là cực kỳ khủng bố sự tình. Thanh U ánh mắt chậm rãi từ hai người trên người sẽ qua. Một thanh y hề nói, hai vị thế nhưng là thành chủ tín nhiệm người, nghĩ đến cũng biết thiên khuyết thành tương lai cũng không sẽ vĩnh viễn khuất cư với nảy nhỏ nhỏ dây núi bên trong. Thiên quyền, ngươi hiện tại lại nói cho ta một lần, giao quang tiếp tục lưu lại thích hợp sao? Ngươi nếu là thật sự cảm thấy thích hợp, ta cũng có thể thuyết phục dung cẩn lưu lại hắn. Nhưng là, nàng hẳn là phụ khởi trách nhiệm liền mảy may cũng không có thể thiếu, nếu có thất trách, chớ trách ta không nghiệm nhân tình. Thiên quyền trong lòng run lên, trầm giọng nói. Đa tạng, một cô nương trước tiên, thuộc hạ Minh Bạch. Giao quang không thích hợp tiếp tục lưu tại bắc đầu đường. Một thanh y dì vừa lòng gật đầu, thực hảo. Thiên quyền cuối cùng còn không có bị cảm tình hướng hôn đầu góc, không có kiên trì một hai phải lưu lại mai ánh tuyết. Nếu không một thanh y dì liền không thể không suy xét mấy ngày liền quyền cùng nhau đổi đi. Thiên toàn nhìn nhìn hai người, do dự một chút vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói. Một cô nương, về giao quang đi lưu phía trước chúng ta cũng thảo luận quá rất nhiều thứ. Ngài mới đến. Mai ra ở thiên khuyết thành thế lực không yếu, việc này tốt nhất vẫn là giao cho thành chủ tới xử lý hảo. Thiên toàn thiện ý nhắc nhở một thanh ý thì tự nhiên minh bạch, xinh đẹp cười nói, đa tạ thiên toàn, ta tất nhiên là minh bạch. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi dùng nữa đi. Còn không có đứng dậy, bên ngoài thị nữ vội vàng tiến vào bẩm báo, gặp qua một cô đương, mai thái phu nhân tới. Mục thanh Y thì hơi hơi như mày, có chút bất đắc dĩ thở dài, tiếp hợp nói, xem ra không có biện pháp cùng hai vị cùng nhau dùng nữa Ta đi xem, các người hai vị đi trước dùng bữa đi. 120 lãnh ngạnh tổ tôn quan hệ. Thành chủ phủ trong đại sảnh, một đầu tóc bạc chỉnh chỉnh tề tề văn khởi, ung dung đoan trang Mai Thái Phu Nhân đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Mai Thái Phu Nhân bên người, nguyên bản còn vẻ mặt luông chiều ngạo khí Mai Ánh Tuyết Chính ngoan ngoan hầu lập. Tuy rằng là vì thành chủ bà ngoại, nhưng là này thành chủ phủ Mai Thái Phu Nhân lại không có đã tới một lần. Gần nhất, dung cẩn cùng Mai ra cũng không thân. Điểm này từ Dung Cẩn trở lại Thiên Khuyết thành lại hoàn toàn không có đi bái phòng ông ngoại tổ mẫu, cấp lão nhân già thỉnh an điểm này là có thể đủ nhìn ra được tới. Mai thái phu nhân sống trong nhung lụa cả đời, tự nhiên sẽ không lúc nào cũng chạy đến một cái tiểu bối trước mặt tới xung xoe. Thứ hai, Dung Cẩn đa số thời gian không ở Thiên Khuyết thành, Thiên Khuyết thành quy củ lại là thành chủ không ở trong lúc trừ bỏ Thiên Xu cùng Thiên Quyền bên ngoài, cho dù là mặt khác bắt đầu đường năm vị đường chủ cũng không được thiện vào thành chủ phủ. Ngồi ở trong đại sảnh Đánh giá to lớn tráng lệ đại sảnh, Mai Thái Phu Nhân tràn đầy nếp nhăn trên mặt càng nhiều vài phần không vui. Cái kêu một cô nương như thế nào còn không có lại đây? Mai Thái Phu Nhân nhàn nhạt như mày nói. Nàng thân là trưởng bối đến nơi đây làm lâu như vậy, cái kêu kêu một thanh y y nữ tử không nói ra tươi ân cần nên đón, qua lâu như vậy cư nhiên hai bóng người đều còn không thấy. Có thể thấy được là cái không biết lễ nghĩa. Đứng ở một bên hầu hạ thị nữ cung kính nói, một cô nương đang ở thư phòng cùng thiên quyền đường chủ nghị sự. Nô tỷ đã sai người tiến đến thông bẩm. Còn thỉnh thái phu nhân sau đó. Bởi vì một thanh y kiên quyết không chịu làm nhân xưng hô nàng thành chủ phu nhân cùng công chúa, vì thế mọi người chỉ phải như cũ lấy một cô nương tương xứng. Tuy rằng mới đến tiên khuyết thành một hai ngày, một thanh y lại cơ hồ được đến toàn bộ thành chủ phủ sở hữu hạ nhân kinh yêu. Từ thành chủ mang theo một cô nương trở về, liền không còn có đối với hạ nhân phát giận. Cái này làm cho đã từng đối dung Cựu công tử tính tình im như ve sầu mùa đông Bọn hạ nhân cảm động cơ hồ lệ lưu đầy mặt Mai ánh tuyết hừ nhẹ một tiếng nói Trưởng bối tới cũng không biết ra cửa Nên đón, còn nghĩ chuyện gì Nàng là ở khoe ra biểu ca đem Thiên khuyết thành sự vụ đều giao cho nàng Xử lý sao Ánh tuyết Mai thái phu nhân như nhíu mày Cũng đi theo nói, nghe nói kia cô nương Mới bất quá 15-16 tuổi bộ dáng Cần nhi hành sự cũng không tránh khỏi Quá mức đại ý Mai ánh tuyết vội vàng bồi cười nói Tổ phụ nói chính là thanh y hề đến chậm, còn thỉnh Mai Thái Phu Nhân thứ lỗi. Một cái gieo dắt u nhã thanh âm từ cửa truyền đến tiến bảo. Mai Thái Phu Nhân một bên đầu liền nhìn đến một thân tố y tóc đen như mây tuyệt sắc thiếu nữ cười khanh khách đứng ở cửa. Chỉ là kia tươi cười nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt chút nào không phải lý lễ nghĩa lại luôn là làm người cảm giác được vài phần xa cách cùng lãnh đạm chi ý. Nhìn xem đứng ở cửa thần sắc đạm nhiên thông dong bạch y hề thiếu nữ. Đang xem xem chính mình bên người đầy mặt tức giận cùng vui sướng khi người gặp họa cháu gái, cho dù Mai Thái phu nhân lại bên vực người mình cũng không thể không thừa nhận nhà mình cháu gái tuy rằng đã 18 tuổi, nhưng là luận khí độ luận dáng vẻ đều xa xa so ra kem trước mắt cái này rõ ràng mới 15-16 tuổi thiếu nữ. Càng không cần để kia có thể nói tuyệt sắc dung mạo, Mai Thái phu nhân cả đời cũng coi như là duyệt nhân vô số, lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo thượng có thể cùng chính mình mất sớm nữ nhi đánh đồng nữ tử. Khó trách hôm nay như thế mê luyến nữ tử này, chưa kịp nhược quán thiếu niên, sắp thật là sớm nên đến tuổi biết yêu cái đẹp. Chỉ là đã liền như thế, cũng không nên vì một cái lai lịch không do nữ tử vắng vẻ người trong nhà mới là. Người chính là một thanh y lì. Mai Thái Phu Nhân hỏi, đánh giá một thanh y ánh mắt mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác. Làm bước vào đại sảnh một thanh y có chút không vui nếu như, như mày, tuy rằng nàng tự nhận là dung cẩn nhu sĩ. Lại trước nay không có cảm thấy chính mình cần thiết muốn so dung cẩn thân thích cũng muốn lùn thượng một đầu. Nếu là Tây Việt đế cũng liền thôi, thân là đế vương có khả năng nắm giữ quyền lợi cùng tài nguyên đều không phải là bọn họ người bình thường có khả năng đánh giá, đúng lúc túi đầu cũng không sao. Nhưng là nếu liền dung cẩn bà ngoại đều phải lấy cao cao tại thượng chọn tức phụ. Không, chọn tiểu thiếp ánh mắt đánh giá nàng, vậy đừng trách nàng tìm dung cẩn phiên thoái. Bởi vì trong lòng không mừng, một thanh y đi trên mặt tươi cười càng phai đi vào đại sảnh nhìn thoáng qua mai thái phu nhân bên người vẻ mặt đắc ý mai ánh tuyết không khỏi nhönh miệng cười đi lên đại sảnh chủ vị làm xuống dưới bình tĩnh gật đầu nói đúng là dung cẩn không ở trong phủ không biết mai thái phu nhân đại gia quang lâm có việc gì sao nhìn ngọc thanh ý liềng bình tĩnh tự nhiên ở chủ vị ngồi xuống dưới một bộ hoàn toàn đương chính mình là thành chủ phủ chủ nhân giống nhau mô dạng làm mai thái phu nhân tràn đầy nĩu mẩy mặt cứng đờ một chút thiên khuyết thành trên dưới tôn ti rõ ràng cho nên cho dù là mai thái phu nhân lại thắc đại tới rồi thành chủ phủ cũng không dám hướng chủ vị ngồi, hiện giờ nhìn đến cái này lai lịch không do nữ tử như vậy gióng trống khua chiêng ngồi ở chỗ kia, tự nhiên cao hứng không đứng dậy. Lao thân nghe nói Cẩn Nhi mang theo cái cô nương trở về, riêng lại đây nhìn một cái thôi. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, Mai Thái phu nhân thần sắc liền khôi phục bình thường, vẻ mặt vì cháu ngoại lo lắng hảo tổ mâu thần sắc nhìn một thanh y lì cười nói, một cô nương cũng biết, Cẩn Nhi từ nhỏ liền không có mâu thân, rất nhiều sự tình cũng đều là mơ hồ. Lao thân này làm bà ngoại tự nhiên phải hảo hảo mà giúp hắn nhìn xem. Hôm nay khuyết thành thành chủ phu nhân, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đủ đảm đương đến khởi. Mục Thanh Y lìa gật đầu, đầy mặt tán đồng, nói, Mai Thái phu nhân nói chính là, Dung Cẩn cùng ta đã nói rồi, Thiên Khuyết thành thành chủ phu nhân đồng dạng cũng là nắm thống trị Thiên Khuyết thành quyền lợi, bởi vậy mới muốn càng thêm thận trọng. Nếu là tuyển một cái cái gì đều sẽ không thành chủ phu nhân, Dung Cẩn lại hàng năm không ở Thiên Khuyết thành trung. Chẳng phải là đều dối loạn bộ. Mai Thái Phu nhân trên mặt lại là cứng đờ, có chút bất mãn liếc mắt một cái đứng ở bên người cháu gái. Nàng như thế nào sẽ nghe không hiểu một thanh ý dè lời này là ở chào phúng nhà mình cháu gái. Kỳ thật Mai gia tuy rằng là thương nhân xuất thân, nhưng là đối con cái giáo dưỡng vẫn là rất là dụng tâm. Cho dù tới rồi bên ngoài, Mai Ánh Tuyết năng lực cũng tuyệt không sẽ bại bởi bất luận cái gì một cái tiểu thư khuê cát, nhưng là làm chấp trưởng một thành thành chủ phu nhân lại hiển nhiên kém rất nhiều. Tuy rằng mấy năm nay Mai ra kiệt lực ở vì nàng bổ túc phương diện này chi thức, nề hà Mai ánh tuyết sắc thật cũng chỉ là một cái tầm thường nữ tử mà thôi, đối này đó cũng không có cái gì thiên phú. Bình thường còn phải tốn đại lượng thời gian dùng ở dung cẩn cùng thất tinh đường trên người, mấy năm nay xuống dưới cũng không có gì quá lớn tiến triển. Mai Thái Phu Nhân Nhữ Mày nói, nói như vậy, một cô nương tự tin có năng lực chấp trưởng thiên khuyết thành. Một thanh y di sinh đẹp cười, nói, nếu dung cẩn cho rằng ta có năng lực này, đó là không có cũng có. Mai Thái phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi lên, bên cạnh Mai Ánh Tuyết thấy chính mình thật vất vả mời đến tổ mẫu đều bị Mục Thanh Y Y nói á khẩu không trả lời được, tức khắc càng thêm tức giận, "Mục Thanh Y Y, chúng ta Mai gia tuyệt đối sẽ không đồng ý biểu ca cưới ngươi." Mục Thanh Y Y khẽ cười một tiếng, nâng chung trà lên nhàn nhạt nhấp một miệng trà, nhướng mày nói, "Đồng ý. Ta như thế nào không biết dung cẩn cưới ai yêu cầu các ngươi Mai gia đồng ý?" Mai gia nguyên bản ở Thiên Khuyết thành trung sắc thật là hơi có chút thế lực nhưng là bọn họ đã từng rời thành ước chừng có trăm năm thời gian mà từ bên ngoài đòi lại tới thời điểm to như vậy gia tộc cũng chỉ dư lại mai lao thái gia, mai thái phu nhân, mai mộ thần cùng mai ánh tuyết mà thôi mai gia ở bên ngoài những cái đó tài phú càng là đại bộ phận đều về tây việt đế dung mộ thiên mấy năm nay dung cẩn chấp trưởng thiên khuyết thành sau cũng không có cấp mai gia càng nhiều ích lợi cho nên mai gia căn bản không có khả năng lại khôi phục đến mười mấy năm trước tây việt đệ nhất phú hào rầm rộ tại đây bê tắc thiên khuyết thành trung Mai ra bởi vì dung cẩn quan hệ cùng đã từng lưu lại tích lũy sắc thật lực ảnh hưởng không nhỏ, nhưng là muốn đôi dung cẩn tạo thành cái gì ảnh hưởng quả thực là người si nói mộng. Làm càn. Bị người ta nói chung trong lòng đau đớn, mai thái phu nhân nhịn không được giận tí mặt, mục thanh y rỉ, người thật to gan. Lao thân lại nói như thế nào cũng là cẩn nhi bà ngoại, người đó là dùng như vậy thái độ đối đại trưởng bối. Mục thanh y lìa bình tĩnh nói, mai thái phu nhân có khi ta là vãn bối sao. Mai Thái Phu Nhân nếu là thật khi ta là dung cẩn vị hôn thê, nên có làm trưởng bối cất nhắc. Nếu là khi ta là cái đoạt ngươi mai ra thứ gì địch nhân. Buồn cô nương lại dựa vào cái gì đối với ngươi khách khí. Ngươi chỉ là dung cẩn bà ngoại, không phải hắn thân cha mẹ. huống chi, dung cẩn đối hắn thân cha cũng không gặp có bao nhiêu khách khí. Ngươi! Ngươi! Hào một cái nhanh mồm dẻo miệng nữ tử. Mai Thái Phu Nhân tức giận đến liên tục thở dốc chỉ vào một thanh ý liền nói. Một thanh y rìa nhấp môi mỉm cười, đa tạ thái phu nhân cất nhắc. Mai thái phu nhân hít sâu một hơi, nàng sớm đã qua tuổi 60, sống đến cái này số tuổi nàng tự nhiên có thể cũng trải qua quá không ít chuyện, phía trước bị một thanh y rìa vô lễ chọc giận. Lúc này phục hồi tinh thần lại tự nhiên cũng minh bạch cái này thiếu nữ cũng không nếu như nàng bên ngoài thoạt nhìn như vậy dễ đối phó, ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Một cô nương, lão thân cũng là vì cẩn nhi suy nghĩ. kia hài tử tư nhỏ tính tình liên động. Chính là cùng lao thân cái này bà ngoại cũng không lắm thân cận, nhất thời tình thế cấp bách còn thỉnh cô nương chớ trách. Lại một lần mở miệng, Mai Thái Phu Nhân ngữ khí liền vững vàng rất nhiều. Mục Thanh Y có chút kinh ngạc nhướng mày, bình tĩnh nhìn Mai Thái Phu Nhân. Mai Thái Phu Nhân có chút hận sắc không thành thép nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người vẻ mặt không phục Mai Ánh Tuyết, thở dài nói, nếu Cẩn Nhi đã nói một cô nương là thiên khuyết thành tương lai thành chủ phu nhân, lao thân cũng không hề nói cái gì. Chỉ là Ánh Tuyết nha đầu này. Từ nhỏ liền đối với Cẩn Nhi si tâm một mảnh, lão thân chỉ có như vậy một cái tôn ngoại cùng cháu gái, cũng không hy vọng ủy khuất nàng. Mục thanh y thì những mày, nhàn nhạt nói, lão phu nhân đây là có ý tứ gì? Mai Thái phu nhân nói, mai ra mặc kệ một cô nương cùng Cẩn Nhi hôn sự, nhưng là... Một cô nương cũng không thể cản trở ánh tuyết cùng Cẩn Nhi. Chỉ cần một cô nương có thể thuyết phục Cẩn Nhi đồng thời nên thu ánh tuyết, cũng coi như là Nga Hoàng Nữ Anh một đoạn giai thoại. Mai Thái phu nhân tự giác mai ra làm ra nhượng bộ. Lại không biết một thanh y ở đấy mắt đông lạnh đã kết thành bằng xương. Cười lạnh một tiếng nói, Nga Hoàng Nữ Anh. Xin lỗi thực, một thanh y tiêu thụ không nổi. Mai Thái Phu Nhân nếu là có bản lĩnh thuyết phục dung cẩn nên thu ánh tuyết cô nương, Thiên Khuyết Thành thành chủ Phu Nhân chi vị một thanh y y chắp tay đưa tiễn, nếu là không cái kia bản lĩnh. Ngượng ngùng, Thiên Khuyết Thành từ nay về sau, chỉ có thể có một cái Phu Nhân. Không biết nặng nhẹ, Mai Thái Phu Nhân sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới một thanh ý như vậy không cho mặt mũi. Mai Thái Phu Nhân không cao hứng, một thanh ý thì càng thêm không cao hứng. Một đời hai sinh, còn không có cùng dám ở nàng trước mặt nói muốn nàng cùng ai cộng sự một phu. Tuy rằng nàng cùng dung cẩn căn bản là không phải như vậy một chuyện, nhưng là lúc này một thanh ý trong lòng như cũ là lao đại không cao hứng. Cũng không có tâm tư ở ứng phó Mai Thái Phu Nhân, ứng phó dung cẩn thân thích loại sự tình này vốn dĩ cũng không phải nàng phân nội sự tình. Đứng vậy! Mộc Thanh Y lìa nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, đưa Mai Thái Phu nhân cùng Mai tiểu thư đi ra ngoài. Có chuyện gì? Chờ Thành chủ đã trở lại bẩm báo cho hắn nghe. Đường tới phi ta. Là một cô nương. Trong đại sảnh, hầu hạ bọn nha đầu không chút do dự gật đầu hẳn là. Tuy rằng Mai Thái Phu nhân thuật nhìn thức hung, nhưng là các nàng vẫn là kiên định cho rằng đứng ở Mộc tiểu thư bên này mới là chính xác lựa chọn. Cho nên được đến Mộc Thanh Y lìa mệnh lệnh, không chút do dự liền tiến lên tiên khách. Các ngươi thật to gan. Mai Ánh Tuyết giận dữ, tiến lên một bước hành kiếm che ở Mai Thái Phu nhân phía trước. Nàng tuy rằng năng lực thường thường, nhưng là mấy năm nay vì dung cẩn nhưng thật ra khổ luyện một phen võ nghệ, công phu không thể nói cao minh nhưng là ở nữ tử chung vẫn là không tồi. Lớn mật. Một cái thị nữ sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, dám ở thành chủ phủ rút kiếm, ngươi không muốn sống nữa sao? Thiên khuyết thành là năm đó lãnh thiên khuyết một tay thành lập, thiên khuyết thành chủ liền tương đương với thiên khuyết thành hoàng đế ở thành chủ phủ rút kiếm đại khái đi theo trong hoàng cung ngự tiền rút kiếm là giống nhau. Mai Ánh Tuyết sắc mặt trắng nhận, cắn răng nói, là các ngươi trước đối tổ mẫu vô lễ. Các ngươi thật to gan, ỷ vào biểu ca không ở liền nghe nữ nhân này khinh lục tổ mẫu sao. Đừng quên, vô luận như thế nào, tổ mẫu đều là biểu ca thân bà ngoại. Mục thanh y phiền chán nhìn lướt qua hai người, xoay người hướng bên ngoài đi đến, đưa các nàng đi ra ngoài. Nàng còn không có dùng cơm chưa? Vì cái gì muốn ở chỗ này cùng hai nữ nhân dây dừa không rõ? Dung cẩn, ngươi cho ta chờ. Ngươi không được đi. Thấy nàng phải đi, Mai Ánh Tuyết một phen đẩy ra hai cái thị nữ, tiến lên muốn giữ chặt một thanh y gì Bang! Một đạo hắc ảnh từ cửa lược nhập, Mai Ánh Tuyết mu bàn tay thượng đau sót, trong tay đoạn kiếm nổ lớn rơi xuống đất. Một thanh y gì bên cạnh đã đứng một cái ăn mặc hắc y gì thanh niên nam tử. Ngươi là người nào? Mai Ánh Tuyết lại đau lại giận. Vô tâm, ngươi như thế nào tại đây Một thanh y gì kinh ngạc đúng mày, nàng cùng dung cẩn từ trong cung ra tới lúc sau liền dự vương phủ đều không có hồi liền trực tiếp ra khỏi thành, vô tâm như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vô tâm cung kính nói, công tử sai người truyền tin cấp thuộc hạ. Thân là tùy thân thị vệ, tự nhiên muốn không có thời khắc nào là đều bảo hộ ở chủ tử bên người. Đây cũng là dung cửu công tử lúc trước đem vô tâm cho một thanh y gì dụng ý. Một thanh y gì thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là lại tay chói gà không chặt trên đời này luôn có một chút sự tình là dựa vào thông minh đầu óc vô pháp giải quyết, mà vô tâm võ công tuy rằng không đến tuyệt đỉnh, nhưng là so với trên giang hồ giống nhau cao thủ cũng chút nào không yếu. Vừa lúc có thể khởi đến bảo hộ một thanh y dè tác dụng, nhưng là thực mau, dung Cẩn liền phát hiện chính mình quyết định này chỗ hỏng. Tới rồi Tây Việt lúc sau rõ ràng hắn cùng thanh thanh ở chung thời điểm nhiều nhất, nhưng là đại đa số thời điểm lại còn muốn hơn nữa một cái trầm mặc ít lời vô tâm, thật sự là quá gây mất hứng. Cho nên lúc này đây. Dung Cẩn liền không chút do dự đem vô tâm cấp ném tại mặt sau, thẳng đến bọn họ rời đi kinh thành lúc sau mới làm người truyền tin cấp vô tâm làm chính hắn mặt sau theo kịp. Là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vô Tâm cùng vô tình thân là Dung Cẩn tín nhiệm nhất thuộc hạ, cũng từng đi theo Dung Cẩn đã tới một hai lần Thiên Quyết Thành, Mai Ánh Tuyết tự nhiên là nhận thức hắn. Xem nhẹ vô tâm mặt, Mai Ánh Tuyết cũng thay đổi sắc mặt. Vô Tâm đạm nhiên nói, ta là tiểu thư tùy thân thị vệ. Biểu ca, biểu ca thế nhưng liền ngươi đều cho nàng. Mai ánh tuyết sắc mặt tái nhận, u hắn nói. Vô tâm thần sắc hở hững không để bụng. Mai ánh tuyết đối nhà mình công tử tâm ý bọn họ tự nhiên đều là biết đến, nhưng là kêu lại như thế nào. Mai ánh tuyết thích thiêu thân lao đầu vào lửa bọn họ này đó làm thị vệ chỉ cần nhìn là được. Loại này không biết đúng mực nữ nhân, nói không chừng khi nào công tử phiền liền một fan bóp chết đâu. Mai ánh tuyết nhiều năm như vậy đều còn hảo hảo tồn tại muốn cảm tạ nàng có cái không tồi tra, công tử nếu không phải xem ở mai mộ thần cái này cứu cứu phân thượng đã sớm lộng chết mai ánh tuyết người cái này hồ ly tình câu dẫn ta biểu ca ta muốn giết ngươi mai ánh tuyết giận chừng mắt nhìn một thanh y lìa liếc mắt một cái không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trủy thủ liền hướng tới một thanh y lìa đâm tới tiểu thư vô tâm như mày một phen giữ chặt một thanh y thì hướng bên cạnh tối lui mai ánh tuyết còn không thể giết tự nhiên chỉ có thể tránh đi bất quá hắn tưởng công tử hẳn là không ngại hắn cấp mai ánh tuyết một chút giáo hấn vô tâm còn không có tới kịp giơ tay đánh trả. Một con có chút tái nhuận tay không biết từ chỗ nào đột nhiên vương, dễ như trở bàn tay giá trụ Mai Ánh Tuyết trong tay truy thủ, một đạo kình phong phất quá, Mai Ánh Tuyết tức khắc liền bay đi ra ngoài, đụng vào phía sau trên sàn nhà. Chỉ thấy cổng lớn, không biết khi nào trở về dung cẩn một thân màu đen cẩm ý điệp, thân trường ngọc lập. Nhưng là kia Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan thượng lại tràn đầy hung ác nham hiểm cùng lạnh băng. Tái nhuận thon dài chỉ gian còn kẹp trôi này hàn quang dạng rỡ truy thủ, ánh mắt đạm mạc nhìn trên mặt đất Mai Ánh Tuyết. Biểu Ca Mai Ánh Tuyết sắc mặt tái nhợt, một tay ôm ngực thấp giọng kêu lên. Vèo. Một đạo hàn quang bay qua, truy thủ hóa thành hàn mang bắn về phía trên mặt đất Mai Ánh Tuyết. "A." "Cẩn Nhi." "Thành chủ, thủ hạ lưu tình." Đi theo dung cẩn phía sau tiến vào Thiên Quyền Thiên Xu cùng thiên toàn thấy như vậy một màn cũng là kinh hãi, Thiên Quyền nhịn không được kinh hô. cách một tiếng, truy thủ từ Mai Ánh Tuyết mặt biên sẽ qua, hai ngày trước trên cổ mới vừa thêm một đạo vết máu Mai Ánh Tuyết hôm nay lại bỏ thêm một đạo vết thương. Bất quá lúc này đây, lại là ở trên mặt. Nguyên bản tú Mỹ Dung nhan tức khắc nhiễm một mảnh vết máu, coi trọng lại nhìn thấy ghê người. Ta mặt vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, mai ánh tuyết kinh hồn chưa định khoảnh khắc nhớ tới chính mình mặt, càng là hoảng sợ và phần. Nàng hủy Dung. cẩn nhi, ngươi đây là đang làm gì? Mai Thái phu nhân vừa kinh vừa giận, lạnh lùng nói. Dung cẩn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại không có đáp lời. Ngược lại xoay người đi đến một thanh ý ghề trước mặt. Trên giới đánh giá một fan xác định nàng sắc thật không có bị thương mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thanh thanh, làm sợ ngươi. Một thanh y cười như không cười nhướng mày nói, thành chủ cho rằng ta lá gan là chim sẻ. Có vô tâm ở, bằng mai ánh tuyết mèo ba chân công phu sao có thể thương đến nàng. Nhưng là, ta dọa tới rồi. Dung cẩn nhìn một thanh y gì hề, buồn bực nói. Quét về phía mai ánh tuyết ánh mắt cũng càng thêm không tốt lên. Nhận thấy được dung cẩn ánh mắt, mai ánh tuyết nhịn không được run lên. Phùng máu tươi đầm địa mặt cắn chặt môi không dám nói lời nào. Dung cẩn lôi kéo một thanh ý ở chủ vị ngồi xuống dưới, lanh đạm nói, ý đồ ám sát thành chủ phu nhân, phải bị tội gì? Thành chủ! Bên cạnh mọi người còn không kịp nói chuyện, thiên quyền cũng đã thay đổi sắc mặt. Bùm một tiếng quỷ dạp xuống đất, cầu thành chủ khai ân. Bên cạnh thiên su cùng thiên toàn nhìn đến hắn như vậy, đều không khỏi ở trong lòng thở dài. Thật sự cũng là nghiệt duyên, thiên quyền đối mai ánh tuyết dễ tình đâm sâu. Cố tình mai ánh tuyết rồi lại một lòng chỉ nghĩ thành chủ, thành chủ từ trước đối này khinh thường nhìn lại, hiện giờ có một cô nương liền càng sẽ không đem mai ánh tuyết xem ở trong mắt. Cũng không trách thiên quyền như thế, nếu không có thành chủ xuất hiện, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng coi như được với là thành mai trúc mã hai người vốn nên là toàn bộ thiên khuyết thành tất cả mọi người khen ngợi một đôi. Nhưng là có một ngày năm vừa mới 12 tuổi thành chủ từ trên trời giáng xuống, lúc sau mấy năm càng là kinh người trưởng thành. Hiện giờ Dung Mạo tuy cũng coi như Tuấn Lãng Thiên Quyền lại như thế nào so được với Tuấn Mỹ tuyệt luân, khí độ lành lạnh thả thân phận tôn quý vô cùng thành chủ. Thiên Quyền, bổn thành chủ hỏi ngươi, ý đồ ám sát thành chủ phu nhân, phải bị tội gì? Dung Cẩn ngưng mi, lành lạnh nói. Thiên Quyền có chút gian nan phun ra mấy chữ, này tội. Đương Chu. Nhân tâm luôn là Thiên, cho dù thông minh như Thiên Quyền cũng không ngoại lệ. hắn Lưu Luyến Si mê mai ánh tuyết nhiều năm. Tự nhiên không có khả năng đột nhiên liền cảm thấy vừa mới xuất hiện một thanh ý, ý so mai ánh tuyết càng thêm quan trọng. Nếu là người bình thường mạo phạm một thanh ý địa vị này tương lai thành chủ phu nhân, hắn cũng có thể không nói hai lời rút kiếm liền đem người chém, nhưng là đổi thành chính mình yêu thích nữ tử, chính là nói xuất khẩu cũng làm hắn cảm thấy vạn phần gian nan. Đủ rồi, Cẩn Nhi, ánh tuyết là ngươi biểu muội. Mai thái phu nhân rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy không vui nói, dung cẩn quay đầu đi, thần xác lạnh nhạt nhìn mai thái phu nhân. Một hồi lâu mới nói, "Vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, huống chi chỉ là biểu muội. Mai thái phu nhân tức muốn hục máu, chẳng lẽ ngươi thật sự phải vì một nữ nhân giết chính mình thân biểu muội. Ánh Tuyết chính là ngươi cứu cựu nữ nhi duy nhất, là ngươi duy nhất biểu muội. Dung Cẩn càng thêm không cho là đúng, "Biểu muội mà thôi, Tây Việt trong hoàng cung còn có một đám nghe nói là hắn thân tỷ muội nữ nhân đâu, hắn còn không làm theo là muốn mắng cứ mắng. Nữ nhân này cư nhiên dám thương tổn hắn thanh thanh?" Mai Thái Phu nhân lời lẽ chính đáng giao hấn Dung Cẩn không có phát hiện, nhưng là quỳ trên mặt đất thiên quyền lại rõ ràng cảm giác được thành chủ càng thêm mênh ngông sát ý chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng ngồi ở Dung Cẩn bên người một Thanh Y Lìa trên người. Mục Thanh Y Lìa bất đắc dĩ thở dài, Dung Cẩn đối nàng hảo nàng tự nhiên cao hứng, nhưng là Dung Cẩn này tính tình thật sự là quá xấu rồi. Dơ tay nhẹ nhàng ấn xuống phẫn nộ muốn đứng lên Dung Cẩn, Mục Thanh Y Lìa nhẹ giọng nói, việc này ta tới xử trí Dung Cẩn bất mãn Hắn phải thân thủ bóp chết Mai Ánh Tuyết. "Đừng quên, nàng là người cứu cứu nữ nhi duy nhất." Mục Thanh Ý liễu nhàn nhạt nhắc nhở nói, "Mai gia cùng Dung Cẩn quan hệ không tốt lắm, không chỉ có là Dung Cẩn quay tính tình cùng đối bọn họ có ý kiến, không gặp người đối Dung Cẩn cũng chưa chắc không có ý kiến. Năm đó Mai gia chết người cũng không so 4 năm trước Cố gia thiếu. Nguyên bản Mai gia lão thái gia dưới trướng có tam tử nhị nữ, mười mấy năm trước xảy ra chuyện thời điểm hai cái nhi tử một cái không thành niên nữ nhi." còn có mấy cái tôn tử cùng với Mai ra dòng bên mấy phòng người đều đã chết. Chạy ra tới chỉ có Mai lão thái gia cùng lúc ấy bồi Mai thái phu nhân về nhà mẹ để tiểu trụ Mai ra nhị công tử, cũng chính là Mai mộ thần vợ chồng cùng còn ở trong tã lót Mai ánh tuyết mà thôi. Này Bút huyết hải thâm thù, liền tính Mai ra không tính ở dung cẩn trên người, chỉ sợ trong lòng cũng vẫn là có chút khúc mắt. Nhắc tới Mai mộ thần, dung cẩn khó được do dự một chút. hắn tâm tính lương bạc nhưng xem như thế gian hiếm thấy, vô luận là chính mình phụ hoàng hoàng huynh đệ Thậm chí là mất sớm mâu phi cơ hồ đều không có thật sự bị hắn để ở trong lòng quá. Nhưng là đối mai mộ thần cái này cứu cứu lại là tồn vài phần kinh yêu. Ước chừng là bởi vì mai mộ thần là duy nhất không có mang theo cái gì mục đích tới đối hắn người tốt, chỉ là đơn thuần chân chính đem hắn trở thành muội muội duy nhất hài tử. Thấy dung cẩn không ở phản bác, mục thanh y, y lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nhìn phía dưới còn ngồi dưới đất mai ánh tuyết nói, hủy bỏ mai ánh tuyết giao quang đường chủ thân phận, mặt khác Phật làm thiên quyền đường chủ thị nữ 3 tháng, để báo thiên quyền cầu tình tri ân. Như thế nào? Cái gì? Làm ta làm thị nữ? Mai ánh tuyết không cam lòng kêu lên. Một cô nương, không thiên quyền cũng vội vàng nói. Một thanh y gì nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái nói, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh. Vẫn là nói, thiên quyền đường chủ tương đối thích ta làm nàng đi quét 3 tháng đường cái cái này trừng phạt. Thiên quyền không nói gì, biết mai ánh tuyết sĩ diện. Bị biếm làm thị nữ cái này trừng phạt xa so làm thị nữ bản thân càng thêm làm nàng khó có thể tiếp thu. Nhưng là lưu tại chính mình bên người nhà mình còn có thể đủ quan tâm một vài, nếu là thật sự bị phạt đi quét đường cái, kia mai ánh tuyết đã có thể thật sự chịu không nổi. Hồ nháo! Ánh tuyết là mai gia đại tiểu thư, như thế nào có thể đi làm thị nữ? Mai thái phu nhân cả giận nói. Phiền đã chết. Dung cẩn sắc mặt biến đổi, bực bội nổi giận nói, một khi đã như vậy, thiên su. Đem nữ nhân này kéo đi ra ngoài, giết. Thành chủ bất giận. Thiên su ba người vội vàng nói. Thiên quyền bay nhanh nói, thuộc hạ tuân mệnh, này ba tháng thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo quản giáo ánh tuyết, cần phải làm nàng trở thành một cái. Đủ tư cách thị nữ. Đa tạ một cô nương ban ân. Lúc này đây, mọi người xem như kiến thức tương lai thành chủ phu nhân ở thành chủ trong lòng lực ảnh hưởng. Ngay cả thân bà ngoại đều chút nào không cho mặt mũi càng không cần phải nói mai ánh tuyết cái này tiểu biểu muội Nếu là lại rong rải đi xuống, chỉ sợ Mai Ánh Tuyết coi như thật không cứu. Mục Thanh Ý Liễu vừa lòng gật gật đầu, vì thiên quyền tức thời, ta sẽ tự mình phái thành chủ phủ chung người đi giám sát, thiên quyền đường chủ, ngươi nhưng minh bạch. Nàng là làm Mai Ánh Tuyết đi làm nha đầu, không phải đi làm đại tiểu thư. Đương nhiên nếu thiên quyền có thể nhân cơ hội thu phục Mai Ánh Tuyết hơn nữa quản giáo tốt nói, nàng cũng không cần thiết cùng một cái bị tình yêu hướng hôn đầu tiểu nha đầu so đo. Nhưng là nếu thiên quyền vẫn là không có biện pháp Về sau Mai Ánh Tuyết cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Thiên Quyền thật mạnh gật đầu nói, thuộc hạ đa tạ một cô nương. Nhìn đến Thiên Quyền cung cung kính kính nhất bái, Dung Cẩn Thần sắc cuối cùng là thay đổi đổi, khẽ hừ một tiếng không nói chuyện nữa. So với có thể làm thất tinh đường thiệt tình thần phục với Thanh Thanh, Mai Ánh Tuyết liền có vẻ không như vậy quan trọng. Thiên Quyền rốt cuộc cũng là cái khó được trung tâm nhân tài, chỉ cần hắn trung tâm vì Thanh Thanh làm việc, đem Mai Ánh Tuyết thưởng cho hắn cũng chưa chắc không thể. Bên này mấy người đạt thành nhất trí, Cho dù Mai Thái Phu nhân cùng Mai Ánh Tuyết kịch liệt phản đối cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Dung Cẩn căn bản là trực tiếp đưa bọn họ trở thành cung khí. Cuối cùng Mai Thái Phu nhân quá độ một hồi tĩnh tỉnh, nổi giận đùng đùng hồi phủ đi. Đến nỗi Mai Ánh Tuyết lại lập tức từ cao cao tại thượng giao quang đường chủ biến thành thiên quyền đường chủ tùy thân nha đầu, bị người nổ xuống một thân bắt đầu thất tinh đường đường chủ đặc có hắc y mặc vào một thân nha đầu ăn mặc màu xanh nhạt vẫn như cũ, vẻ mặt phẫn nộ lại không thể nề hà đi theo thiên quyền bên người. Ra khỏi thành chủ phủ, nguyên bản còn miễn cưỡng khắc chế mai ánh tuyết lập tức liền nguyên hình tất lộ. Lôi kéo thiên quyền cả giận nói, thiên quyền, ngươi vì cái gì không giúp ta? Vì cái gì muốn giúp nữ nhân kia? Làm càn. Bên cạnh thiên su như như mày, nhàn nhạt nói, thiên quyền, quản hảo người bên cạnh ngươi. Nếu là lại có đối thành chủ phu nhân bất kính, chớ trách ta không lưu tình. Thiên su nắm giữ thiên khuyết thành phong ngự, đồng thời còn nắm giữ hình phạt. Sở hữu xúc phạm thiên khuyết thành quy củ người hắn đều có quyền lợi trách phạt. Đối mai ánh tuyết như thế vô lễ đánh giá một thanh ý dĩ tự nhiên là thập phần bất mãn. Là đại ca. Thiên quyền trầm mặc gật gật đầu nói. Bên cạnh thiên toàn thiên đầu nhìn xem mai ánh tuyết nhìn nhìn lại thiên quyền cười hì hì nói mai cô nương một cô nương hôm nay nhưng xem như cứu ngươi một cái mệnh. Cho nên ngươi vẫn là phóng tôn trọng một ít hảo. Trên mặt còn ẩn ẩn làm đau vết thương là mai ánh tuyết sắc mặt trắng nhợt cắn răng nói. Ai muốn nàng cứu? Biểu ca sẽ không giết ta. Sách, nữ nhân này thật là quá không ánh mắt, đương nhiên coi trọng nữ nhân này thiên quyền càng không ánh mắt. Thành chủ sẽ không giết nàng. Nàng từ chỗ nào tới tự tin a? Thiên quyền nhíu như mày, nói, đủ rồi, ánh tuyết. Về sau không được đối một cô nương vô lễ. Vô luận như thế nào, hôm nay xác thật là một cô nương vì mai ánh tuyết cầu tình thành chủ mới dễ dàng như vậy buông tha nàng. Về tình về Lý Ánh Tuyết đều nên đối một cô nương có chút cảm kích chi tâm mới là. Hùng chi, một cô nương năng lực hắn cùng thiên toàn đều kiến thức qua, công chính nói, một cô nương sắc thật là so Ánh Tuyết càng thích hợp trở thành thiên khuyết thành chủ phu nhân. Người nói cái gì? Mai Ánh Tuyết sắc mặt khó coi nói. Từ nhỏ đến lớn nàng sớm đã thành thói quen thiên quyền đối hắn thiên ý gì bất thuận, hiện tại thiên quyền cư nhiên vì nữ nhân khác tới trách cứ nàng, hơn nữa vẫn là vì một thanh ý gì hay. Cái này làm cho Mai Ánh Tuyết vạn phần phẫn nộ. Biểu ca hướng về nữ nhân kia, liền ngươi cũng nói như vậy. Các ngươi đều bị nàng hôn mê đầu có phải hay không? Nói xong, mai ánh tuyết hung hăng mà trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, xoay người hướng phía trước chạy đi. Ánh tuyết thiên quyền vừa mới muốn đuổi theo đi, sau lưng thiên su đạm nhiên nói, nàng nếu là không nghĩ đi quét đường cái, trong chốc lát tự nhiên sẽ trở về. Ngươi nếu thật sự vì nàng hảo, liền không cần lại con nàng. Về sau trong thành có thành chủ phu nhân, ngươi cho rằng thành chủ có thể chịu đựng nàng vài lần mạo phạm Ngươi hảo hảo ngấm lại đi. Thiên su vô vô thiên quyền bả vai, xoay người rời đi. Thiên toàn nhìn hắn khó được có chút thất thố bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, không thể không nói, thiên quyền, ngươi ánh mắt cùng thành chủ thật sự là vô pháp so. Không bằng lần sau ngươi cùng ta đi ra ngoài đi một chút đi, thấy nhiều việc đời ngươi liền sẽ cảm thấy, kỳ thật mai ánh tuyết cũng liền như vậy. Thiên toàn cảm thấy, thiên quyền tuy rằng so với hắn thông minh, nhưng là lại không có gặp qua nhiều ít việc đời. Từ nhỏ tới đều sinh hoạt ở Thiên Khuyết Thành căn bản là không có kiến thức quá bên ngoài mỹ nhân, cho nên mới sẽ đối Mai Ánh Tuyết nhất vãng tình thâm. Chờ hắn phát hiện bên ngoài so Mai Ánh Tuyết thông minh mỹ lệ ôn nhu nữ tử chỗ nào cũng có lúc sau, tự nhiên liền sẽ không ở như vậy ngây ngốc thích nàng. Thiên Quyền nhàn nhạt cười, bên môi tươi cười hơi mang một tia khổ ý nhìn Mai Ánh Tuyết thân ảnh biến mất đầu đường. Đã từng hắn cho rằng bọn họ là sẽ thuận lý thành trương trở thành một đôi nhi, chỉ là sau lại Ánh Tuyết thích so với hắn càng thêm ưu tú thành chủ mà hắn lại nháo nháo nhớ kỹ khi còn nhỏ lời thề. Có lẽ ở ánh tuyết trong lòng, kéo bất quá là thơ hấu khi vui lùa thậm chí, nàng đã sớm không nhớ rõ đi. Có lẽ, thiên toàn nói đúng, hắn cũng nên chậm rãi thử vô ra. 121 tân nhiệm giao quang đường chủ. Trong phủ thanh chủ, người nào đó chấp tuấn Mỹ mắt to vô tội nhìn đối diện nhàn nhạt nhìn chầm chầm hắn tuyệt sắc thiếu nữ. Thanh thanh phát hiện thanh thanh không có chút nào mềm lòng xu thế lúc sau. Dung cẩn công tử thất vọng điếu môi quyết đoán từ bỏ bán manh hành vi, thanh thanh, ta sai rồi. Mục thanh y lìa cười lạnh, nhàn nhạt nói, không dám, cựu công tử tính toán không bỏ sót như thế nào sẽ có sai. Thanh thanh, ta sai rồi. Dung cẩn chút nào không bận tâm thiên khuyết thành chủ đi nghiêm, trực tiếp nhào tới lây mục thanh y không chịu buông tay, thanh thanh, ta sai rồi. Bên cạnh hầu lập bọn nha đầu hoảng sợ mở to hai mắt, sớm đã thành thói quen thành chủ đại nhân lãnh khúc tà mị hung ác nham hiểm tàn nhẫn một mặt đột nhiên xuất hiện như vậy một cái sẽ làm lung thành chủ thật sự làm người có chút không chịu nổi a nhìn người nào đó mặt dậy mày dạn chớp đôi mắt một thanh y lìa bất đắc dĩ thở dài đối mọi người vây vây tay ý bảo các nàng lui ra bọn nha đầu sôi nổi nhẹ nhàng thở ra như hoạch đại xá giống nhau xông ra ngoài ai biết trở thành chủ khôi phục bình thường lúc sau có thể hay không giết các nàng diệt khẩu a thanh thanh dung cửu công tử đáng thương vô cùng nhìn một thanh y lìa hoàn toàn không có trước mặt ngoại nhân khí phách lãnh khốc Mục thanh y hì hì thở dài, nhướng mày nói, cựu gia, thỉnh nói cho tiểu nữ tử, người rốt cuộc muốn làm gì? Trở lại thiên quyết thành, về tình về lý dung cẩn đều nên tự mình tới cửa thăm mai ra lao thái Gia cùng lao phu nhân, nhưng là dung cựu công tử chẳng những không có, thậm chí liền phái người chuyển cái tin hỏi cái hảo đều không có. Hôm nay còn cố ý đem nàng một người ném ở trong phủ thành chủ, rõ ràng chính là muốn nàng cùng mai thái phu nhân đối thượng. Nàng tự nhiên là không sợ mai ra. Nhưng là một thanh y thật sự nhìn không ra tới, nàng cung mai ra đối thượng đối dung cẩn rốt cuộc có chỗ tốt gì. Phải biết, mai ra rốt cuộc là dung cẩn thân nhà ngoại, nếu dung cẩn thật sự đối mai ra quá mức tuyệt tình, khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại một lánh khóc vô tình ấn tượng. Tuy rằng hiện tại dung cửu công tử ở bên ngoài cho người ta ấn tượng cũng không có hảo đến chỗ nào đi. Dung cẩn đỡ một thanh y ở lưng ghế ngồi ở trên tay vịt, nhàn nhạt nói, không có muốn làm gì á thanh thanh muốn nắm giữ trụ toàn bộ thiên khuyết thành. Vô luận như thế nào đều là vòng bất quá Mai Gia. Nếu sớm muộn gì đều phải đối thượng, hiện tại đối bọn họ như vậy khách khí làm gì? Sớm mấy năm ta vừa mới tiếp trưởng Thiên Khuyết Thành thời điểm, ông ngoại liền ám chỉ Mai Gia có thể giúp ta, muốn ta đem trưởng quản Thiên Khuyết Thành quyền lợi giao cho bọn họ. Kia lại có cái gì không đúng? Nói đến cùng, toàn bộ Thiên Khuyết Thành cũng chỉ có Mai Gia cùng Dung Cẩn có quan hệ. Lúc ấy Dung Cẩn mới năm vừa mới 12, Mai Gia muốn giúp Dung Cẩn hẳn là chuyện tốt mới đúng. Dung cẩn cười lạnh một tiếng nói, nếu là lúc ấy ta đem quyền lợi giao cho bọn họ, ngươi cho rằng hiện tại thiên khuyết thành còn có thể tùy vào chúng ta làm chủ sao. Chẳng qua ông ngoại mấy năm nay thân thể cũng không tốt lắm, cứu cứu đối này lại không có hứng thú, ta liền vẫn luôn không để ý đến bọn họ. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, bà ngoại liền đối với lòng ta tồn khúc mắc. Ta cũng là từ khi đó mới hiểu được, trên đời này. Cho dù là huyết thống thân nhân cũng là dựa vào không được, dựa cái gì đều không bằng dựa vào chính mình. Mục Thanh Y có chút bất đắc di thở dài nói, nói như vậy ta còn nên cảm tạ cựu công tử tiến nhiệm. Dung Cẩn cười, sung sướng cọ cọ nàng nhu thuận sợi tóc, cười nói, Thanh Thanh là không giống nhau. Cho nên, người muốn ta chèn ép mai ra. Mục Thanh Y thì hỏi. Dung Cẩn ân hừ một chút, nhàn nhạt nói, tuy rằng này đó ta cũng có thể làm, bất quá về sau thiên khuyết thành sự tình phần lớn vẫn là muốn Thanh Thanh tới xử trí. Cho nên, lập uy là rất quan trọng. Chỉ cần Thanh Thanh có thể hoàn toàn thu phục thất tinh đường. Trải vướt lại thiên khuyết thành này đó lung tung rối loạn nhân sự quan hệ, về sau ở thiên khuyết thành liền không có người còn dám không tôn thanh thanh ý tứ. Vạn nhất về sau thanh thanh muốn một người ngốc tại nơi này, ta cũng yên tâm một ít. Mục thanh y gì gật đầu nói, ta đã biết. Không thể không nói nàng sát thật bị Dung Cẩn thuyết phục. Tuy rằng có chút vì hắn cùng mai ra quan hệ lo lắng, nhưng là trên đời này cũng sát thật cũng không phải sở hữu thân nhân đều sẽ tương thân tương ái. Nếu Dung Cẩn lựa chọn từ bỏ bọn họ, nàng cũng sẽ không nhiều lời chút cái gì. thấy nàng gật đầu, dung cẩn trên mặt tươi cười cũng sán lạ lên, cười tủm tỉm nói, kia nhẹ nhàng không tức giận sao? mục thanh y gi cho hắn một cái giả cười, ngươi nói đi. dung cẩn tức khắc có chút héo, nghĩ nghĩ trước mắt hơi hơi sáng ngời, ôn mục thanh y lìa nói, thanh thanh có muốn biết hay không bản công tử hôm nay làm gì đi? mục thanh y lìa nhún mày, cựu công tử tưởng nói, dung cẩn cười nói, đâu chỉ là tưởng nói, bản công tử có thể mang thanh thanh đi nhìn một cái, bất quá. Ta nhưng không xác định Thanh Thanh có thể hay không thích. Mục Thanh Y lìa lại cười nói, "Ta rửa mắt mong chờ." Dung Cẩn quả nhiên là nói chuyện giữ lời, giữa chưa dùng cơm xong lúc sau liền mang theo Mục Thanh Y gì một con ngựa phi kỵ ra khỏi thành đi. Từ Hoa Quốc đến Tây Việt dọc theo đường đi Mục Thanh Y gì tuy rằng cũng học xong cưỡi ngựa, nhưng là đối mặt thiên khuyết thành như vậy phức tạp lấn ná địa hình lại vẫn là bất lực, chỉ phải tùy ý Dung Cẩn cao hứng phấn chấn ôm chính mình cưỡi lên cùng con tuấn mã ở núi rừng gian chạy băng băng. Tây Việt vốn là nhiều núi rừng Thiên khuyết thành có thể che giấu mấy trăm năm mà không vì người biết, không chỉ có là bởi vì địa thế hiểm yếu ẩn nấp duyên cớ, càng là bởi vì chung quanh mấy trăm dặm đều là dặm dặm núi rừng, cơ hồ không có người sinh sống. Xuyên qua ở núi rừng chung, không phải còn có thể nhìn đến rất nhiều chim bay cá nhảy, phảng phất hoàn toàn không sợ người giống nhau bước chậm. Nơi này hiển nhiên là hoang dại cầm thú nhạc viên, mà không phải nhân loại bình thường có gan tùy ý đặt chân địa phương. Nhưng là cưỡi ngựa mang theo một thanh ý rìa dung cẩn lại hiển nhiên cũng không phải tầm thường nhân loại. Một thanh easy ấy vẫn luôn tổng cảm thấy dung cẩn như là một thanh sẽ hại người hại mình kiếm. Nhưng là tới rồi nơi này nàng mới hiểu được cái gì là chân chính tuyệt thế danh kiếm. Thản nhiên xuyên qua ở núi rừng chung dung cẩn liễm đi ngày xưa ngụy trang, cả người liền phản phất một phen tắm máu ngang trời tuyệt thế danh kiếm. Ngay cả chung quanh loài chim bay manh thú thấy cũng tránh còn không kịp, é sợ cho bị sát khí gây thương tích. Dựa vào dung cẩn trong lòng ngực, một bên thưởng thức hai bên cấp tốc lui về phía sau phong cảnh. Một thanh y ở trong lúc miên man suy nghĩ chậm rãi đã ngủ. Dung cẩn một bên rục ngựa mà đi, một bên túi đầu nhìn đến rửa vào chính mình trước ngực đã ngủ say tuyệt mị thiếu nữ, lanh khóc tuấn mị dung nhan cắn câu khởi một kia nhàn nhạt mỉm cười. Như vậy còn có thể ngủ được, thanh thanh thật sự không sợ ta sao. Đường hắn chân chính khí thế ngoại phóng thời điểm, cơ hồ liền cùng hắn phát bệnh thời điểm giống nhau chung quanh 10 thức trong vòng không người dám tiến. Chính là được xưng đối hắn toàn tâm toàn ý thà chết bất hối mai ánh tuyết một khi nhìn đến hắn như vậy thời điểm đều sẽ lập tức thoát được rất xa. Nhưng là thanh thanh lại có thể ở hắn trong lòng ngực an ổn đi vào giấc ngủ, này có phải hay không nói, thanh thanh cũng cùng hắn tin tưởng nàng giống nhau tin tưởng chính mình đâu. Thanh thanh, người không thể rời đi ta. Một thanh ý dị tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đang nằm ở một chỗ huyền nhai bên cạnh, trời xanh mây trắng, bốn phía xanh biết rừng cây còn có trên cỏ bách hoa nở rộ, thế nhưng nửa điểm cũng không có ngày mùa thu hiệu quạng. Quan trọng nhất chính là, nằm trên mặt đất nàng cư nhiên còn cảm giác cấm áp. Ha ha, thanh thanh tỉnh rồi sao? Phía dưới tựa hồ hơi hơi chấn động vài cái, chuyên đến dung cẩn trầm thấp tiếng cười. Một thanh easy lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng là nhà mình ghé vào dung cẩn ngực thượng ngủ rồi. Trên người còn khoác một kiện màu xanh nhà táo tràng, khó trách tại đây núi cao đỉnh này tiếp cận cuối mùa thu mùa thế nhưng một chút cũng không cảm thấy lạnh Vội vàng ngồi dậy tới, vừa mới tỉnh ngủ kiểu nhan nhiễm một tia nhàn nhạt dạng mây đỏ. Dung cẩn xem không khỏi ngẩn ngơ, túi người ở nàng giữa mày rơi xuống một cái nhàn nhạt hôn, thanh thanh ngủ rồi thật là đáng yêu. Dung cẩn, Mục thanh y gì nghiến răng nghiến lợi, nề hà là nàng chính mình không biết cố gắng ngủ rồi, dung cẩn như vậy tính tình không chiếm tiện nghi quả thực chính là thiên lý nan dung. Hảo, thanh thanh, mới vừa tình ngủ liền phát hỏa nhưng không tốt. Nhìn một cái, khả xinh đẹp. Dung cẩn vội vàng nói sang chuyện khác nói. Dương mắt nhìn lên. Tuy rằng đã là mùa thu nhưng là núi rừng vẫn như cũ là xanh đun tươi tốt chút nào không thấy tiêu điều chi sắc. Bọn họ nơi vừa lúc là một chỗ giống dạng huyền ngai, huyền ngai trên còn nở khắp một thốc một thốc nhan sắc thay quần áo cốc hoa. Tuy rằng cũng không phải cái gì quý báo chủng loại, chỉ là tầm thường sơn dã tiểu hoa, nhưng vào lúc này nơi đây xem ra nhưng thật ra so với kia chút kiểu quý danh phẩm càng cụ vài phần thu ý. Thật xinh đẹp. Mục thanh ý gì nhẹ dọng thở dài. Nàng sinh ở hoa quốc kinh thành, khéo thừa tướng phủ đệ. Cho dù ngẫu nhiên du lịch làm sao từng gặp qua như thế mỹ lệ sơn dã cảnh trí, không có tinh điêu tế trát thợ khí, không có đế đô phú quý, xác đúng là này một phần hoàn toàn tự nhiên chất phát cảnh trí càng thêm làm người lưu luyến quên phản. Thấy nàng thích, dung cẩn trên mặt tươi cười càng sâu, đứng dậy đi đến bên cạnh bụi hoa liền, cẩn thận chọn lựa trong đó khai mỹ lệ nhất đóa hoa nhất nhất ngắt lấy xuống dưới. mục Thanh Y lìa đầu tiên là nhìn dung cẩn nghiêm túc hái hoa bộ dáng nhuyễn miệng cười. Dung kiểu công tử kêu một thân điệu thấp lại xa hoa màu đen áo gấm, còn có kia tuấn mị không phải phàm nhân Dung nhan luôn là cho người ta một loại cùng như vậy thú vui thôn dã tiểu hoa nhi không hợp nhau cảm giác. Nhìn đến hắn ngồi sổm trên mặt đất hái hoa càng là làm người trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Chờ đến Dung cẩn cười tủm tỉm phụng một bó đủ mọi màu sắc đóa hoa hướng nàng trước mặt đi tới, mục thanh y thì mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây hắn muốn làm gì, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút chân tay luôn cuống đi lên vừa mới tỉnh ngủ hai chân còn ẩn ẩn có chút tê dại, mà ngay cả đứng dậy rời đi đều làm không được. Chỉ phải trừng mắt một đôi mắt đẹp cảnh cáo hắn không được tới gần. Dung Cần lại phản phất giống như không thấy, mặt mang tươi cười đi đến nàng trước mặt đem hoa nhi nhét vào tay nàng trùng. Thanh thanh, đẹp sao? Đưa ngươi. Một thanh y có chút vô thố phủng bó hoa phát ngốc. Cũng không phải không có người đưa quá nàng hoa nhi, nhưng là đã từng những người đó đưa hoa không có chỗ nào mà không phải là khó gặp hy hữu chủ loại. Dùng càng thêm tinh xảo Ngọc buồn hoặc xứ trổ hoa loại hảo, làm cho tự phụ lịch sự tao nhã đưa đến nàng trước mặt thỉnh nàng giám định và thưởng thức như vậy tùy tiện tài một phen hoa dại nhét vào nàng trong tay lại là bình sinh lần đầu tiên giống như là giống như là còn nhỏ thời điểm ở ngoài thành chơi đùa nghe được những cái đó tầm thường Sơn dã thiếu niên theo đuổi hái mộ thiếu nữ chiếu thư nàng đã từng có lẽ cũng ảo tưởng quá có một cái cẩm y gì thiếu niên phục một bó hoa tươi nhét vào chính mình trong tay nhưng là kia lại sớm đã là phản phất đời trước sự tình lúc này cao cao huyền nhai bên cạnh đầy đất hoa tươi nở rộ bên cạnh người là nguyên ngông biển mây tuấn mỹ bất phàm hắc y thiếu niên đem một bó hoa dại nhét vào nàng trong tay mặt mang tươi cười nói thanh thanh đưa ngươi không biết vì sao một thanh y lìa đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên có cái gì từ bên trong lẳng lặng chảy ra thanh thanh ngươi làm sao vậy nhìn đột nhiên rơi lệ thiếu nữ hắc y thiếu niên đột nhiên khẩn trương đi lên có chút hoảng loạn muốn vì nàng lao đi khỏe mắt nước mắt Lại phản phất không biết nên làm thế nào cho phải, vội vàng một phen đoạt lấy nàng trong tay bó hoa, thanh thanh không thích sao, ta đây ném xuống là được. Thiếu niên tuấn mỹ đôi mắt có chút ảm đạm, dơ lên tay muốn đem hoa nhì hướng dưới vực sâu ném đi. Mảnh khảnh tay ngọc bắt được cổ tay của hắn, một thanh y cắn cắn khỏe môi, từ trong tay hắn đoạt lấy bó hoa, đây là của ta. Thanh thanh thích sao? Dung cẩn ngây người ngẩn ngơ, nhìn một thanh y cẩn thận đem bó hoa sửa sang lại hảo, thật cẩn thận cầm ở trong tay. Dung Cẩn lập tức lại cao hứng đi lên, Thanh Thanh thích liền hảo, giơ tay, bùi hoa chung một đóa khai đến chính diễm màu tím nhạt tiểu cúc non bay lên, vừa lúc dừng ở Dung Cẩn chỉ gian, Dung Cẩn cẩn thận đem tiểu hoa nhi châm ở chưa thi phấn trang thiếu nữ đen nhánh phát gian, thực mau lại nhựu nhựu mày, lắc đầu nói, loại này tiểu hoa nhi không thích hợp Thanh Thanh, lần sau ta đưa cho Thanh Thanh càng đẹp mắt hoa nhi, hắn Thanh Thanh là thế gian mỹ lệ nhất cô nương, như vậy tiểu xảo không chấp mắt hoa nhi xác thật không thích hợp nàng. Thanh thanh càng thích hợp băng thanh ngọc khiết ngọc lan, ưu nhã Mỹ lệ hoa lan. Mắt sáng rực lên, dung kiểu công tử một lần nữa lấy ra một thanh y trong tay bó hoa, ở nàng kinh dị trong ánh mắt bay nhanh đem một phùng dã cúc biến thành một cái năm màu vàng hoa, sau đó nhẹ nhàng mang ở nàng không có trang sức điểm suyết chỉ là lấy một cây màu bạc phát ngốc vãn khởi phát gian, vừa lòng cười nói, như vậy thì tốt rồi. Nhan nhạt hoàng hôn hạ, Mỹ lệ thiếu nữ bạch y hề như tuyết, tóc đen như mây. Tinh xảo mà mỹ lệ năm màu vòng hoa mang phát gian, càng thêm vài phần nhan sắc, liền phảng phất trên chín tầng trời rơi vào thế gian tiên nữ. Một thanh y diềng ngốc ngốc nhìn trước mắt đối với chính mình ôn nhu cười nhạt cẩm y diềng nam tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hồi lâu không có quá ấm áp cùng mềm mại. Dung Cần, nếu ta không yêu ngươi, tất nhiên cũng tuyệt không sẽ yêu bất luận kẻ nào. Dung Cần ôn nhu nhìn trước mắt thiếu nữ, phảng phất xem đã hiểu nàng trong lòng suy nghĩ, rồi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Thanh thanh, thế gian này trừ bỏ ta, ngươi ai cũng không thể ái. Mặt trời chiều ngã về tây, rốt cuộc có người nhớ tới chính sự, người dẫn ta ra tới chính là vì xem nơi này sao. Ai nha, tâm tình quá hảo đem chính sự cấp đã quên. Dung Cửu công tử tươi cười sung sướng nhìn một thanh y rỉ. Đỡ nàng đứng dậy, Dung cẩn lại cười nói, thanh thanh, nắm chặt ta nha. Một thanh y rỉ ngẩn ra, còn không có phản ứng lại đây Dung cẩn đã ôm nàng nhảy dựng lên nhảy xuống huyền ngai. Bị người ôm vào trong ngực, Một thanh y lì vẫn như cũ cảm giác được không ngừng hạ truy cảm giác, nhưng là loại này bay nhanh rơi xuống cảm giác lại bởi vì có một người dựa vào mà chút nào cũng không cảm giác được sợ hãi. Rơi xuống đất thời điểm, còn có chút chóng váng cảm giác làm nàng tạm thời vô pháp rời đi dung cẩn nâng đỡ. Thuộc hạ chờ gặp qua thanh chủ. Mấy cái chỉnh tề mà nghiêm nghị thanh âm truyền đến, một thanh y lì ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh, cách đó không xa trên đất bằng đã sớm cung lập mấy cái ăn mặc hắc y thanh niên nam nữ, vừa thấy liền biết đồng dạng cũng là thiên khuyết thành người. Cầm đầu một thanh niên nam tử vẻ mặt cười hức nhìn hai người, cười hì hì nói, Thành chủ, chúng ta huynh đệ từ sau giờ ngọ vẫn luôn chờ đến Thái Dương mau Lạc Sơn, còn tưởng rằng các ngươi không xuống đâu. Một thanh y ghi mặt đẹp đỏ, hiển nhiên những người này đã sớm biết bọn họ ở mặt trên. Chẳng qua ngại với Dung Cẩn tính tình không dám đi lên quái rầy mà thôi. Dung Cẩn hư lệnh một tiếng, nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái nói, Chờ ta, ta cho các ngươi lợi sao. Quả nhiên vẫn là quá nhàn đi cầm đầu nam tử sắc mặt tức khắc biến đổi, vẻ mặt đau khổ để vải ngậm miệng. Thành chủ gì đó nhất không thú vị, liền chỉ đùa một chút đều sẽ lọt vào thành chủ phát dồ trà đuỗ. Bất quá, mới tới tương lai thành chủ phu nhân tựa hồ tính tình thực tốt bộ dáng a. Thuộc hạ khai dương gặp qua thành chủ phu nhân, thuộc hạ chờ gặp qua thành chủ phu nhân. Một thanh y dì bên môi cứng đờ một chút, nhàn nhạt nói, tiêu ta một cô nương là được. Khai dương dơ dơ lên mi, nhìn về phía bên cạnh dung cẩn. Gần nhất là do hỏi thành chủ ý kiến, đương nhiên trong đó cũng không thiếu thành chủ ngựa như thế nào còn không có đem nhân ra cô nương quải tới tay đầu ý tứ. Dung cẩn quét hắn liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, nghe rõ thanh hảo. Gặp qua một cô nương. Mọi người đứng dậy nói. Mục thanh y gì nhạy bén phát hiện, so với thiên khuyết thành mọi người cho dù ở dung cẩn cao áp hạ còn có thể tâm tư khác nhau, nơi này mọi người hiển nhiên là nghe lời nhiều. Đối với thành chủ đột nhiên mang theo một cái xa lạ cô nương trở về hơn nữa tuyên bố từ đây sẽ trở thành thiên khuyết thành thành chủ phu nhân không có chút nào kinh ngạc cùng bài xích, phản phất đây là thiền kinh địa nghĩa một nửa. Mặt khác, những người này võ công hẳn là đều thực không tồi, một thanh y tuy rằng nhìn không ra người khác võ công tu vi cao thấp, nhưng là những người này trên mặt thân không chỗ không ở hiện thực ra bọn họ đều là người tập võ tính chất đặc biệt. Nếu không phải tại đây ưu tính dãy núi thâm cốc bên trong... Mộc thanh y ghi cơ hồ muốn cho rằng bọn họ là vừa rồi từ trên chiến trường xuống dưới tướng lãnh. Đây là địa phương nào? Mộc thanh y có chút tò mò hỏi, trực giác nói cho nàng, nơi này mới là dung cẩn quan trọng nhất bí mật. Dung cẩn lôi kéo một thanh y hướng phía trước đi đến, một bên cười nói, thanh thanh qua đi nhìn xem không lâu đã biết. Một thanh y ghi gật gật đầu, một bên không giấu vết đem trên đầu vòng hoa lấy xuống dưới. Này năm màu vòng hoa là rất đẹp, cũng rất thú vị nhưng là nếu mang theo đi ngoạn ý nhi này đi gặp dung cẩn rất nhiều thuộc hạ nói mục thanh y cảm thấy vẫn là tính tương đối hảo nhưng là cầm ở trong tay lại không đành lòng tùy tay ném trong lúc nhất thời đã có chút khó xử lên dung cẩn mỉm cười lấy ra nàng trong tay vòng hoa xoay người đưa cho phía sau một cái hắc y liệt nữ tử bình tĩnh nói tìm một chỗ phóng hảo là thành chủ hắc y nữ tử cất cao giọng nói Đôi tay phủng vòng hoa phảng phất kia không phải một cái bình thường hoa dại biên thành vòng hoa mà là giá trị liên thành vương miệng giống nhau. Nàng cũng không dám nếm thử nếu không cẩn thận đem thành chủ phân phó muốn phóng đồ tốt lộng hỏng rồi sẽ là cái gì kết cục. Những người khác đồng dạng kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh nắm bạch đi gì thiếu nữ đi phía trước đi nhà mình thành chủ. Thành chủ khi nào trở nên như vậy ôn nhu? Thành chủ khi nào trở nên như vậy săn sóc? Thành chủ giống như trở nên càng đáng sợ. Bị người nào đó ngược thói quen mọi người chỉ cảm thấy ôn nhu thành chủ đại nhân so hung thần ác sát bộ dáng càng khủng bố. Bởi vì thành chủ ôn nhu xưa nay đều cho rằng âm nhu cùng lệnh người giận xôi bấy dập. Bọn họ đều rất sợ ngươi. Mục thanh y rìa nghiêng đầu nhìn bên người dung cẩn, lại cười nói. Dung cửu công tử cảm thấy chính mình thực vô tội, ta chỉ là ngẫu nhiên thúc giục bọn họ tiến tới một chút mà thôi, ngắn ngủ mấy năm thời gian, đem một đám cả ngày ăn không ngồi rồi chỉ biết ăn nhậu chơi bởi chờ chết người dạy dô thành dáng vẻ này. Bản công tử cũng thực không dễ dàng. Cho nên, thời gian càng ngắn, thành quả càng tốt, chứng minh này nhóm người xác thật là bị người nào đó cực kỳ tàn ác tra tấn quá. Mục thanh ý lý giải gật gật đầu. Tổng cảm thấy thanh thanh đối hắn có điểm hiểu lầm. Dung kiểu công tử có chút mở miệng nghĩ. Tổng cảm thấy tương lai phu nhân là bị thành chủ đã lừa gạt tới. Thành chủ phu nhân khẳng định không biết thành chủ hiểm ác gương mặt thật. Đáng thương có một cái mỹ lệ nhu nhược thiên chân thiện lương cô nương muốn rơi vào ma trưởng theo ở phía sau mọi người lại trong lòng yên lặng đồng tình. Xuyên qua hẹp hòi khe núi ám đạo, trước mắt tức khắc một mảnh chống trải. Cơ hồ là vùng đất bằng phẳng địa phương làm một thanh y gì không thể không hoài nghi bọn họ có phải hay không đã rời đi Tây Việt Tây Nam, đi tới địa thế chống trải Tây Việt biên cảnh thượng. Nay tự nhiên là không có khả năng sự tình, cho dù cưới thiên lý mã, cũng không có khả năng lại ngắn ngủn thời gian nổi tới Tây Việt biên cảnh. Nơi này chỉ là một mảnh ở dãy núi vờn quanh trung tương đối chống trải bình thản buồn địa mà thôi. Xa xa mà địa phương vẫn như cũ có thể nhìn đến tứ phía núi vây quanh bộ dáng, nơi này quả thực chính là một cái thiên nhiên tự thành nhất thể thiên địa. Tiên lặng trên cỏ còn có rất nhiều dê bò thậm chí là ngựa ở thản nhiên rong chơi. Nơi xa chân núi tu sửa rất nhiều thấp bé phong ốc, còn có rất nhiều ăn mặc màu đen quần áo người ở phong ốc trước trên cỏ luyện võ. Nơi này một thanh ý kinh ngạc cảm thán. Dung Cẩn cười nói, thanh thanh hiện tại biết năm đó lành thiên khuyết vì cái gì sẽ lựa chọn ở chỗ này tu sửa thiên khuyết thành sao nơi này là một cái có thiên nhiên cái chắn thế ngoại đảo nguyên vô luận bên ngoài như thế nào thay đổi bất ngờ thay đổi triều đại vô luận xuất động nhiều ít đại quân nơi này vĩnh viễn đều không thể bị công phá chi tiết mục thanh y lìa sáng tỏ chỉ tiết thông minh hơn người thiên khuyết thành đời thứ nhất thành chủ không nghĩ tới quá độ ngăn cách với thế nhân làm thiên khuyết thành không có bởi vì chiến loạn mà hủy diệt lại bởi vì bế tắc cùng không hề ý chí chiến đấu mà dần dần suy sụp người ở chỗ này luyện binh mục thanh y lìa nhướng mày nói Dung cẩn có chút bất đắc dĩ như mày nói, thiên khuyết thành bản thân dân cư không nhiều lắm, người ngoài càng là không có khả năng tiến vào, chỉ có thể là có chút ít còn hơn không. Nhiều ít. Dung cẩn giơ tay so ra hai cái ngón tay, tinh nhuệ 5.000, đặc thù thời điểm nhiều nhất có thể chịu rất ra tam vạn. Rốt cuộc, thiên khuyết thành cư dân đại đa số đều là tập võ, chỉ cần hơi thêm huấn luyện, Nam Đinh cơ hồ đều có thể lập tức thượng chiến trường. So với kia chút điều động bình thường bá cánh muốn cường đến nhiều. Mục thanh y an ủi vô vô hắn nói, thấy đủ đi, ngươi những cái đó huynh đệ trừ bỏ trang vương bên ngoài, đại khái liền 500 đều không có. Trang vương cũng chỉ là bởi vì kiến uy đại tướng quân là hắn cứu cứu, mới có thể có cơ hội nhúng tràm binh quyền. Tây Việt đế nhưng một chút cũng không ngu, binh quyền toàn bộ chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay, các hoàng tử chạm vào đều đừng nghĩ chạm vào, không có binh quyền, lại như thế nào lan lộn cũng là bạch lan lộn. Dung Cẩn Ngạo Nghệ hừ nhẹ một tiếng nói, nếu xuất kỳ bất ý. Bản công tử tam vạn đại quân cũng đủ ở hai ngày trong vòng công phá Hoàng Thành. Rốt cuộc, Thiên Khuyết Thành khoảng cách Tây Việt Hoàng Thành thật sự là không xa. Không biết nếu làm Tây Việt lịch đại hoàng đế đã biết năm đó cùng bọn họ đoạt thiên hạ lãnh Thiên Khuyết Thiên Khuyết Thành liền ở chính mình Mỹ mắt phía dưới, sẽ là một cái cái gì biểu tình. Một thanh y không lưu tình chút nào đã kích hắn, sau đó bị ngự lâm quân cùng Hoàng Thành phụ cận đóng quân trước sau bọc đánh. Sì! Đi theo bọn họ phía sau khai dương nhịn không được phun cười. Ở bị dung cẩn hung hăng mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau vội vàng cắn nắm tay trốn đến một bên. Nơi này kiến trúc cũng không có thiên khuyết thành khảo cứu cùng đồ sộ, chỉ là tầm thường một chế phòng ốc mà thôi. Cho dù là tiếp đại dung cẩn cùng một thanh y rìa nhà ở cũng là giống nhau, chỉ là hơi chút lớn hơn một chút thôi. Vào trong đại sảnh ngồi xuống, mọi người lại một lần theo thứ tự hướng dung cẩn cùng một thanh y rìa chào hỏi. Một thanh y rìa mới biết được cái kia hắc y rìa nữ tử danh gọi Hoác Xu, thế nhưng là thiên su phó thủ Cho dù là võ công trừ bỏ dung cẩn bên ngoài ở Thiên Khuyết Thành cũng có thể phái tiền tam, chỉ là ở Thiên Xu cùng Khai Dung dưới cùng Thiên Quyền cơ hồ thế lực ngang nhau. Như vậy một nữ tử võ công năng lực tính tình mọi thứ đều ở Mai Ánh Tuyết phía trên, lại chỉ có thể trở thành phó thủ, cũng khó trách mấy ngày liền Xu cùng Thiên Toàn đều đối Mai Ánh Tuyết có chút bất mãn. Nhìn đến một thanh y lì đánh giá Hoắc Xu, Dung Cẩn chọn Hạ Mi nói, thanh thanh thích nàng, có thể cho Hoắc Xu thanh thanh tùy thân thị vệ nhưng thật ra so vô tâm muốn phương tiện một ít hôi nháo mục thanh y lìa nhàn nhạt nói hoắc su nếu có thể trở thành thiên su dừng tay đang ngồi mọi người đối nàng tựa hồ cũng thập phần hòa thuận hiển nhiên năng lực bất phàm như vậy xuất sắc nữ tử chỉ là làm một cái bên người thị vệ lại là nhân tài không được trọng dụng dung cẩn cũng không thèm để ý nhìn ra mục thanh y lìa đối hoắc su thập phần dám hứng thú liền trực tiếp đứng dậy kêu khai dường đám người ra cửa cưỡi ngựa lại để lại hoắc su đổi mục thanh y lìa nhìn mọi người rời đi Mộc Thanh Y có chút tò mò đánh giá trước mắt Hắc Y Li nữ tử. Luận Dung Mạo Hoắc Su có lẽ yếu lược thua Mai Ánh Tuyết một bậc, nhưng là kia có chút lãnh đạo lại có làm người cảm thấy thập phần ấm áp khí chất lại là Mai Ánh Tuyết không kịp. Này nhất định là một cái thập phần kiên cường nữ tử. Mai Ánh Tuyết có thể trở thành Giao Quang Đường Chủ, bằng chính là nàng là Dung Cẩn Biểu mọi thân phận cùng Mai gia làm hậu thuẫn. Nhưng là Hoắc Su trở thành Thiên Su Phó Thủ, lại thật sự là dựa vào nàng chính mình bản lĩnh bỏ lên tới. Lúc này đơn độc đối mặt Mộc Thanh Y về. Hoác su nhưng thật ra có chút khẩn trương đi lên. Hiện nhiên là không quá minh bạch vị này tỉnh lại tương lai thành chủ phu nhân lưu lại chính mình lại không nói lời nào là muốn làm cái gì. Hơi hơi nhíu nhíu mày, mới vừa hỏi nói, không biết. Phu nhân có cái gì phân phó? Mục thanh y gì nhuẩn miệng cười, che miệng cười nói, ta cùng dung cẩn không có thành hôn, hoặc cô nương không cần kêu ta thành chủ phu nhân. Hoác su miễn cưỡng cười cười nói, phu nhân chính là phu nhân. Mục thanh y gì nhuẩn mày, có chút nghi hoặc nói. Ngươi sợ ta? Không nên à, một thanh ý ý không quá minh bạch tay chói gà không chặt chính mình có thể cấp thiên khuyết thành cao thủ tiền tam hoác su tạo thành cái gì áp lực? Hoác su lắp đầu nói, không có, chỉ là có điểm không thói quen mà thôi. Kỳ thật này thật sự không trách hoác su, thân là nữ nhi ra lại là thiên su phó thủ nguyên bản hoác su hẳn là lưu tại thiên khuyết thành hiệp trợ thiên su xử lý sự vụ, hiện tại lại ở chỗ này cùng khai dương ngốc tại cùng nhau, nguyên nhân cũng rất đơn giản, mai ánh tuyết xem hoác su không vừa mắt. Làm Thiên Khuyết Thành duy nhị xuất chúng nữ tử, Dung Cẩn đối Hoắc Xu xưa nay so đối Mai Ánh Tuyết muốn tốt một chút. Ít nhất Hoắc Xu nói chuyện Dung Cẩn sẽ nghe, bởi vì Hoắc Xu nói đều là chính sự. Nhưng là Mai Ánh Tuyết lại không như vậy cho rằng, không biết là cái kia gần không đúng, Mai Ánh Tuyết nhận định Hoắc Xu là chính mình uy hiếp, trăm phương nhìn kế làm khó dễ Hoắc Xu. Dung Cẩn trường kỳ không ở Thiên Khuyết Thành, Thiên Xu tuy rằng thân là Thiên Khuyết Thành tối cao quản sự, thất tinh đường khôi thủ, lại cũng không hảo tùy ý xử trí Mai Ánh Tuyết. Chỉ phải đem hoác su đưa đến nơi này tới hiệp trợ khai dương. Bởi vậy, liền kỳ thật cùng dung cẩn căn bản không có gì quan hệ Mai Ánh Tuyết đều như thế căm thù nàng, cũng khó trách hoác su ở một thanh ý trước mặt thật cẩn thận. Mai Ánh Tuyết làm khó dễ nàng nàng có thể tới nơi này, Mai Ánh Tuyết còn không có tư cách vào ra nơi này. Nhưng là nếu thành chủ phu nhân cũng xem nàng không vừa mắt, hoác su liền thật sự không biết chính mình còn có thể đi nơi nào. Rời đi thiên Quyết thành. Nàng từ nhỏ ở chỗ này sinh ra nơi này lớn lên. Nàng quan tâm nhớ người đều ở chỗ này, nàng như thế nào bỏ được rời đi. Mục thanh y rìa cũng là cực kỳ người thông minh, nhìn Hoa su lo lắng có quấn bách thần sắc, đột nhiên cảm thấy chính mình ngộ, nhướng mày nói, mai ánh tuyết làm khó dễ ngươi. Hoa su có chút kinh ngạc nhìn mục thanh y rìa, mục thanh y rìa nhàn nhạt cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta giống nhau. Không yêu ghen. Hoa su sử sốt, không nghĩ tới thành chủ phu nhân cư nhiên sẽ nói như vậy lời nói, phục hồi tinh thần lại cũng không khỏi bật cười. Mục thanh y gì mỉm cười nhìn nàng thả lỏng lại thần sắc, trong lòng thở dài, thật là cái thiên chân hảo cô nương. Phu nhân như thế mỹ mạo, nơi nào dùng đến ghen. hoắc su mặt đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói. Nàng nói chính là thiệt tình lời nói, luận dung mạo chính mình là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp phu nhân. Liên tính chính mình là nam nhân cũng sẽ lựa chọn phu nhân như vậy tuyệt sắc giai nhân, trên đời này chỉ sợ còn không có nữ tử có tư cách làm phu nhân ghen. Mục thanh y gì lôi kéo nàng ngồi xuống nói đều nói không cần phu nhân phu nhân kêu đều đem ta kêu giả rồi ta kêu một thanh y dị ngươi tùy ý kêu ta một cô nương vẫn là kêu tên đều có thể tôn ti có khác vẫn là kêu một cô nương đi hoắc su cung kính nói một thanh y dị cũng không thèm để ý nghĩ nghĩ hỏi ngươi lúc trước như thế nào đi theo thiên su hoắc su là cái cô nương hơn nữa nghe nói văn võ toàn thông theo lý sở cũng nên đi theo thiên quyền mới đúng hoắc su thấp giọng nói ta võ công là thiên su đường chủ giáo Thì ra là thế, liền khai dương đều tán người võ công hảo, chắc là thật sự không tồi ta. Người nhưng nguyện tiếp nhận giao quang đường. a, hoa su cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới một thanh ý để lưu lại nàng cư nhiên là nói chuyện này. Tuy rằng phía trước thiên su vẫn luôn muốn phế bỏ mai ánh tuyết, nhưng là giao quang đường dù sao cũng là bảy đường chi nhất, cũng không phải thiên su cái này khôi thủ nói phế liền có thể phế đến rớt. Ít nhất thiên quyền liền vẫn luôn cầm phản đối ý kiến. Thiên toàn cùng thiên quyền quan hệ tốt nhất, thiên quyền không đồng ý. Thiên toàn tuy rằng đối mai ánh tuyết cũng không ấn tượng tốt lại cũng không hảo tỏ thái độ. Mục thanh y gì nhướng mày nói, như thế nào? Không dám sao? Hoa su vội vàng lắc đầu nói, không phải, chỉ là giao quang đường chủ. Mục thanh y gì đạm nhiên nói, ngươi cũng nên biết các ngươi thành chủ tâm tư, mai cô nương không thích hợp vị trí này, tự nhiên muốn đổi khác có năng lực người tới. Ngươi chỉ nói cho ta, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận giao quang đường, có hay không năng lực làm tốt là được. Hoa su ánh mắt hơi lóe. Thanh tú dung nhan thượng hiện lên một tia kiên nghị, đứng dậy quỳ một gối xuống đất trầm giọng nói, thuộc hạ đa tạ một cô nương, tất không dám cô phụ một cô nương cùng thành chủ tín nhiệm. Mục Thanh Ý Liễu vừa lòng gật gật đầu, đem nàng kéo tới đồng thời cũng đem trong tay một khối lệnh bài nhét vào nàng trong tay. Một khối toàn thân đen nhánh lệnh bài trên có khắc bắt đầu thất tinh đồ án, trong đó giao quang vị trí kia viên tinh thượng được hàm một viên màu tím đá quý, tượng trưng cho giao quang đường chủ thân phận. Lệnh bài mặt trái, lấy cổ xưa truyện thể viết cung điện trên trời hai chữ Từ giờ trở đi, ngươi chính là thiên khuyết thành Giao Quang. Hoắc su đôi mắt đỏ lên, Giao Quang đa tả một cô nương đại ân. Này nguyên bản là nàng mấy năm trước kia nên có được, lại bởi vì mai ánh tuyết tham gia mà rơi không. Đối với một cái nỗ lực tiến tới cô nương tới nói, cũng không phải không có chút nào ủy khuất. Này khối lệnh bài không chỉ có là đối nàng năng lực cùng nỗ lực khẳng định, càng làm cho nàng có cùng nàng đi theo người sóng vai mà đứng tư cách. Chuyện ngoài lề. Như thế tục khí kiểu đoạn. Buồn cung cư nhiên thiếu chút nữa chính mình cảm động khóc. 122 có mắt không trọng. Cùng một cô nương liêu trong chốc lát tiên, ra tới liền nhảy trở thành giao quang đường chủ. Mọi người không khỏi đối một thanh ý gì ở thành chủ trong lòng địa vị càng thêm đến tột đỉnh nông nỗi. Bởi vì Hoắc Su bản thân năng lực cũng đã chịu mọi người tán thành, đối với nàng đột nhiên thăng chức mọi người cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Ít nhất so với Mai Ánh Tuyết, Hoắc Su tuyệt đối càng có thực lực trở thành giao quang đường chủ. Chỉ là sôi nổi nhìn về phía Dung Cẩn, tuy rằng hoắc Su đã được đến đường chủ lệnh bài, nhưng là chuyện này vẫn là thành chủ đại nhân tự mình lên tiếng càng thêm làm người yên tâm một ít. Dung Cẩn nhàn nhạt liếc mọi người liếc mắt một cái, không vui nói, xem ta làm cái gì. Lệnh bài không phải đã cho nàng sao. Giao quang, người trước đi theo thanh thanh, cụ thể sự vụ cũng nghe nàng phân phó. hoắc Su cung kính chắp tay nói, thuộc hạ tuân mệnh. Dung Cẩn vừa lòng gật gật đầu, hoắc Su hắn cũng coi như là có vài phần hiểu biết. Kinh này một chuyện về sau nhất định sẽ đối thanh thanh trung thành và tận tâm. Hắn liền thích thông minh lại nghe lời thuộc hạ, thanh thanh không biết võ công, hiện tại lại bắt đầu học cũng đã chậm, càng quan trọng là hắn luyến tiếp thanh thanh đưa cái này khổ, cho nên, võ công cao cường trung tâm cấp giới tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Giao quang, chúc mừng. Khai Dương sang sảng cười nói, nếu làm Giao quang đường chủ, Giao quang là muốn cùng thành chủ cùng một cô nương cùng nhau trở về thành đi. Ở chung hai ba năm, Khai Dương đối Hoắc su ấn tượng cũng không tồi. Bất quá cô nương này tuy rằng làm việc thực nỗ lực thực trầm ổn, nhưng là ở chỗ này lại quá đến cũng không thật là vui. Khai Dương cũng biết nàng vẫn là muốn xoay chuyển trời đất khuyết thành Dung Cẩn gật gật đầu, muốn đi theo thanh thanh người tự nhiên là muốn cùng nhau trở về. Thế thế, hoắc su trầm tĩnh đôi mắt cũng không khỏi sáng lên. Khai Dương, ngươi chọn lựa một ít nhân thủ ra tới, giao cho hoắc Xu. Quay đầu lại đi theo cùng nhau mang về. Dung Cẩn phân phó nói. Khai Dương ngẩn ra. Thành chủ là muốn dẫn người ra khỏi thành sao. Thiên khuyết thành bản thân liền dễ thủ khó công, trong thành phòng ngự cũng đã cũng đủ, thành chủ muốn người tự nhiên là bên ngoài muốn. Dung Cẩn gật đầu nói, không tồi. Thành chủ muốn bao nhiêu người? Dung Cẩn suy tư một chút, nếu mày nói, một ngàn tinh binh là đủ rồi. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Khai dương trước mắt sáng ngời, bay nhanh xoay người mà đi. Cái này địa phương từ bắt đầu huấn luyện binh lính bắt đầu, thành chủ vẫn là lần đầu tiên ra bên ngoài điều người. Thực hiện nhiên thành chủ bắt đầu phải có sở hành động. Bọn họ những người này tuy rằng hàng năm lâu cư thiên khuyết thành, đối bên ngoài không có chút nào hiểu biết. Nhưng là từ thành chủ nhập chủ thiên khuyết thành lúc sau vẫn là dần dần mà nổi lên biến hóa. Rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, trong xương cốt xa xa đều sẽ cất giấu hùng tâm tráng trí cùng liệt hỏa. Bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ dần dần mà cũng đều minh bạch thành chủ muốn làm cái gì. Mục thanh y hơi hơi như mày nói, người mang trước kia tinh binh đi ra ngoài làm gì một ngàn tinh binh dùng ở trên chiến trường là như mối bỏ biển, nhưng là đổi ở địa phương khác lại là thập phần thu hút. một ngàn tinh binh ở trong chốn giang hồ cũng đủ thành lập khởi một cái khổng lồ môn phái. một ngàn tinh binh lẫn vào hoàng thành, vô luận lại tiểu tâm đều tuyệt đối đủ để khiến cho người đương quyền cảnh giác. dung cẩn cười nói, tự nhiên là tác dụng lớn, có thể dùng để đoạt cửu tiêu tiên chi, có thể dùng để khi dễ ngụy vô kỵ, còn có thể mang về kinh thành để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. tức giận chừng hắn một cái. Mộc Thanh Y tối túi đầu chầm ngâm một lát gật đầu nói, đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp an trí bọn họ. Dung Cẩn cười tủm tỉm nói, vất vả thanh thanh. Hoắc Su đứng ở một bên kinh ngạc nhìn hai người nói chuyện với nhau bộ dáng, tuy rằng Thành Chủ tuổi thậm chí so với bọn hắn bắt đầu đường vài vị Đường Chủ đều còn muốn tiểu một ít, nhưng là vô pháp phủ nhận chính là bọn họ đều sợ hắn. Không nghĩ tới một cô nương nhìn qua yếu đuối mong manh, ở Thành Chủ trước mặt lại có thể như thế tự tại nói chuyện với nhau thậm chí là phản bác Thành Chủ đề nghị. Quả nhiên có thể làm thành chủ coi trọng mắt người tuyệt không phải phạm tục hạng người dung cẩn nhàn nhạt liếc hoắc su liếc mắt một cái nói về sau ngươi muốn phụ trách thanh thanh an uy đừng làm ta thất vọng hoắc su nghiêm nghị nói thỉnh thành chủ yên tâm thuộc hạ thể sống chết bảo hộ một cô nương an uy nhận thấy được một thanh y lì bất man ánh mắt dung cẩn nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình xác thật hẳn là đối thuộc hạ hảo một chút vì thế dung cửu công tử đương nhiên nói ngươi nếu là bảo hộ đến hảo thanh thanh bổn thành chủ liền làm chủ đem thiên xu thưởng cho ngươi tề Nguyên bản ở rối tay vì dung cẩn đẩy ra trên vai tóc dài một thanh y tay du lên, kéo xuống người nào đó một dúm sợi tóc. Thành. Thành chủ Hoắc Su nguyên bản bình tĩnh nghiêm nghị dung nhan tức khắc so thu thập quả táo còn hồng, chân tay luống cuống không biết nên nói cái gì, chỉ phải bất lực nhìn về phía một thanh y lìa. Một thanh y lìa đạm đạm cười nói, Hoắc Su, ngươi đi trước vội đi, ta có lời muốn cùng Thành chủ đơn độc nói. Hoắc Su nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn thoáng qua một thanh y phi giống nhau chạy, thanh thanh. Dung cẩn ủy khuất lên ăn nói, đau quá. Mục thanh y tức giận trừng hắn một cái, ngươi nói chuyện trường điểm đầu góc thành sao. Dung cẩn không vui, nàng thích thiên su, bổn thành chủ đem thiên su thưởng cho nàng nàng không phải nên mang ơn nội nghĩa sao. Mục thanh y thì cười lạnh, kia nếu là thiên su.